tiểu lý tử ở trong sân mắng đại ngưu cùng tiểu thúy kêu các ngươi hai cái xử lý chút việc nhi đều không có có thể làm hảo có phải hay không muốn ta đói các ngươi một đốn ta nếu là đói bụng các ngươi các ngươi đối chủ tử khóc đáng thương không quả mận ca chúng ta không dám hai đứa nhỏ một khối kêu thảm nói lý lão nếu không phải ở chỗ này ngây người có mấy ngày lâu dài đều nhìn không ra tiểu lý tử đây là làm gì tới vì sao vô duyên vô cớ cố ý làm khó dễ hai tiểu hải tử không thể gì sao Nhưng là, ngốc lâu rồi liền biết, cổ đại người tư duy quả nhiên là tôn ti cấp bậc phân chia rõ ràng. Tiểu lý tử đây là ở lập uy, nếu không, này hai đứa nhỏ, về sau sẽ không nghe lời hắn, làm càn còn phải. Có điểm giống hiện đại tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Không giống nhau chính là, cổ đại nô tài quan nhi, tàn nhẫn nhiều, nào có làm thuộc hạ phản kháng cơ hội. Lý lao quay người đi, lựa chọn làm như không thấy. Hai đứa nhỏ quỳ gối nơi đó vẫn luôn khóc. cũng không biết có phải hay không cố ý khóc cho hắn cùng cháu gái nghe hoàng đế cái này lòng lang dạ sói thật là tâm địa hắc đến không nói chuyện nói rốt cuộc là ngủ hạ ban đêm kia luân mây đen cất giấu minh nguyệt, tựa hồ bắt đầu lén lút lộ ra một chút khuôn mặt khoảng cách hộ quốc công phủ khá xa lan yến chỉ cần nghĩ đến lý mẫn đã gần trong găng tấc lại sơ không tới xúc hùng liền mặt cũng không thấy tâm hoa khẩu giống kiến bỏ trên chảo nóng xoay quanh bên cạnh nàng sư phó ở trong núi một chỗ phá miếu thiêu củi lửa tuổi lựa thượng giá một con bọn họ từ phụ cận thôn trang trộm tới gà nghe gà nướng mùi hương hứa phi vân là nước miếng chảy tới ba thước trường. kia buổi tối không khéo gặp hoàng hậu người về sau bọn họ này liền đương nhiên mà triệt ai làm cho bọn họ hiện tại là ít người đơn thương độc mã chẳng sợ bọn họ lúc này vọt vào đi tưởng cứu ly mẫn cũng là hưu tâm vô lực sư phụ lan yến đã đói bụng cũng không có ăn uống hứa phi vân sẽ rách gà nướng một cái đùi mặc kệ nàng trương nếm lên vừa ăn biên tán hương vị cực hảo sư phụ lan yến lại nặng nghề mà dậm chân không ăn nói đói hôn mê đầu ngươi còn có thể làm chuyện gì chỉ sợ là bị đồ nhi kêu đến nhiều nhiều ăn gà nướng hứng thú hứa phi vân không tình nguyện mà đã mở miệng lan yến chỉ phải ngồi xuống đối gà nướng không có hứng thú là dùng gậy gộc đem chôn ở tuổi lửa trùng quay khoai lang cấp đào ra tới lột bỏ nướng đến đen như mực khoai lang ra gặm nổi lên bên trong kim hoàng sắt thịt hứa phi vân nhìn nàng liếc mắt một cái nhẹ giọng nói ăn chút thịt ăn điểm này đồ vật mà thôi căn bản không địch lại bụng muốn nói nàng sư phụ đối nàng thật sự không thể chê hứa phi vân chỉ có nàng cái này nữ đồ đệ đương nhiên đối đãi nàng so đối đãi nam đồ đệ thái độ muốn hảo đến nhiều bất quá nàng lan yến cũng không dám đem theo sư phụ nơi đó đã chịu đặc thù đãi ngộ đương sự nhi sư phụ đối nàng hảo là thầy trò chi đạo nàng lan yến khẳng định phải đối sư phụ hồi báo tình thầy trò cầm lấy một phen truy thủ Sư phụ thích gan gà nướng, nàng cấp sư phụ thích gà. Hứa phi vân xem nàng động tác, hồi lâu lúc sau, khỏe miệng giơ lên như là lộ ra một mặt ý cười nói, khó được, vi sư ban đầu đều cho rằng, ta là phí công nuôi dưỡng các ngươi. Sư phụ này nói cái gì? Lan Yến bình tĩnh mà nói, sư ca cùng ta, đều đem sư phụ đường thân cha giống nhau. Thân cha? Hứa phi vân nhíu cái mày, vi sư có như vậy lão sao? Nhiều nhất, không phải so với bọn hắn đại cái bảy tám tuổi tuổi. lan yến đương nhiên ngữ khí nói sư phụ khẳng định tuổi so với chúng ta đại chúng ta bất hiếu kính sư phó sao được lời này nói được hứa phi vân đương trường hết muốn ăn hắn thật là thu một đám không biết hình dung như thế nào đồ đệ sư phụ nghe nói sư phụ đã làm tam sư huynh bọn họ trở về lan yến không có chú ý tới hắn biểu tình chỉ nghĩ cho hắn cắt cơ bắp hắn lúc này nên cao hứng bởi vậy sân cái này cơ hội tốt tìm hiểu một chút tình báo bác phong lão quái danh khí to lớn khẳng định là tìm tới bái sư người có rất nhiều. Hứa phi vân chính mình thu đồ đệ, mười mấy năm, tích lũy lên số lượng, đương nhiên là có nhất định khả quan. Bởi vì, cùng hộ quốc công kết bái huynh đệ, là hắn hứa phi vân chính mình chuyện này, bởi vậy, phía trước ra đông đảo chuyện phiền toái nhi, hứa phi vân cũng sẽ không nói nói cho hắn những cái đó cùng hộ quốc công không quan hệ các đồ đệ. Chủ yếu là, vì sư trách nhiệm, không thể đem tùy ý đem đồ nhi kéo vào nguy hiểm bên trong. Hiện tại, hắn triệu tập mặt khác đồ đệ Nguyên nhân rất đơn giản, lần này xảy ra chuyện chính là phụ Yến. Nói cho phụ Yến mặt khác sư huynh đệ, đó là nên thực hiện nghĩa vụ. Những cái đó đồ nhi, có quyền lợi biết chuyện này nhi, rốt cuộc bọn họ một đám người, đều bái ở hắn hứa phi vân môn hạ học nghệ khi, sinh hoạt ở bên nhau, bồi dưỡng lên cảm tình tự không cần phải nói, tương đương với thân huynh đệ giống nhau. Ân, cả buổi, hứa phi vân ra này một câu thanh âm. Lan Yến kỳ thật còn muốn hỏi, bác Yến bên kia có phải hay không có tin tức truyền đến? Bởi vì nàng lần này cùng sư phụ ra tới về sau, cùng bắc yến chi gian liên hệ, đều là lấy sư phụ là chủ. Lý mẫn trở lại kinh sư sự, hẳn là truyền tới bắc yến chỉ sợ còn không ngừng bắc yến cao ti bên kia hẳn là giống nhau nhận được tin tức. Theo Lý mà nói, hẳn là đều có hành động mới đối. Nhưng hiện tại là, giống như chỉ có bọn họ hai thầy trò ở chỗ này tốn công vô ích, nóng đổi lại vô lực. Hoàng thượng, hứa phi vân kẽ hở con ngươi phi hiện lên một đạo quang, khỏe miệng hơi hơi một nhấp. Hoàng thượng tạm thời không dám đối nàng động thủ. Một khi động thủ, không nói Bắc kiến, cao ti quốc quốc vương, đều đem nàng phụ chính vì cao mẫn công chúa. Vạn lịch ra, đó là ăn con báo gan, dám giết cao ti hoàng thất công chúa. Bởi vì cái này duyên cớ, cho nên vương già có cầm vô khủng. Lan Yến kinh dị hỏi, đó là, muốn cho vương phi vẫn luôn lưu tại kinh sư sao? Sao có thể? Ta nghe công tôn nói, nàng sản kỳ đều gần. Hoàng thượng có thể không giết cao ti quốc công chúa, nhưng là... Cao ti quốc công chủ sinh hạ hải tử, rốt cuộc không phải thuộc về cao ti quốc vương thất, là ngoại thích, quan chính là người khác dòng họ. Hoàng thượng đây là chuẩn bị đối thế tử động thủ sao. Lan Yến trong lòng đột nhiên một cái dùng mình. Hiện tại, tạm thời không phải đánh giặc thời điểm. Bắc Yến quân đội, mới vừa cùng đông hồ nhân giao chiến quá, yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thời tiết lại như vậy lãnh. Nói đến nơi này, hứa phi vân trong mắt giống như hiện ra một mạt hoang mang. Hiện tại, chỉ sợ vương gia cùng công tôn đều tưởng không rõ. vì cái gì làm nàng một lần nữa xuất hiện ở kinh sư giao lưu phun tảo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ vèo huệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ vèo hai năm hay sống hay chết buổi sáng đương tiểu thúy đem rửa mặt phải dùng nước cấm dùng ấm đồng sách tiến trong phòng thời điểm trước tham đầu tham não một chút kết quả thấy ly mẫn ngồi ở bàn bắt tiên đài biên xem nổi lên thư bộ dáng tiểu thúy chạy nhanh đi vào rụt rè hỏi Chủ tử khi nào tỉnh? Lý Mẫn nhàn nhạt mà quét nàng một chút, nói, "So ngươi sớm nửa canh giờ." Nói tiếp, "Tiểu Lý Tử không cùng ngươi nói sao?" Tiểu Lý Tử biết nàng tỉnh, cho nàng đánh tới nước ấm, rửa mặt xúc miệng chờ công tác, Lý Mẫn một người chính mình hoàn thành. Vốn dĩ liền không phải cái gì nuông chiều từ bé người, đương nhiên chính mình có thể làm sự chính mình làm. Tiểu Thúy Táp hạ đầu lưỡi, không biết nói như thế nào. Đi lau một chút cái bàn cùng ghế dựa. Lý Mẫn cho nàng an bài công tác. Nói như vậy, những người khác cũng đừng nghĩ lấy điểm tạm sống đại sứ gọi nàng tiếp theo làm khó dễ nàng tiểu thúy gật đầu động tác nhanh nhẹn mà đi làm việc lý mẫn ngắm hạ nàng bóng dáng ánh mắt đế phảng phất xẹt qua một đạo quang bên kia tiểu lý tử dựa theo dạng sáng lý mẫn phân phó đem công tác đều chuẩn bị tốt sáng nay thượng lý mẫn cùng lý lao muốn lại lần nữa tiến cung cho thái hậu chữa bệnh chuyện này đi qua thuộc phi cùng hoàng đế báo cáo ngày hôm qua ra như vậy đại sự hoàng đế ở xuân tú cung ngồi một trận An hoàng hậu nấu canh, cuối cùng lại không có ở xuân tu cung qua đêm, là về tới ngự thư phòng đốc tới rồi buổi sáng. Thục phi lại đây, đồng thời cấp hoàng đế mang đến đồ ăn sáng. Nói đến kia ngô tu dung, ngày hôm qua ở hoàng đế nơi này quỳ một ngày một đêm về sau, tối hôm qua nửa đêm, bị người nâng đi xuống. Nói là trở lại chính mình trong cung đánh lên dùng mình, khởi sướng xuất cao. Nô tu dung người muốn đi thỉnh Thái Y viện thỉnh Thái Y kết quả bị người ngăn cản. Bên người Ngô Tu Dung từ trong nhà mang đến nha hoàn liều chết chạy tới Cảnh Dương cung tìm Thục Phi xin giúp đỡ. Một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói, cựu công chúa thực xin lỗi hồi mình công chúa, nhưng là tiểu chủ cũng là bất lực. Mong rằng Thục Phi nương nương cứu tiểu chủ một mạng, tóm lại không thể làm cửu công chúa không có mẹ rồi đi." Thục Phi nương nương tâm địa nhân tử, tiểu chủ thường xuyên nói, "Nếu cựu công chúa theo Thục Phi nương nương nói, liền không có hôm nay như vậy hậu quả xấu." Thục Phi nhậm Tiêu nha hoàn khóc đến than thở khóc lóc. Lại cũng một câu đều không có nói. Có thể đáp ứng sự, nàng sớm đáp ứng rồi. Tới rồi giờ này ngày này, lục cung tình huống như thế nào, mọi người đi qua ngày hôm qua phát sinh sự tình xem ra, tựa hồ đều trong lòng biết rõ ràng. Bình thường, hoàng hậu đều là cái người tốt. Nàng thục phi là cái sát ra tới chỉnh rào kim. Hiện giờ, hoàng hậu cái này vợ cả quyết định khởi sướng phản công. Bởi vậy, mọi người xem danh mạch, nguyên lai hoàng hậu có thể như vậy ác, thục phi có thể như vậy mềm yếu. hậu cung. Làm sao không đều là bắt nạt kẻ yếu người? Chỉ sợ ngày hôm qua cái này trạng thái qua đi, đa số tường đầu thảo người, văn phong không đúng, chạy hoàng hậu bên kia đi. Chỉ có Ngô Tu Dung như vậy, rõ ràng là bị hoàng hậu chán ghét trên ép lấy tới giết gà dọa khỉ, mới bị bức tới tìm nàng thuộc phi xin giúp đỡ. Nếu nàng thuộc phi là Ngô Tu Dung nói, Kỳ thật, hẳn là đi tìm hoàng hậu xin khoan dung, mà không phải chạy đến nàng thuộc phi nơi này biến thành cùng hoàng hậu thế bất lưỡng lở Nên nói cái này Ngô Tu Dung là ngốc. Vẫn là chính nghĩa tâm quá cường, tính tình quá mức quá cường. Thục Phi đứng ở Hoàng đế trước mặt thời điểm, trên mặt một mảnh bình tĩnh, đáy lòng suy nghĩ cái gì, tựa hồ liền Hoàng đế đều thấy không rõ lắm. Vạn lịch ra nhìn nàng rảo hảo như nguyệt mặt, đột nhiên cười thanh hỏi, như thế nào? Tưởng cái gì ra thần? Chấm đây là lần đầu tiên thấy có người dám ở chấm trước mặt thần hồn điên đảo mà là nghĩ những người khác đi. Thục Phi nói, thân thiếp nào dám thần hồn điên đảo mà nghị những người khác? thân thiếp đã sớm chỉ là Hoàng thượng người. Vậy ngươi mới vừa ở tưởng cái gì đâu? Nói đến cho chấm nghe một chút. Có lẽ, chấm có thể cho ngươi ra điểm chủ ý. Nghe vạn lịch ra cái này khẩu khí, giống như hoàng đế sáng nay tâm tình cũng không tệ lắm. Không biết hoàng đế cái này không tồi tâm tình, cơ sở là thành lập ở nơi nào, bởi vì ngày hôm qua cựu công chúa đem hồi minh công chúa lộng phá tướng, vẫn là làm ngô tu dung quỷ đến nửa chết nửa sống, hoặc là làm nàng thuộc phi lăn lộn nửa đêm, một đêm đều không có ngủ ngon. Chẳng lẽ là nói hoàng đế cao hứng nàng mang lý mẫn đi xem thái hậu thục phi sờ không tới long chủ tâm tư đành phải nói như vậy hoàng thượng thần thiếp chỉ là tưởng nếu ngô tu dung đã chết nói có phải hay không thần thiếp nên phụ khởi nhất định trách nhiệm nghe được nàng nói lên ngô tu dung vạn lịch ra mày như là nhàn nhạt mà hợp lại khởi nói như thế nào có người ngăn đón ngô tu dung người thục phi không nói lời nào vạn lịch ra đột nhiên lớn tiếng nói này đó chó săn mỗi người đều là chiếm hầm cầu không ị phân Khó được nghe hoàng đế mắng ra như vậy một câu cực bất nhã lời thô tục. Trong phòng vài người đều thất thần. Kỳ thật hoàng đế mắng gì, bọn họ đều không có nghe minh bạch đâu. Thẳng đến hoàng đế trợn chụp hạ cái bàn, vương công công phản ứng lại đây, tiến lên nói, nô tài này liền đi bắt nội vụ phủ người hỏi chuyện, này thật sự là quá kỳ cục Thu dung rốt cuộc là chủ tử, vẫn là bọn họ là chủ tử. Nào có nô tài ngăn đón chủ tử đạo lý. Này nơi nào là nô tài cản chủ tử. Nô tu dung bệnh ở trên giường đều không xuống giường được. Đây là nô tài cả nô tài. Nội vụ phủ tội, như vậy một câu bị vương công công tiếp theo hoàng đế nói hoa khai. Hoàng đế nghe vương công công lời này không có nói không phải. Thục Phi trong lòng minh bạch. hoàng đế đối ngô tu dung, tựa hồ là không hài lòng, có oán khí. Hoàng đế vì cái gì đối ngô tu dung có oán khí, Thục Phi nhất thời còn tưởng không rõ. Nhưng đại khái, chính là như vậy duyên cớ. Thục Phi đột nhiên hồi tâm chuyển ý. quyết định cứu trở về ngô tu dung ngày mệnh. Có hoàng đế những lời này, thuộc Phi biết nội vụ phủ nhanh bước sẽ đúng lúc mà thu liễm một ít. Chu công công nhận được bên trong Thục Phi truyền lại ra tới tin tức về sau, chạy một mạch đến Thái Ý ỉ viện Việt Binh. Vạn lịch ra làm Thục Phi bồi chính mình ở chỗ này ăn đồ ăn sáng, biên nói, tối hôm qua, chấm ở Xuân Tu cung ăn hoàng hậu làm người làm một chén trà cô canh, hương vị ngọt thanh. Thục Phi hiểu hoàng đế ý tứ, nói, nếu hoàng thượng thích, thần thiếp có thể đi hoàng hậu trước mặt cầu này canh cách làm ngày nào đó thần thiếp tự mình xuống bếp cấp hoàng thượng làm thỉnh hoàng thượng lại đây nếm thử chỉ là sợ thần thiếp cái này tay nghề không kịp hoàng hậu nương nương hoàng đế khỏe miệng đều câu một đoạn thục phi lời này nói được đã khéo léo lại hào phóng cơ hồ không thể bắt bẻ. càng đáng quý chính là thục phi không có bởi vì ngày hôm qua sự cùng hắn sinh đoán khí cái này thông minh minh lý lẽ nữ tử tự nhiên thảo đến hoàng đế lại một tầng thích chẳng sợ không kịp hoàng hậu nương nương tay nghề cũng là sẽ ra mặt giày cấp hoàng đế làm hoàng đế thích nhất như vậy lời kịch so cái gì lời ngon tiếng ngọt đều gặp may vạn lịch ra nói chẳng sợ ngươi làm so hoàng hậu hảo chấm khẳng định sẽ ăn xong đừng nhìn vạn lịch ra tuổi lớn chỉ là này vài câu chi kỷ nói nhi làm thành thục nam tính mị lực mười phần lập tức có thể câu đến thiếu nữ tâm tư tâm hoa nộ phóng có thể nghĩ vì sao lý hoa như vậy tuổi trẻ nữ tính đều đối vạn lịch ra nhất kiến trung tình Đều là có lý do. Thục Phi hồi hoàng đế một cái như hoa miệng cười. Hai người ở ngự thư phòng dùng đồ ăn sáng, chuyện gì đều không có phát sinh. Đây là sau lại Xuân Tú cung cùng mặt khác hậu cung cung điện chủ tử được đến tin tức. Giống như ngày hôm qua sự, cũng không có dẫn tới hoàng đế đối Thục Phi sùng ái có nửa điểm tổn thương. Thật đáng sợ cảnh dương cung chủ tử, dựa vào cái gì đâu. Lý Mẫn cùng Lý Lao tới rồi Phúc Lộc cung về sau, lần này mang theo tiểu Lý Tử một khối lại đây. từ tiểu lý tử thế bọn họ thủ cửa trong trường. Bọn họ cho thái hậu trị liệu thời điểm, liền thái y liệt viện thái ý liệt đều không cho tiến bảo. Cho thái hậu đẩy châm, chủ yếu là chất kháng sinh, cùng giảm bất nào sưng tấy, cùng với dinh dưỡng dược tề, trực tiếp đánh vào dạ dày bộ. Cho thái hậu do xét nhiệt độ cơ thể, làm ký lục, đãi ngày mai lại điều tra người bệnh tình huống. Lý Lao giúp đỡ cháu gái làm xong người bệnh trị liệu về sau, nói, ngươi đều nghĩ kỹ. Ra ra, Lý mẫn muốn nói lại thôi. thì thật không cần nhiều lời. Lao nhân ra tưởng hẳn là cùng nàng giống nhau. Cứu người này, chỉ sợ là lợi lớn hơn tệ. Chỉ ở chỗ, người này, cùng Hoàng đế không phải một đám. Hiện tại, không biết Hoàng đế nghĩ như thế nào. Dù sao Hoàng đế phóng nàng vào Hoàng cung, nàng nếu là không ở Hoàng đế hậu viện phóng một phen hỏa, làm Hoàng đế vì chính mình sự lạ ngạch tiêu đầu, thật xin lỗi chính mình thông minh tài trí. Lý Lao trong lòng cân nhắc chính là, hiện tại, trong Hoàng cung sự, hắn cùng cháu gái đều làm không sai biệt lắm. Tôn nữ tế bao lâu sẽ đến tiếp bọn họ? Mắt thấy, bọn họ ở chỗ này tin tức, hẳn là sớm đều chuyển tới tôn nữ tế chỗ đó. Thức mau, một cái khác tin tức chuyển tới bọn họ ra tôn hai nơi này. Nói là, Đông Hồ Nhân đại bại về sau, muốn lại đây thừa nhận chính mình thất bại, đầu hàng, muốn tới Đại Minh Kinh Sư nơi này, hướng Kinh Sư Hoàng đế túi đầu xưng thần. Rốt cuộc, này Đại Minh Vương Triều chủ tử là Vạn lực Gia. Cho dù là Bắc Yến Hộ Quốc công đánh bại Đông Hồ Nhân, Hộ quốc công cũng không có khả năng tiếp thu Đông hồ nhân triều bái, đây là không hợp quy củ. Đông hồ nhân trực tiếp muốn tới kinh sư hướng hoàng đế cúi đầu, nay có tính không là trực tiếp chịu Bắc yến hộ quốc công một cái miệng. Mặc kệ như thế nào, tin tức này truyền tới trong hoàng cung, cao hứng, đương thuộc hoàng đế cùng nhất bang triều đỉnh thượng văn võ đại thần. Nghe nói trong cung tiếp thu Đông hồ nhân triều bái cung yến đều chuẩn bị tốt, nay tin tức tới rồi Lý Mẫn bọn họ nơi này khi kỳ thật chậm chút, Đông hồ nhân kỳ thật sớm đã xuất phát. Quá hai ngày đem đến kinh sư. Trong cung hình như là cố ý trước gạt Lý Mẫn, chỉ sợ là nghĩ đến khi xem nàng Lý Mẫn náo nhiệt. Lão công không ở kinh sư, nhưng là, Lý Mẫn thu được hoàng đế chỉ lệnh, nàng muốn thay thế Lão công cùng hộ quốc công phủ, xuất hiện ở đông hồ nhân đầu hàng liên hội, nhìn đông hồ nhân hướng hoàng đế triều bái mà không phải hướng nàng Lão công triều bái. Hoàng đế cái này tâm tư đủ xấu xa. Lý Lão đều nhịn không được ở trong lòng đầu mắng. Ngày đó, từ phúc lộc cũng phải đi thời điểm. Chu công công tới đón bọn họ, đối lý mất nói, Nô tu dung, cựu công chúa mẹ ruột, bị hoàng thượng phạt quỳ về sau, suốt cao không ngừng. Hiện giờ dùng dược, cũng không thấy chuyển hảo. Quý phi nương nương tưởng thỉnh lệ vương phi qua đi cấp ngô tu dung nhìn xem bệnh, không biết lệ vương phi có hay không cái này không? Cựu công chúa cái kêu mẹ ruột đúng không? Lý mất tưởng, nếu là nàng là ngô tu dung, không nói cái này do bác quát chịu hàng khí, chỉ sợ bị khí, đều có thể khí đến một bệnh không dậy nổi. Nay khẩu bị khuất thật không phải người nào có thể thừa nhận được. Ước gì đã chết, cũng tốt hơn bị chính mình nữ nhi như vậy hố chết. Lý Mẫn đáp ứng rồi Chu Công Công, đi thôi, buồn phi xem như tiện đường qua đi một chuyến, nếu, quý phi nương nương tưởng khai cái này ân. Ở bên cạnh nghe cháu gái nói Lý lão, nghe thấy quý phi nương nương cái này ân, lập tức minh bạch chút. Thục phi tưởng cứu người này, khẳng định có cái gì mục đích. Hiện giờ, tại đây trong Hoàng cung, bọn họ hai cái, cùng thục phi xem như trước kết thành đồng minh. Chu công công mang theo hai người bọn họ đi, đi đến Ngô tu dung trụ địa phương. Rất xa, có thể ngửi được dược khí vị, hướng về phía chót núi. Ngự dược phòng đưa dược tới. Chính là, trong phòng người bệnh như là thực tức giận, một lăn long lóc tạp chén thuốc, nói, không ăn. Mặt sau câu kia như vậy đã chết tính nói, chỉ kém không có nhổ ra. Bất quá, nô tu dung kế tiếp muốn phun câu nói kia không có thu hồi đi, nói, đây là các ngươi muốn hại chết buồn tiểu chủ, đúng hay không? Nữ dược phòng người khổ sụ mặt, thực hiển nhiên, đối với hậu cung loại tình huống này thấy nhiều, văn phong bất động, liền câu nói, đều lười đến phát, càng đừng nói khuyên. Thích ăn thì ăn, đã chết nói, cũng là tự tìm. Nô tu dung bên người cô cô đành phải là hảo tâm khuyên giải, uống thuốc đi, tiểu chủ. Không ăn nói, này bệnh sao có thể hảo đâu. Tiểu chủ ngươi mặt, đã gầy không thành dạng. Buồn tiểu chủ tình nguyện bệnh chết, cũng không nghĩ bị người hại chết. Lời này tuyệt đối là khí lời nói. Tự sát. cung bị người hại chết có cái gì hai dạng? Chỉ là, hậu cung nữ tử, giống như chỉ có này hai loại lựa chọn cách chết, không có cái khác. Hậu cung có thể được chết giả nữ nhân, trung quy là rất ít rất ít. Lý Mẫn đi qua, nơi này là hoàng đế hậu phi cung điện, hơn nữa không thể so thuộc quý phi. Lý lao đảo không thích hợp đi vào xem bệnh người. Chỉ có Lý Mẫn một người vào phòng thăm hỏi. Nhìn thấy Lý Mẫn đột nhiên trở đến, trong phòng mọi người chấn động. Khẩn tiếp, Chu Công Công một cái ý bảo, cô cô nhận được cám chỉ. lập tức mang theo những người khác đều rút khỏi nhà ở lý mẫn túi đầu có thể nhìn đến trên mặt đất không kịp thu thập rất chén thuốc mạch nhỏ cùng với trên sàn nhà chảy xuôi dược liệu cạn nàng cẩn thận nghe nghe lúc sau nói phát tán dược xem ra đảo không phải hại tiểu chủ dược nô tu dung nghe thấy nàng thanh âm cặp mắt kia sớm nhìn chằm chằm nàng một người đang xem khả năng trước kia ở trong cung tổ chức thịnh yến thời điểm nàng rất xa có gặp qua lý mẫn nhưng là chỉ là xa xa mà thấy quá lấy thân phận của nàng địa vị trên cơ bản không có khả năng như vậy cùng lý mẫn đơn độc gặp mặt hiện tại có thể nhìn thấy lý mẫn như vậy gần nô tu dung tròng mắt mở to chờ lý mẫn đi đến nàng trước giường trên mặt kia mặt điểm tĩnh cùng chấn định phảng phất cấp nô tu dung trong lòng đánh một châm thuốc trợ tim nô tu dung kia ốm yếu thân thể đột nhiên chính mình từ trên giường ngồi dậy đối với nàng nói bổ tiểu chủ không thể xuống giường nên đón lệ vương phi thỉnh lệ vương phi thông cảm tiểu chủ là người bệnh hảo sinh nằm nghỉ ngơi là được Buồn phi lại đây cũng chỉ là cấp tiểu chủ nhìn xem bệnh, là hoàng thượng. Hậu cung nữ tử, vô luận như thế nào, đều là trước sau đối nam nhân kia ôm một loại mạc danh si vọng. Biết do không có khả năng là hoàng đế. Nô Tu Dung nói ra lời này về sau, lập tức biến sắc mặt, bổ tiểu chủ biết không có thể là hoàng thượng, là ai làm lệ vương phi lại đây. Như thế nào, buồn phi lại đây nói, tiểu chủ không cao hứng. Như thế nào không cao hứng. Ai không biết Lý Mẫn là thần y gì ngô tu dung này, bệnh có thể nhìn thấy thần y gì còn không phải là bầu trời rớt xuống đại bánh có nhân phúc lợi sao nô tu dung kia gầy trơ xương như xài tay bắt lấy giường thở hổn hển thở dốc nói buồn tiểu chú biết chính mình thiếu thục phi nương nương thật nhiều ân tình chỉ sợ kiếp sau đều không có có thể báo vậy đem thân mình dưỡng hảo kiếp này báo lý mẫn nói chính mình ngồi ở mép giường một trương thạch một thượng bắt khởi ngô tu dung gục xuống ở mép giường một cái cổ tay đem nổi lên mạch đầu. nô tu dung trái tim bang bang nhảy đôi mắt phảng phát sinh kết dính ở lý mẫn trên mặt Đem mạch cẩn thận cân nhắc một lát lý mẫn nói tiểu chủ cái này bệnh nói là thụ hàn nhưng là bệnh có thể như thế cấp trọng càng quan trọng là giận cực công tâm gây ra tâm hỏa nóng tính tràn đầy lại cùng ngoại tà đan sen tập kết ở trung tiêu chi thổ cho nên tiểu chủ cảm thấy uống thuốc khó chịu dạ dày bụng chứng mãn nuốt không trôi nôn mửa nôn khan không ngừng thân mình càng ngày càng gầy như thế đi xuống ly đại nạn ngày sợ cũng gần nô tu dung nghe nàng nói chuyện thời điểm Giống như ở một thế giới khác, căn bản đều không có biện pháp tìm được cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt. Lý Mẫn tiếp tục nói, Thái Y Y viện tới Thái Y Y, không phải Lưu Thái Y Y, cũng không phải Chu Thái Y Y chờ, khả năng chỉ là cái Y Y sĩ, có lệ chi ý, rõ ràng. Tiểu chủ như vậy bệnh, buồn không nặng, chính là, không, có tốt đại phu, không có tốt đại phu nguyện ý nghiêm túc cấp tiểu chủ xem bệnh. Nô Tu dung hốc mắt tức khắc như là dũng đầy tích dịch, nhấp xanh trắng môi không nói lời nào. buồn phi cấp tiểu chủ khai phó dược trước giải trung tiêu chi vây tiểu chủ có thể ăn đến tiến dược cùng đồ ăn cái này bệnh cũng liền chậm rãi có thể chuyển biến tốt đương nhiên bất luận cái gì bệnh đều là từ tâm sinh nếu tiểu chủ trước sau tâm tư tích tụ cái này bệnh muốn gặp hảo sợ cũng khó chỉ sợ biến thành bệnh mạng tính kéo dài thời gian thống khổ kiếp sau nô tu dung mượn nàng mặt sau những lời này rốt cuộc tìm được rồi thanh âm mở miệng tại hậu cung nào có hưởng thanh phúc thời điểm muốn cho người nghĩ thoáng Hả là dễ dàng? Sao không dễ dàng? Hậu cung, cái nào chủ tử thật có thể mọi thứ như ý? Nếu nói hoàng hậu nương nương như ý, hôm nay hoàng thượng cùng ai ở ngự thư phòng dùng nữa, hoàng hậu không được ở chính mình trong cung buồn bực đã chết. Nếu biết hậu cung là chuyện như thế nào, tiểu chủ càng nên xem đến khai mới là. Nói mấy câu số dưới, nô tu dung cũng là cái người thông minh, thực mau mà minh bạch đến lý mẫn đây là tự cấp nàng khuyên. Khoe miệng nàng hơi cong nói được dễ dàng, phải làm đến rất khó. như vậy liền làm tiểu chủ muốn làm trước đó tiểu chủ cho rằng chính mình có thể làm được trước đó tiểu chủ có chuyện gì muốn làm sao lý mẫn bình tĩnh mà đánh giá nàng mặt nô tu dung trong lòng lộ bộc hạ tùy theo đôi lông mày giơ lên một phản phía trước kia phúc yếu ớt tư thái nói lệ vương phi xem ra cùng trong lời đồn không có sai bổn tiểu chủ sớm nghe người ta nói qua lệ vương phi dược phí khám phí đều có thể nói giá trên trời người bình thường đừng nghĩ để mắt tiểu chủ chính mình muốn nghĩ như vậy bổn phi Cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc nơi này là hoàng cung, nếu là bên ngoài một cái không hề can hệ người xa lạ, bổn phi tặng cái dược đảo cũng không cái gọi là. Nô tu dùng tao mày. Có thể thấy được Lý Mẫn những câu nói đều là đánh chúng yếu hại, tưởng phủ nhận cũng vô pháp. Lý Mẫn cũng không có đơn chỉ nàng một người, chỉ nói toàn bộ hoàng cung, có thể thấy được đối sự không đối người. bổn tiểu chủ, vốn định đem ân tình này còn cấp quý phi nương nương. Nô tu dung mày mượn sức sau hơi chút tùng giải, hình như là nghĩ kỹ. hiện giờ quý phi nương nương làm lệ vương phi tới bổn tiểu chủ nơi này bổn tiểu chủ chỉ có thể thuyết minh vì quý phi nương nương tưởng đem ân tình này đưa cho lệ vương phi lý mẫn đối này không có nói đúng hoặc là không đúng rốt cuộc cảnh dương cung cái kia chủ tử tâm tư giống nhau là cao thâm khó đoán hào đi nô tu dung xuyến ra một ngụm trường khí bổn tiểu chủ thừa nhận bổn tiểu chủ biết một sự kiện nhi bổn tiểu chủ này liền nói cho lệ vương phi chuyện gì lý mẫn đôi mắt hiếp lại nô tu dung nói Phúc Lộc Cung mặt sau, giống như có người ở đảo mật đạo. Đây là, bổ tiểu chủ ở Phúc Lộc Cung bồi thuộc phi nương nương hầu hạ sinh bệnh Thái Hậu thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện bí mật. Có ý tứ gì? Thái Hậu người, cho Thái Hậu đào chạy trốn bí đạo. Có cái này tất yếu sao? Lại nói, đào cái này bí đạo, lớn như vậy động tĩnh hoàng đế có thể không biết. Cho nên, cái này bí đạo, không phải những người khác đảo trong hoàng cung nhưng đều là hoàng đế địa bàn. Ở trong lòng ngẫm lại sự... Có lẽ có thể giấu được hoàng đế, loại này đào địa đạo sự không có khả năng giấu đến quá hoàng đế, chỉ còn lại có một cái khả năng, cái này bí đạo là hoàng đế chính mình đào. Trong hoàng cung đào bí đạo, hoàng đế cần thiết đào sao? Hoàng đế đào bí đạo nói, vì cái gì không ở chính mình trong cung đào, chạy đến Thái Hậu Phúc Lộc cung đào. Hoàng đế đầu góc nước vào sao? Không, hoàng đế này nơi nào là đào bí đạo? Hoàng đế đây là đào hố? Hoàng đế đào hố làm cái gì? chôn đồ vật bái? thứ gì yêu cầu chôn ở phúc lộc cung đương nhiên không phải đồ vật là người hoàng đế tưởng cho người nô tu dung như vậy một cái người thông minh đương nhiên sẽ không nói xuyên trong đó chi tiết chỉ có thể nói thành thái hậu người ở đảo địa đạo hoàng đế cái này dụng ý lại rõ ràng bất quá một khi nàng lý mẫn đối thái hậu làm ra chuyện gì về sau nàng cùng thái hậu kết cục tám phần chính là mặt sau hoàng đế đảo cái kia hô to chuyện này tiểu chủ không có nói cho những người khác biết lý mẫn đôi mắt kẹp thành điều tuyến thực hiện nhiên Hoàng đế đối ngô tu dung bất mãn, làm ngô tu dung quỷ gối chỗ đó đều là có duyên cớ. Ngô tu dung kỳ thật cũng đều đoán được này đó, sắc mặt sớm trắng bệnh thành một mảnh, nói, không có, bổn tiểu chủ tuyệt đối không có đi lẩu quá bất luận cái gì từng gió. Nhưng là, hoàng thượng đối tiểu chủ bất mãn, tiểu chủ cho rằng nguyên nhân ở nơi nào? Có thể là bởi vì, bổn tiểu chủ không có giống hoàng thượng suy nghĩ như vậy, đi đầu nhập vào hoàng hậu, mà đến thân cận thục phi. Rất có khả năng là nguyên nhân này. Bởi vì, nếu Hoàng đế thật sự đã biết Ngô Tu Dung biết được hắn thiên cơ, sao có thể làm Ngô Tu Dung chỉ là phạt quỷ mà thôi, trực tiếp ban chết, xong hết mọi chuyện, này dù sao cũng là cái thiên đại bí mật. Nhưng là, Lý Mẫn có lý do hoài nghi, Ngô Tu Dung nói cái này lý do quá mức gợp ép, không quá có thể là Hoàng đế như thế trọng phạt Ngô Tu Dung nguyên nhân. Như vậy, nguyên nhân khả năng tính chỉ còn lại có, Hoàng đế tưởng trọng phạt Ngô Tu Dung, nhưng là, giống nhau là Hoàng đế nói không nên lời nguyên nhân, không phải Hoàng đế cơ mật. kia chỉ có thể là sự tình quan hoàng đế mặt mũi lý mẫn khoe miệng một câu nói tiểu chủ lúc ấy phát hiện thái hậu người ở đảo bí đạo thời điểm như thế nào chạy thoát nô tu dung trong lòng lại lộ bực hạ mắt thấy căn bản trốn bất quá lý mẫn rồi mắt nhưng là loại sự tình này nàng là như thế nào đều sẽ không nói xuất khẩu nhắm chặt miệng muốn nói cái này trong hoàng cung có rất nhiều tịch mịch nữ tử bởi vì hoàng đế như vậy nhiều nữ nhân căn bản không lo không có bạn giường dưới tình huống như thế Này đó nữ tử vì giải quyết tình mịch, có ăn chay tụ Phật, có đánh đàn dưỡng hoa, có làm khởi không dứt nữ hồng. Đương nhiên, không phải sở hữu nữ tử đều có thể ở tịch mịch hậu cung an với tình mịch. Rốt cuộc, sở hữu nữ nhân tính tình đều là không giống nhau. Theo Lý Mẫn biết đến, càng là kiểu mị nữ tử, càng là không chịu nổi tình mịch. Nhìn xem Lô Tu Dung, may trời sinh một viên câu hồn trí, mấy phần phong tình, căn bản chính là một cái vô pháp mại chủ tịch mịch người. Lại có chính mình nữ nhi bị người đoạt đi rồi. Tuổi như vậy nhẹ, ở trong hoàng cung cơ hồ là hoàng hậu cầm quyền hơn nữa cô ý chen ép nàng, nàng trở nên cô độc cơ hồ không có đồng bạn, không chỗ nhưng phát tiết tịch mịch cùng ủy khuất dưới tình huống, thực hiện nhiên, tìm cái có thể giải trừ buồn khổ người, sơ giải tâm tình là thực tự nhiên sự tình. Nam nhân Hậu cung nữ tử, tìm nam nhân, không phải một kiện rất kỳ quái chuyện này. Rốt cuộc, nhiều như vậy nữ nhân chỉ có thể có một người nam nhân, không được nghẹn chết này đó có yêu cầu nữ nhân. tìm nam nhân ở trong hoàng cung nếu không phải hiếm lạ chuyện này như vậy chỉ còn lại có là bị người phát hiện vẫn là tàng đến hảo không có bị hoàng đế bắt được nếu không có bị hoàng đế bắt được nhưng là hậu cung có rất nhiều loại này hái bắt quái nhang tuyến hoàng đế có thể không nghe được tiếng gió Trình sự kiện ngọn nguồn như vậy rõ ràng kia buổi tối nô tu dung xảo gặp được hoàng đế người ở đào hố vừa vặn người nọ là nô tu dung tình nhân cũ cái kia tình nhân cũ đương nhiên đem nô tu dung thả cho nên Nô tu dung lưu giữ như vậy thiên đại bí mật lại bình yên vô sự cho tới hôm nay. Chỉ là, không nghĩ tới, chính mình cùng cái kia tình nhân chuyện này, giống như thổi đến hoàng đế lỗ thai. Cho nên có hoàng đế mượn cửu công chúa chuyện này, hướng nàng nghiêm trị. Chính mình làm được hậu quả xấu, đương nhiên là đến chính mình thừa nhận rồi. Nhưng là, hậu cung nữ tử, có thể nào như thế cam nguyện chết ở bị hoàng đế chảo dơ dưới. Nô tu dung này không được làm ra toàn lực một bác, lấy cái này thiên đại bí mật, tính toán lấy lòng ai. Tới thu hoạch một con đường sống. Lý mẫn đứng lên, nói thành thật lời nói, ở vừa rồi sờ ngô tu dung mạch khi, nàng liền biết không thích hợp. Có chút lời nói, chỉ có thể chờ đến lúc này mới có thể nói. Tiểu chủ quy thủy, tháng này có phải hay không còn không có tới. Ngô tu dung sắc mặt lại trắng một tầng. Lý mẫn nhìn nàng sắc mặt, lạnh như băng mà tiếp tục nói, hoàng thượng có phải hay không hồi lâu không có đến tiểu chủ nơi này. Hoàng thượng kính sự phòng nơi đó, nhưng đều là có ký lục. Tiểu chủ chuyện này nhi. không cần hai tháng nhất định là dấu không đi xuống nếu hoàng thượng đều nghe thấy tiếng gió có điều phát hiện đối tiểu chủ khẳng định là ở chuyện này nhìn chằm chằm chết khẩn nếu tiểu chủ là bởi vì cái này duyên cớ không muốn ăn dược kia tuyệt đối là lẫn lộn đầu đuôi chuyện này khả năng tiểu chủ đã chết lúc ấy chân tướng đại bạch tiểu chủ liền cái chôn thi địa phương đều sẽ không có nô tu dung môi thẳng run nàng có thể làm sao bây giờ nàng cũng không nghĩ ra được tổng cảm thấy chuyện này khẳng định là càng sớm giải quyết càng tốt nếu hoàng đế đều phát hiện nói nàng nếu không còn sớm thừa dịp cơ hội này giải quyết rất vấn đề này như nhau lý mẫn nói đến lúc đó nàng liền cái chôn thi địa phương đều đừng nghĩ có từ nơi này đều có thể muốn gặp thục phi vì cái gì kêu nàng lý mẫn đến nơi đây tới bởi vì vấn đề này thục phi tưởng giải quyết đều không thể đồng thời nô tu dung rốt của cũng minh bạch đến thục phi dụng ý tưởng thiên hạ này có thể trước tiên nhận thấy được nàng vấn đề đại phu trừ bỏ lý mẫn như vậy thần y không còn ai khác bởi vậy cũng chỉ có Lý Mẫn có thể cứu được nàng. Thái độ khác thường, Nô Tu Dung lập tức đối Lý Mẫn khấu nổi lên đầu, phía trước kia phúc trang cao quý dạng sạch sành sanh toàn bộ, dư lại chỉ có muốn sống nguyện vọng, Lệ Vương phi, bổn tiểu chủ khẩn cầu Lệ Vương phi cứu bổn tiểu chủ một mạng, bổn tiểu chủ nguyện ý cấp Lệ Vương phi làm châu làm ngựa. Lý Mẫn là tưởng, có như vậy mẹ ruột, tiểu công chúa kia phúc đức hạnh, chỉ sợ di truyền gen quay phá đều có khả năng. Nếu biết chính mình mẹ ruột tại hậu cung làm cho hoàng đế dưới mí mắt cùng nam nhân khác dã chiến, Cái này cửu công chúa về sau có thể tại hậu cung tiếp tục ngốc đi xuống sao. Lại nói tiếp, đôi mẹ con này đều là chính mình quay phá. Lý mẫn nói, bổn phi đối với làm người sinh non chuyện này, từ trước đến nay là vô cùng đau đớn, sẽ không làm sự. thai nhi rốt cuộc cũng là một cái tánh mạng. Lý Đại Phu không làm loại này tàn nhẫn giết hại vô tội tiểu sinh mệnh chuyện này. Nô tu dung sứ mệnh kéo nàng quần áo, nếu lệ vương phi không cứu ta, ta sẽ chết. Thục phi nương nương không phải làm lệ vương phi cứu ta sao. Ta vì lệ vương phi làm nhiều như vậy. Phúc lộc cung chuyện này sao? Chuyện đó nhi bổn phi là nên cảm kích ngươi. Nhưng là, một chuyện về một chuyện, loại này hại chết người chuyện này, bổn phi là sẽ không làm. Ngươi nếu không, nghĩ biện pháp đem hải tử sinh hạ tới tiến đi. Lệ vương phi đều biết, hoàng thượng nhìn chằm chằm ta nơi này, có thể buông tha ta sao? Có thể hay không, muốn xem tiểu chủ tạo hóa, có lẽ, mặt khác nương nương, có thể cho tiểu chủ tưởng cái biện pháp. Lý Mẫn nói đến này. cũng coi như là nhân trí thiện tấn Nàng hiện tại về sau, đều không thể mỗi ngày ngốc tại trong hoàng cung, lúc này cấp Ngô Tu Dung ra chủ ý, chỉ có thể giữ được Ngô Tu Dung nhất thời. Nô Tu Dung, đi tìm một cái đại chỗ dựa, càng có hiệu quả. Nô Tu Dung nghe nàng lời này nhi, biết nàng lời này nhi cũng không có sai. Mồ hôi lạnh đầm địa, Nô Tu Dung nói, như vậy, bổn tiểu chủ chỉ phải tiếp tục đi cầu thục phi nương nương. Lý mẫn xem xét hạ nàng kia nháy mắt lại biến thành lạnh như băng sương mặt, xoay người. tức đi ra ngoài phòng bên ngoài chu công công cùng lý lao đều đang chờ nàng lý mẫn thiếu mắt thấy qua đi chỉ thấy ngự dược phòng người giống như ở ngô tu dung quăng ngã nát chén thuốc về sau lại xách theo một lần nữa nấu tốt dược lại đây đối này lý mẫn cấp chu công công xử cái ánh mắt nhi chu công công hiểu ý tiến lên về sau ngăn lại ngự dược phòng người hỏi là cho tiểu chủ ăn dược sao ngự dược phòng người trong mắt giống như hướng lý mẫn châu đó lướt hạ nói Tiểu chủ vừa rồi quăng ngã chén thuốc, không coi uống thuốc, không uống thuốc này bệnh có thể nào hảo đâu. Hoàng thượng nghe xong quý phi nương nương vì tiểu chủ cầu tình, đều đối thái y yểm viện nói, nói là không thể làm tiểu chủ bệnh chậm trễ. Nếu là tiểu chủ ra chuyện gì nói, muốn bắt thái y yểm viện cùng ngự dược phòng người hỏi chuyện đâu. Vì thế chú công công cười hỏi, hôm nay cấp tiểu chủ khám bệnh người là vị nào thái y yểm? Chu thái y yểm, thăng cấp. Vừa rồi nàng lý mẫn vào nhà thời điểm. Nô Tu Dung đều không có nói là Chu Thái Y ý ý đã tới. Có thể tưởng tượng, hoặc là là Nô Tu Dung bệnh hồ đồ. Liền Chu Thái Y ý ý đều nhận không ra, hoặc là là, Nô Tu Dung căn bản là gạt nàng Lý Mẫn. Tưởng đều biết, việc này chỉ có thể là người sau. Bởi vì, Nô Tu Dung đây là tính toán liều chết một bác. Kết quả, là đem nàng Lý Mẫn cùng Thuộc Phi đều phải kéo xuống nước. Nếu là nàng Lý Mẫn, vừa rồi thật ở trong phòng đáp ứng rồi Nô Tu Dung nói cái gì, kia thật là toàn xong rồi. Bất quá ở cái này mấu chốt thượng, Nô Tu Dung khẳng định cũng là không dám đem cái kia thiên đại bí mật nói cho Hoàng đế biết, bởi vì kia chỉ biết xử Hoàng đế càng thêm kiên quyết muốn nàng chết. Cái này, chỉ còn lại có, Nô Tu Dung ăn này dược về sau, có thể hay không giữ được này tánh mạng. Lý Lao ở bên cạnh, bởi vì đã nhiều ngày nhìn chung trong Hoàng cung đánh nhau về sau, trên cơ bản, cũng là có thể đoán ra là chuyện như thế nào. tao mày, kéo chính mình cháu gái muốn đi. Hắn cháu gái trong bụng hoài cái hài từ đâu? sao lại có thể ở chỗ này chịu loại này kích thích hại hắn cháu gái bởi vậy sinh non làm sao bây giờ lạnh mặt lý mẫn phất tay áo cùng lý lão một khối đi rồi hoàng đế chỉ sợ chỉ đương nàng là tới giúp thục phi vội kết quả không có giúp đỡ chỉ có thể nói cái kia hoàng đế dưỡng ra tới người đều cáo giả xảo cái tới nàng lại đây bên này thời điểm chỉ sợ cái kia chu thái y đã sớm nghe đồn tin tức làm ngự dược phòng phần đỉnh một chén không ảnh hưởng toàn cục đổi hàng dược thử nàng lý mẫn hiện tại mới đột nhiên dùng ra đại chiêu tới. Không cần phải nói, chờ đến nàng Lý Mẫn đi ra cửa cung thời điểm, thấy Chu Thái Y tay háo rộng ở nơi đó đứng, thấy nàng thời điểm, giống như còn đối với nàng mỉm cười hạ, phảng phất ở thảo nàng chỗ tốt dường như một cái chó nhật. Chu Thái Y ở ngay lúc này đột nhiên làm người bưng như vậy một chén rượu tới, ý vị thâm trường, không thể nghi ngờ, là tưởng nhắc nhở nàng Lý Mẫn không cần thấu cái này, không cần thiết náo nhiệt, là tưởng bán cho nàng Lý Mẫn một thân tình. Lý Lao thấy, Đoán được là lần này chuyện này lúc sau, tuyệt đối là khí đều không đánh một chỗ tới. Cái này kêu ban ơn lấy lòng sao. Căn bản chính là thiết bộ. Ra ra, Lý mẫn ngồi ở trên xe ngựa lúc sau, không được trước gan nủi khởi lão nhân ra. Những việc này đều ở nương nương tính kế bên trong, bằng không, sẽ không cứ như vậy cấp. Nàng chính mình đều không tới, trực tiếp kêu ta tới, mới làm cái kiêng nô tu dung phun ra lời nói thật. Lý lao hoán một hơi, nhỏ giọng hỏi cháu gái, người nọ nói gì đó lời nói thật. hoàng thượng tưởng chờ thái hậu vừa tỉnh tới liền động thủ đi lý mẫn nói hoàng đế xem ra thật là không nghĩ thái hậu tồn tại a lý lão mày đều mau tễ thành một đoàn chỉ nghe nói cái này thái hậu đối hoàng đế vẫn là vẫn luôn yêu thương có thêm vì cái gì hoàng đế đến cuối cùng biến thành đối thái hậu như thế thống hận với tâm không phải thân sinh cũng có dưỡng mẫu tình cảm không phải sao tám phần ở tông nhân phủ chôn cái kia thi cốt có vấn đề lý mẫn suy đoán người ý tứ là nói Lý Lao chớp chớp mắt. Lý Mẫn kia đôi mắt quét hạ ở xe giá ngồi Chu Công Công cùng Tiểu Lý Tử, lắc lắc đầu. Bên người nàng nhãn tuyến nhiều như vậy, không giống trước kia ở nàng lão công người vây quanh dưới tương đối an toàn. Nàng nhất cử nhất động, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ xem ở trong mắt. Chẳng sợ những người này, xung phong nhận việc nói là nàng Minh Hữu, gia tôn hai như vậy một đường không nói chuyện. Trở lại hộ quốc công phủ khi phát hiện, thời cuộc lại nổi lên biến hóa. Hết thảy, cùng bọn họ sáng nay xuất phát thời điểm, đã có điều bất đồng. Rốt cuộc, nàng trở lại kinh sư lớn như vậy một sự kiện nhi, căn bản giấu không được, rất nhiều người đã sớm trước tiên biết tin tức này. Những người đó sở dĩ không dám vội vã tới gặp nàng, đơn giản là không có đã chịu hoàng đế cho phép, nàng là hoàng đế trong lòng chi điểu, đây là tất cả mọi người biết đến sự. Hiện tại, nghe nói, nàng đều bị hoàng đế cho phép muốn tham dự cung yến. bực này cùng với nói, hoàng đế hướng ra phía ngoài bộ chính thức tuyên cáo nàng trở về tin tức. Vì thế, những cái đó đã sớm vội vã nghĩ đến thấy nàng lý mẫn người bắt lấy thời cơ chạy tới thấy nàng lý mẫn những người này tới gặp nàng lý mẫn đương nhiên đều là bởi vì hướng về phía lý đại phu này khối thần y lý chiêu bài tới cùng lý oanh khi đó như vậy muốn gặp đến nàng là một đạo lý lý mẫn đối này sớm đã hiểu rõ với ngực những người này không có ích lợi như thế nào cùng nàng lý mẫn gặp nhau cái này kinh sư vốn chính là như vậy một cái cách cục sẽ không thay đổi mỗi người đều đến tìm mọi cách tồn tại có phải hay không chẳng sợ những người này ăn mặc sang quý quần áo nhìn chằm chằm quý giá thân phận trong xương cốt cũng chính là một cái hoàng đế nô tài mà thôi tiểu lý tử tiên tiến vương ra trong phủ giúp nàng tìm hiểu tình huống quay đầu lại thật cẩn thận đỡ lý mẫn xuống xe thời điểm nói chủ tử tới người có hi vương phi nhà mẹ đẻ người cùng lô vương phi hi vương phi tức thập ra lão bà lý mẫn bấm đốt ngón tay hạ nhật tử lúc này hi vương phi hẳn làm mau lâm bùn nhật tử Tào Thị, Hy Vương Phi mẫu thân, xác thật là vì cái này sự tới. Nhớ trước đây, nàng nữ nhi bệnh thành như vậy, hơi kém đều vô duyên vô cớ chết ở thập gia trong phủ. Nếu không phải lý Mẫn y dịch thuật cao minh, cứu Hy Vương Phi một cái mệnh không nói, còn làm Hy Vương Phi có mang hải tử. Bằng không, Hi Vương Phi đã sớm bị đá ra thập gia phủ. Đi qua chuyện này nhi về sau, Tào Thị biết, ai đều dựa vào không được, thập gia cái này con dễ càng không đáng tin cậy. Duy Độc chỉ còn lại có lý mẫn đáng tin cậy một ít. Lý Mẫn mới vừa bước vào trong môn, Tào Thị đã chờ không kịp, đi tới trước cửa nghênh đón. "Thần thiếp tham kiến Vương phi." Tào Thị đối Lý Mẫn một cái quy lạy. Lý Mẫn hỏi, "Có phải hay không Hy Vương phi muốn sinh sản?" Tào Thị lập tức ngẩng đầu, lộ ra một bộ vui mừng khôn xiết biểu tình. Lệ Vương phi có thể nhớ rõ Hy Vương phi, này thật sự là, kế tiếp nói đều ngạnh ở Tào Thị trong cổ họng, không biết như thế nào biểu đạt. Ngồi ở đại đường Lỗ Vương Phi ngắm nhìn Tảo thị quỷ gối hành lang bộ dáng hơi hơi mà phiết phiết mày, như là một kia khinh thường, nhưng là, khẳng định không dám nói ra bất luận cái gì châm ngòi thổi gió nói. Lý Mẫn thiếu mắt nhìn qua đi, cũng nhìn thấy Lỗ Vương Phi. Vì thế, nàng không có bước vào đại đường, trực tiếp lanh Tảo thị đến cái khác địa phương đi. Lỗ Vương Phi chỉ đương Lý Mẫn không có thấy chính mình, trong lòng thẳng mắng khởi Tảo thị tên hôn đản này, cái này tâm tư xảo trá, cư nhiên như vậy đem Lý Mẫn trước bắt góc. Làm nàng một người ở chỗ này phơi nắng Nếu là nàng cùng Tào Thị đồng thời ở đây Lý Mẫn khẳng định là trước tiếp đón nàng Này nên nói như thế nào đâu Chỉ có thể nói Có người kéo đến hạ cái này mặt mũi Có người kéo không dưới cái này mặt mũi Tào Thị vì nữ nhi có thể buông bất luận cái gì tự tôn mặt mũi Lô Vương Phi cũng không phải là Lý Mẫn liếc mắt một cái nhìn ra được tới Cái dạng gì mẫu thân đáng giá tôn trọng Đương nhiên là Tào Thị loại này nàng lý đại phu đương nhiên trước chiêu đái loại này đáng giá nhân ra tôn kính mẫu thân hiện tại lý mẫn chính mình đều phải đương đương đối tào thị tâm tình tựa hồ có điều lý giải mang tào thị vào chính mình sân phong khách cẩn thận hỏi hi vương phi tình huống tào thị cảm động dùng cổ tay áo trà lau khoe mắt hi vương phi thâm đến lệ vương phi quan tâm cùng hậu ái hi vương phi hiện giờ ở thập gia trong phủ bởi vì đều tới rồi mau sinh sản nhật tử không hảo ra cửa thỉnh ba đỡ sao thái y kia viện thái y thì có tới xem qua sao Lý Mẫn hỏi, bà đỡ đã sớm đợi mệnh. Hoàng thượng ban ân, thái y hề, viện thái y đi hề, có tới cấp vương phi xem qua. Nói là hết thể đều thực hảo. Kia không phải hảo, vì cái gì tới tìm nàng Lý Mẫn. Tao thì yêu sầu, bởi vì hy vương phi trước kia tao nộ quá loại chuyện này nhi, thần thiếp cái này trong lòng không yên ổn. Thì ra là thế, Lý Mẫn mỉm cười nói, chờ buồn phi nghỉ khẩu khí, ăn cái cơm trưa, lại qua đi thập ra trong phủ nhìn xem. Cơm trưa qua đi, trong hoàng cung truyền đến tin tức. Nói ngô tu dung bệnh tình nguy kịch. Giao lưu, phun tạo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ vèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ vèo. Hai năm ba hoàng đế độc thủ. Chu công công đứng ở thục phi mặt sau, túi đầu hội báo, ngô tu dung ăn ngự thiện phòng đưa tới dược về sau, không nửa canh giờ, đổ máu không ngừng. Tự làm nghiệt. Thục phi nhìn ngoài cửa sổ kia chi ở mùa đông sẽ không nở hoa cảnh khô. Ở như vậy hàn khốc thời tiết, không biết sống chết làm ra một ít làm chính mình chết chuyện này, không phải tự làm bậy là cái gì. Nàng Thục Phi tại hậu cung nhiều năm như vậy, sớm biết rằng có một số việc nhi, có chút nguyên tắc cùng điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể đụng vào. Có phải hay không nàng bệnh thời điểm, những cái đó tiến vào hậu cung người trẻ tuổi, so nàng lại càng không biết trời cao đất rộng, sớm đột phá này đó hạn chế. Đối ngô tu dung loại kết quả này, Thục Phi liền thở dài đều than không ra, chỉ có thể nói. bị nàng dự tính tới rồi. Cái này ngô tu dung, lựa chọn nàng thuộc phi mà không phải hoàng hậu. Xem, đúng là nàng thuộc phi có lẽ so hoàng hậu nhân từ một ít. Nếu là hoàng hậu nói, có lẽ bo bo giữ mình, trực tiếp ngầm đem ngô tu dung ban chết đều có khả năng, tránh cho ngô tu dung kéo chính mình xuống nước. Nhưng là, nàng thuộc phi cũng không phải có thể bị người chơi người, đến loại này thời điểm, đối loại người này, nàng nếu là thật sẽ tổn cái gì thiện tâm nói, bị mù mắt. Chu công công ánh mắt, như là quét tới rồi nõn cắp nằm ở trong nôi an an tĩnh tĩnh ngủ hồi minh hiện giờ so với hồi minh cái kia giống thiên tri tiểu nữ cựu công chúa tám phần sẽ lưu lạc đến so hồi minh thảm hại hơn hoàn cảnh hoàng hậu nhưng tuyệt đối không phải cái cái gì hảo dưỡng mẫu bởi vì hoàng hậu không thể so thuộc phi là có chính mình nhi tử tôn tử người dưỡng đối hoàng hậu có thể tính cái gì cái gì đều không phải lợi dụng xong quân cờ tìm cơ hội ném đúng rồi chỉ có thể nói loại này nhãi danh ngươi nói một cái hài tử đâu ra từ nhỏ như vậy tặc quỷ tâm tư nhất định là ở mẫu thân ngô tu dung dưỡng thời điểm xem đến nhiều lấy thân nói theo tiểu hài tử tuổi này bắt chước lực sắc thật cường khó trách hoàng hậu nói đứa nhỏ này ở ngô tu dung kia thời điểm đã học hư học hư căn cơ này không tới rồi hoàng đế cùng hoàng hậu trong tay tiếp tục bị lợi dụng hoàng hậu lợi dụng đứa nhỏ này khi hoàng đế không phải cũng là một câu đều không có nói đến cuối cùng tự làm vậy tự nhiên là ngô tu dung chính mình Đem hải tử đều cấp chặt đứt tương lai. Chỉ có thể nói, hoàng hậu, tuyệt đối không phải một cái có thể dễ dàng xem thường nhân vật, là chân chính lợi hại nhân vật, nếu không có thể nào làm được cái này lục cung chi chủ. Nghe nói, loại này tự làm bậy người chuyện này, Thục Phi không nghĩ đề ra, nhưng thật ra nhớ tới chính mình hôm nay làm Lý Mẫn đi bái phỏng ngô tù dung, rốt cuộc có hay không thu hoạch, Hy Vương Phi người nhà, thượng hộ quốc công phủ đi. Là, trừ bỏ Hy Vương Phi. Nghe nói Lô Vương Phi cũng tới rồi Hộ Quốc Công Phủ tự mình bái phỏng. Nói đến Lô Vương Phi, bị Lý Mẫn cấp lượng về sau, trong lòng khẳng định không thoải mái, nghẹn một cổ khí nhi về tới cung thân Vương Phủ. Nàng đến Hộ Quốc Công Phủ làm cái gì đâu. Còn không phải bởi vì chính mình nữ nhi chạy đến Bắc Kiến về sau nói là ở Bắc Kiến khá tốt, không chịu trở về. Chu Vĩnh Nhạc tới rồi Bắc Kiến, khả năng Hoàng đế Hoàng hậu đều đã biết, kỳ quái chính là, trong Hoàng cung người nhưng vẫn không lên tiếng. Nếu sớm lên tiếng thì tốt rồi. có thể trực tiếp mệnh lệnh hộ quốc công đem nàng nữ nhi đưa về tới. Nàng bên này, cho chính mình nữ nhi đều an bài vài cái không tồi thân cận đối tượng đâu. Kỳ quái, phía trước, hoàng hậu không phải còn hỏi quá nàng ý tứ, hỏi nàng tương đối vừa ý kinh sư vị nào tài tử ánh kiệt, giống như cô ý thay thế hoàng đế trưng cầu nàng ý kiến, cấp chu vĩnh nhạc an bài hảo hôn sự. Hiện tại, lại đều chỉ tự không đề cập tới. Lỗ vương phi này trong lòng tự nhiên sốt ruột, nay không, sân lý mẫn hồi kinh thời điểm. chạy nhanh thượng hộ quốc công phủ hỏi một chút nữ nhi cái này tình huống nàng nữ nhi đến tột cùng ở bắc kiến làm gì đi chu vĩnh nhạc hồi cấp trong nhà thư tín khẳng định là sẽ không đề cập nàng mỹ lệ lãng mạn câu chuyện tình yêu bởi vì nàng biết chính mình mẫu thân lô vương phi là cái hoàn toàn hiện thực hóa chính mình mẫu thân ở trong vương phủ vì tranh đoạt cái này vương phi danh hiệu dùng quá nhiều ít âm mưu quỷ kế chu vĩnh nhạc khi còn nhỏ cũng là đều mưa dầm thấm đất ai làm này đó âm hiểm chuyện này Rốt cuộc luôn là thai vách mạch rừng, thế giới không có không ra phong tưởng. Đơn giản tới nói, Chu Vĩnh Nhạc kỳ thật thực không nghĩ lưu lạc vì giống chính mình mẫu thân như vậy hoàn cảnh cùng hôn nhân. Ngươi nói nàng nương tranh đến bây giờ, đều được đến gì? Còn không phải là cái đỉnh Vương Phi danh hiệu thân phận, đến chỗ nào như là chịu người tôn kính kỳ thật ngầm mọi người đều biết nàng mẹ ruột là chuyện như thế nào, ngầm giống cười nhạo nàng Chu Vĩnh Nhạc trước kia là chỉ tiểu béo heo giống nhau, đem lô Vương Phi cười nhạo vì đồ đê tiện. Nàng thân cha cung thân vương, cùng hoàng đế giống nhau, từ trước đến nay đối nữ nhân đều sẽ không để trong lòng. Kỳ thật, ngươi làm cung thân vương sao có thể đem nữ nhân để ở trong lòng. Hắn huynh đệ, cơ bản đều bị vạn lịch ra giết. Hắn muốn giữ được chính mình này mệnh đã là lao lực tâm cơ. Nào có không đi quản nữ nhân sự. Nữ nhân với hắn mà nói, đơn giản là cho hắn dưỡng hải tử công cụ thôi. Hậu viện tranh đấu, hắn là so vạn lịch ra càng tàn khốc, cũng không để ở trong lòng. Cũng chưa từng nghĩ điều hòa hậu viện bên trong quan hệ. Nếu không, hắn như thế nào sẽ đã chết một cái lại một cái vương phi. Không yêu. Nàng thân cha cũng không ái nàng mẹ ruột. Chu vĩnh nhạc mới không nghĩ giống lô vương phi như vậy. Rơi vào như vậy một cái mặt ngoài hư vinh trên thực tế giống cái lồng giam địa phương. Nàng phải có một cái cùng nàng cùng nhau tương thân tương ái sinh hoạt người. Chẳng sợ nhật tử quá khổ một chút không quan hệ. Ít nhất, trong lòng quá ư thư thả. Không cần cả ngày vắt hết óc nghĩ như thế nào hại người. Mỗi ngày có thể cùng ái người ở một khối, suy nghĩ một chút đều cảm thấy là vô cùng mỹ diệu sự, so cái gì vàng bạc tài bảo, so cái gì vinh hoa phú quý, là chân chính khó nhất được đến độ vật. Sinh ở như vậy một gia đình, Chu Vĩnh Nhạc sớm đối điểm này nhìn thấu. Bằng không, cái này tiểu béo nỉu, như thế nào sẽ ở Lý Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc ấy, không cùng Lý Hoánh những cái đó các tiểu thư làm bạn, một người cô độc mà ngồi. Lô Vương Phi đâu? Nơi nào đoán được chính mình nữ nhi tâm tư đã sớm đối nàng loại này sinh hoạt đứng núi này trông núi nọ, căn bản sẽ không dựa theo nàng thiết kế phiên bản đi. Nàng muốn cho Chu Vĩnh Nhạc trở về, căn bản là không có khả năng. Nữ nhi dưỡng đến bây giờ tình trạng này là cây dụng tiền. Lỗ Vương phi nghĩ đến, nếu nàng lúc này không thu cắt nữ nhi này cây cây dụng tiền, sau này nàng làm sao bây giờ? Cung thân vương phủ là từ nam tử kế thừa, nàng dưới gối vô tử. Không có nữ nhi này căn cứu mạng dâm dạ, Nàng này chẳng phải là chờ chết mệnh. Đừng nói chờ chết, chỉ sợ sẽ chết thực thê lương. Càng muốn đến nơi này, Lô Vương Phi càng hận nghiến răng nghiến lợi. Hận ai? Còn có thể hận ai? Hận hộ quốc công, hận hôm nay bất hòa nàng gặp mặt lý mẫn. Hảo ngươi cái ra hỏa, quả nàng nữ nhi, là muốn làm con tin uy hiếp hoàng đế có phải hay không? Quá đáng giận. Vương ra đâu? Lô Vương Phi vỗ tay một cái biên cái bản, hận nói. Vương ra cùng dĩ vạng giống nhau, hẳn là đến bến tàu đi bộ. Cung thân vương lớn nhất yêu thích là đi dạo phố. Mỗi ngày cung thân vương đều sẽ tiêu phí cơ hồ một ngày thời gian đi dạo phố, mua đồ vật, đậu khúc khúc, xem xét hải sản, hỏi thăm đồ cổ thị trường sắp tới chú ý trọng điểm. Chỉ có hắn như vậy mỗi ngày tận hết sức lực mà tiêu hao chính mình sinh mệnh, ăn không ngồi rồi, hoàng đế mới có thể đối hắn hoàn toàn yên tâm. Lỗ Vương phi khóc tâm đều có, cung thân vương căn bản mặc kệ chính mình nữ nhi sống hay chết, chỉ có nàng cái này mẹ ruột bản thân sốt ruột, duy nay tới xem. Nàng chỉ còn lại có, lại vào cung đi, tìm hoàng hậu nương nương thương lượng. Muốn dựa theo trước kia nói, cái này lỗ vương phi, trước nay giống nhau là gió chiều nào theo chiều ấy tưởng đầu thảo nhất phái. Trước kia lục cung nói chuyện quyền lực lớn nhất người là Thái Hậu. Nếu là Thái Hậu không có bệnh, lỗ vương phi khẳng định không phải đi tìm hoàng hậu đi tìm Thái Hậu. Lỗ vương phi tiến cung muốn tìm hoàng hậu tin tức chuyển tới Xuân Tu Cung. Vừa vặn, Tà Dương Thiên Hạ, nghe nói ngô tu dung muốn tắt thở, hoàng hậu nương nương lôi kéo mày đối bên người chiếu cố hải tử cô cô nói cấp công chúa chuẩn bị để tang đổ vật đi loại sự tình này sớm chuẩn bị tốt quá vãn chuẩn bị cô cô vừa nghe tức minh bạch hoàng hậu nói loại sự tình này khẳng định phải làm sớm nếu không nhân ra sẽ hoài nghi có phải hay không nàng hoàng hậu muốn cố ý hại chết ngô tu dung nghèo khóc chuột loại này diễn không làm không được ít nhất muốn bãi cấp hoàng đế nhìn xem lý ánh ngồi ở hoàng hậu phong khách một cử động nhỏ cũng không dám mắt thấy lý mẫn hồi kinh tới đều hai ba thiên đi qua. Nàng cần thiết đối hoàng hậu có cái công đạo, rốt cuộc phía trước, nàng cấp hoàng hậu đơn độc báo quá tin tức tới. Bất quá, hoàng hậu hẳn là không biết nàng đi tìm Lý Mẫn. Nhưng tự nàng sau giờ ngọ tới tìm hoàng hậu về sau, Tôn thị tức không có làm nàng đứng bạc đãi nàng, cũng không nói gì làm nàng cho rằng chỉnh sự kiện đã qua đi. Nói đến kia sự kiện có thể nào dễ dàng qua đi đâu. Tôn thị ngày đó chính là mạo hiểm ra qua cung. Kết quả, cái gì chuyện tốt đều không có vớt được. Cuối cùng Ngược lại giống như bị Thục Phi cấp nhặt cái đại tiện nghi. Hoàng đế thái độ, đến bây giờ đều âm tình bất định. Làm nàng trong lòng đều bắt đầu có chút loáng thoáng bất an. Hoàng đế suy nghĩ cái gì đâu. Cùng Thục Phi dùng đồ ăn sáng. Ở nàng như vậy lăn lộn cảnh dương cùng một phen. Hoàng đế ban đêm tới nàng nơi này khen nàng một chút. Tiếp theo tiếp tục cùng Thục Phi chít chít ta ta. Hoàng hậu quả thực trong óc đều có thể nghĩ ra được. Nghĩ ra được Hoàng đế đây là đem nàng trở thành làm việc cu ly. Sau đó, đường lại đều cấp Thục phi ăn. Người tốt đều cấp thuộc phi đương. Rốt cuộc là, Mỹ lệ nữ tử, vĩnh viễn là mọi người trong lòng đại hận. Hoàng hậu cau mày vạch chân nắp trà vừa thấy, lại là kêu buổi tối hoàng đế đã từng phê bình nàng tàng trà. Đồ! Hoàng hậu đem trà đưa trả cho cô cô. Cô cô sửng sốt. Hoàng hậu từ trước đến nay thích ăn này trà. Bởi vì này trà hưu hích khỏe mạnh. Lý hoánh Mỹ mắt thằng nhẹ, rõ ràng có thể cảm giác được hoàng hậu tâm tình không tốt lắm. chính mình hôm nay tới tìm hoàng hậu đến tột cùng là tốt là xấu lỗ vương phi lúc này ở công công dẫn dắt hạ đi đến thông thả ung dung đối hoàng hậu được rồi gặp mặt lễ tiết cung thân vương phi ngồi đi hoàng hậu đối hoàng đế em dâu từ trước đến nay nhưng thật ra đều thực khách khí lỗ vương phi đối này lại một chút đều không khách khí thậm chí cho rằng là đương nhiên kỳ thật không đợi hoàng hậu ban tòa đã muốn chạy tới ly ánh bên người kia trường cùng hoàng hậu dựa vào càng gần tôn ti cấp bậc càng cao một chút ghế dựa ngồi xuống Lý hoánh đối này lại phi nhảy hạ mi mắt, cái này cung thân vương phi, trước kia liền biết, là cái tự cho là đúng, không nghĩ tới, ở xuân tú cung đều như vậy khoe khoang. Lỗ vương phi tưởng rất đơn giản, nàng là ngoài cung mệnh phụ, lại nói tiếp, hoàng hậu căn bản quản không được chuyện của nàng. Hoàng hậu đối lỗ vương phi loại này cử chỉ, phảng phất đã sớm xem quen lên rồi, quan tới cái loại này như là từ ái mỉm cười treo ở khoe miệng thượng, cùng lỗ vương phi giống hảo chị em dâu lôi kéo việc nhà, nghe nói, cung thân vương đã nhiều ngày. ở bên ngoài lại tìm được rồi không ít tốt nguyên liệu nấu ăn đối với chính mình ra lão công ở bên ngoài mỗi ngày ăn không ngồi rồi lỗ vương phi trước nay đều không có hứng thú trực tiếp thẳng thắn mà trở về hoàng hậu nói vương ra chuyện này kỳ thật thần thiếp cũng không dám hỏi đến hoàng hậu đối này chỉ cười không nói lý Huánh đều tưởng thân là một nữ nhân gia liền chính mình lão công phát sinh chuyện gì cũng không biết người ngoài biết ngươi cũng không biết ngươi này có thể kêu lão bà sao Chỉ có thể nói cái này lỗ vương phi kỳ ba về đến nhà. Bất quá, như vậy một nữ tử, đồng dạng không thể xem thường, nghe nói năm đó ở cung thân vương phủ dẫm lên bao nhiêu người thi cốt ngồi vào vương phi vị trí này thượng. Đến nỗi cung thân vương trong phủ là cái dạng gì một cái chẳng hướng, nhưng thật ra rất thiếu nghe người ta nói qua. Nhưng là, Lý Hoành nhớ rõ mẫu thân vương thị đề qua, thực khinh thường khẩu khí. Đại khái là nói, cung thân vương dưỡng nữ nhân, phần lớn là không đâu vào đâu. Cái này căn cứ. đại khái là xuất tử với vương thị đã gặp qua cung thân vương mấy nhậm vương phi mỗi một cái khả năng đều cùng lỗ vương phi có chút tám chín phần mười tương tự kỳ thật lại cẩn thận suy đoán nói nghe nói cung thân vương là hoàng đế huynh đệ hoàng đế sao có thể cho phép cung thân vương lướt qua chính mình cưới một cái đã lông mày lại xinh đẹp nữ từ đâu minh bạch điểm nói đi giống lỗ vương phi lớn lên cũng coi như xinh đẹp người một cái nhưng là tựa hồ cân nào không tốt lắm hoàng đế càng cho phép huynh đệ cưới cái ngược đại ngốc nết. cũng tuyệt đối không cho huynh đệ lộng cái thông minh lão bà đi nếu là nàng là hoàng đế nói khẳng định sẽ làm như vậy lý ánh nghĩ vậy nhi trong lòng cơ bản đối cung thân vương phủ trạng thái xác định hoàng hậu hỏi lỗ vương phi tới tìm một cung là vì chuyện gì nghe được hoàng hậu giống như tưởng giảng ngu lỗ vương phi lập tức cấp hoàng hậu lượng ra đế trực tiếp là bài nói thần thiếp là muốn hỏi một chút hoàng hậu nương nương lần trước hoàng hậu nương nương nói nói là muốn vì quận chúa an bài hôn sự sự có phải hay không có bên dưới Hoàng hậu trên mặt giống như hiện ra một tia kinh ngạc, nói: Như thế nào? Lần trước Lỗ Vương Phi không phải nói sao? Nói là phải đi về cùng Vương gia hảo hảo thương lượng. Bồn cung liền cho rằng Lỗ Vương Phi không bỏ được quận chúa rời đi Vương gia phủ, vì thế cùng Hoàng thượng nói, nói đúng không như lại lưu quận chúa hai năm. Lỗ Vương Phi sắc mặt chợt đại biến, này chuyện khi nào? Nàng như thế nào không biết? Nàng nói trở về tìm Vương gia thương lượng nói, kỳ thật dựa theo người bình thường lý giải. Đều biết là bình thường chính tự Như thế nào, chẳng lẽ nàng có thể không tìm lão công thương lượng liền tùy tiện đáp ứng nữ nhi hôn sự chỉ cho ai Hoàng hậu cái này rõ ràng là có ý tứ gì Qua loa lấy lệ nàng Lỗ vương phi há ngăn lúc này là phẫn nộ mà thôi Tưởng nàng ở Lý Mẫn chô đó đã chịu ủy khuất đều không có phong thích Đến hoàng hậu nơi này tới lại ăn như vậy một cái có lệ lấy cớ Những người này, quả thực đều không có đem nàng để vào mắt có phải hay không Nàng tốt xấu là hoàng đế em dâu Hoàng hậu nương nương. Lô vương phi đứng lên, thẳng thắn ngực, thân thiếp này liền thực không rõ. Quận chúa đều sớm qua nên xuất giá tuổi. Quận chúa trung quy là hoàng thượng cùng hoàng hậu thân chất nữ, sao lại có thể như thế qua loa nói lại lưu hai năm. Đây là phải cho quận chúa một cái vô cùng lục nhã sao. Lời này, là ai nghe tới, đều là ở giáp mặt chỉ trích hoàng hậu không phải. Lý Hoành ánh mắt hơi đổi, tiểu tâm hướng ghế rượt rụt. Cái này Lỗ vương phi, quả thực đúng rồi thuốc chuột, điên lên rồi. Mới dám như vậy đối hoàng hậu nói chuyện. Hoặc là nói, nữ nhân này, sớm cho rằng chính mình là người nào sao. Hoàng đế em dâu. Chê cười. Vạn lịch ra cũng không biết giết nhiều ít huynh đệ cùng em dâu. Hoàng hậu trên mặt kia mặt ôn hòa miệng cười như là không chút sức mẻ. Gió thổi lôi đánh đều sẽ không có biến thành động. Nói, lô vương phi lời này không biết là từ đâu đến ra tới nói. Quận chúa là hoàng thượng chất nữ. Hoàng thượng khẳng định so với ai khác đều quan tâm quận chúa. Lời này lô vương phi khẳng định không mua chướng Nói, nếu hoàng hậu nương nương cho rằng hoàng thượng quan tâm quận chúa sẽ không có lầm, thần thiếp đành phải tự mình đi hỏi hoàng thượng. Hoàng hậu đạm cười nói, lỗ vương phi vẫn là hồi vương gia phủ, cùng vương gia trước thương lượng hạ cho thỏa đáng. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, mỗi ngày thượng triều xử lý đều là quan hệ ba tánh dân sinh đại kế sự. Lỗ vương phi khẳng định không có đem hoàng hậu nói nghe đi vào, bởi vì nàng lão công căn bản sẽ không quản chuyện này, điểm này nàng sớm liệu định. Cùng hoàng hậu nói thanh cáo tử lỗ vương phi vênh váo tự đắc mà đi rồi nữ nhân này là cho rằng chính mình chiếm lý có thể đến hoàng đế trước mặt cáo hoàng hậu tội trạng đều có thể lý Hoành tiểu tâm ngắm hoàng hậu trên mặt thân sắc hoàng hậu tùy nàng bắn lại đây ánh mắt như là mỉm cười hỏi nàng tam vương phi có phải hay không cũng lo lắng buồn cung là cố ý cản trở quận chúa hôn sự thân thiếp cho rằng lý Hoành đứng lên đáp lời hoàng hậu là thiên hạ nhất nhân tử tính tình tốt nhất người đó là hoàng hậu đều không có đương trưởng đối lỗ vương phi báo nổi Đệ lại tính tình, còn khuyên Lỗ Vương Phi không cần đi Hoàng Đế chỗ đó trứng gà chạm vào cục đá chỉ là Lỗ Vương Phi căn bản nghe không vào khuyên, không biết Hoàng hậu hảo Hoàng hậu ánh mắt xoay hai vòng nàng đối Lỗ Vương Phi được không chỉ có nàng chính mình trong lòng nhất rõ ràng ngược lại là đứng ở nàng trước mặt nữ tử này hiểu được mượn chuyện này tới đem nàng Hoàng hậu quân nói nàng Hoàng hậu lòng dạ rộng lớn không so đo chẳng phải là ý nghĩa nàng Hoàng hậu tha thứ Lý Ánh làm ra tới bất luận cái gì sự tình. Như thế thông minh nữ tử, là làm người lại ái lại hận. Hoàng hậu gật gật đầu, Tam Vương Phi là cái minh bạch người. Ý tứ là, tha thứ nàng Lý Hoánh. Lý Oánh trong lòng đốn thở phào nhẹ nhõm Hoàng hậu tiếp tục nói, đúng rồi, nghe nói Lô Vương Phi phía trước, là đi trước quá hộ quốc công phủ, chẳng lẽ là ở đằng kia gặp chuyện gì. Lời này rõ ràng là nói cho người nào đó nghe. Cô cô đáp hồi Hoàng hậu, khả năng Lô Vương Phi là lúc trước ở hộ quốc công phủ bị Hy Vương Phi người trong nhà cấp khí chứ. Nói như thế nào? Hi Vương phi này không phải mau sinh sản sao? Hi Vương phi mẫu thân tào thị, ở Lô Vương phi phía trước, trước tiên gặp lệ Vương phi, trước đem lệ Vương phi thỉnh đến thập gia trong phủ cấp Hi Vương phi xem bệnh đi. Lý Oánh trong lòng mãnh cái qua đăng. Nói như vậy, Lý Mẫn đi cấp Hi Vương phi hộ sản. Hoàng hậu ánh mắt giống như chậm rãi sẹn qua Lý Oánh trên mặt, tùy theo rũ xuống ánh mắt, thấy cô cô cho nàng đổi kia ly trà, rốt cuộc không phải tàng trà, vì thế uống một ngụm. Ở thập gia phủ, Lý mẫn cấp Hy Vương Phi đem mạch, xem xét xong sản phụ tình huống về sau, bởi vì sản phụ đã tiếp cận sinh sản chẳng huống, nhưng là, thực hiện nhiên, cổ đại kiều quý phu nhân, cũng không thói quen ở sinh sản trước đi lại, là nằm dưỡng. Kỳ thật, nói như vậy, là càng khó lấy sinh sản. Hy Vương Phi hiện giờ nhất thiếu, không phải cái khác, chỉ sợ cùng rất nhiều sơ sản phụ giống nhau, sinh sản thời điểm thể lực không đủ. Hy Vương Phi tốt nhất là, mỗi ngày muốn ở cái này trong viện đi lên 100 vòng. Lý Mẫn cấp người bệnh khai phương thuốc, bất quá không phải dược, hiện tại đối Hy Vương Phi tới nói, không cần dược, dược đã đủ nhiều, ăn dinh dưỡng cũng đã đủ đủ. Hy Vương Phi cùng Tào Thị nghe xong khẳng định trước sướng sốt, chờ Lý Mẫn nói xong này trong đó đạo Lý về sau. Hai nữ nhân, đối Lý Mẫn là thập phần tín nhiệm, khẳng định sẽ chiêu Lý Mẫn nói đi làm. Xem xong người bệnh, Lý Mẫn ở Hy Vương Phi trong phòng uống một ngụm trà, nghỉ khẩu khí lại chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe, vội vàng đi tới một cái nha hoàn. có thể là hi vương phi từ nhà mẹ để mang đến người vào phòng cũng không có phát hiện ở nơi đó tinh tỏa lý mẫn trực tiếp tới rồi bên trong cách phiến bình phòng cùng tào thị nói lên lời nói thập gia nói đúng không trở về nha hoàng thanh âm rất thấp cùng này hình thành tiên minh đối lập chính là tào thị dồn dập tiếng hít thở giống như ngưu xuyên phản phất ở áp chế căm giận ngút trời cái này thập gia hôn đảng không hôn đảng lao bà đều phải sinh kết quả chính mình ở bên ngoài lêu lỏng không trở về nhà Lý Mẫn nhàn nhạt mà giơ giơ lên mi. Thật ra là ở bên ngoài lêu lồng sao. Cái này kinh sư, từ nàng trở về ngày đầu tiên, rõ ràng thế cục thượng, ở nàng vào cung mấy ngày nay tới xem, không nói nàng Lý Mẫn có sao có trở về ảnh hưởng, đã có rất lớn bất đồng, cùng nàng trước kia ở kinh sư thời điểm, đại đại bất đồng. Biểu hiện ở, kinh sư thế cục dần dần không xong. Giống lần trước, bắt ra đánh chết cũng không dám ở nàng chỗ đó lưu lại, nguyên nhân rất đơn giản, hiện giờ cái này thế cục là mấu chốt. Chỉ cần nhìn xem, mấy ngày nay trong cung động tĩnh, trừ bỏ mấy cái hậu cung nữ tử ở đảng kia nhảy bán, trước kia những cái đó hoàng tử chi gian đấu tranh, lại là một cái đều không thấy được, tiết mục không có giống như dĩ vãng trình diễn. Nay không phải càng thuyết minh, tình huống hiện tại có bao nhiêu giằng co. Các hoàng tử càng là án binh bất động, càng thuyết minh, cái này kinh sư nào một ngày, thật muốn thời tiết thay đổi. Chỉ xem là ai trước không chịu nổi. Tào thị mắng một câu. Nhưng là... không dám kinh động đến nghiễm nhiên đã là ở đại sản trạng thái nữ nhi càng đáng sợ tin tức ở phía sau nha hoàn mang đến còn có từ trong cung truyền ra tới tiểu đạo tin tức bởi vì đông hồ nhân lần này tới đầu hàng là vạn lịch gia thượng vị về sau nhất có thể diện sự hoàng đế giống như hạ đạt chết lệnh toàn bộ người trong nhà đều cần thiết tham dự nói cách khác đại sản hy vương phi sẽ không bị đá ra cái này ngoại lệ hoàng đế này chiếu lệnh bổn ý có phải hay không vì đối phó nàng lý mẫn lý mẫn không biết nhưng là Thực hiện nhiên, đối với Hy Vương Phi tới nói, là cái khảo nghiệm. Tao thị trong lòng lập tức chặt lại. Cái này nữ nhi, gả đến tột cùng là nhà nào. Gả hoàng gia, kết quả, không có giống nhau chỗ tốt. Khó trách người trong sạch nữ nhi, đều không muốn làm hoàng gia tức phụ. Màn đêm vuông xuống. Lý mẫn ngồi xe trở lại hộ quốc công phủ, bước vào sân khi, thấy chính mình ra ra ở giáo tiểu thúy cùng đại ngưu đá quả cầu. Đại ngưu cái kia vai chân, tốt thất thất bát bát, đương nhiên, còn không có hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, chỉ là bồi tiểu thúy cùng Lý Lao chơi. Nhất bang gian ô, đều ở chu vi xem láo ra tử ngọ nhạc. Mỗi người trong lòng nhất hiếm lạ, đại khái là cái này Lý Lao đến tuột cùng là cái gì thân phận lai lịch, giống như rất được Lý Mẫn kính trọng. Nhìn đến cháu gái đã trở lại, Lý Lao đem chính mình làm lông gà quả cầu ném cho phía dưới người, đi lên trước hỏi, như thế nào? Con hảo. Lý Mẫn đáp. Lý Lao bồi nàng một đi mau ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn xem không chung. Nhìn ra được tới. Nàng gia gia rất tịch mịch, nếu không sẽ không ở chỗ này giáo khởi tiểu hài tử đá quả cầu. Nhớ trước đây, nàng gia gia vừa đến cổ đại thời điểm, còn dã tâm bừng bừng. Không thể nói, Lý Lao đối cái này cổ đại đã thất vọng rồi, chỉ có thể nói, Lý Lao cảm thấy nơi này không phải địa phương. Không phải hắn muốn ngốc địa phương. Trong hoàng cung hiểm ác xem nhiều, thật sự không phải chính năng lượng, xem đến đều có thể nhân tâm hôi ý lười. Lý Lao tưởng đều là, cháu gái nói qua, tôn nữ tế đám người kia. Lý Lao tới cổ đại lớn nhất nguyện vọng, chính là tưởng sẽ tôn nữ tế. Tôn nữ tế khi nào đến đâu? con có, cháu gái ở cổ đại miêu cha, cứ nghe cũng là cái đại nhân vật. Có lẽ hắn có thể nhân cơ hội này lại nhận cái con nuôi. Lý Lao nhéo cầm thanh hồ cha suy xét. Lý Mẫn nhìn lão nhân ra nhìn không chung xuất thần, tựa hồ cũng đoán được lão nhân ra lưỡng đạo tâm tư, nói, nhanh đi. Nhanh! Lý Lao quay đầu lại, quét đến cháu gái trên mặt. Lý Mẫn cười cười lắc đầu. Đi vào trong phòng. Tiểu thúy đi theo phía sau bọn họ vào nhà, cho bọn hắn đoan thủy. Lý mẫn thổi ly khẩu nhiệt khí, đối ra ra nói, quá hai ngày, trong cung làm yến hội, khả năng hoàng thượng sẽ làm ra ra cũng tiến cung đi. Như vậy, ra ra yêu cầu một bộ giống dạng điểm quần áo tiến cung. Nghe lời này, Lý Lao quan sát hạ chính mình trên người y hề trang, là có điểm một mạng, nếu một hai phải cùng kinh sư quan to quý tộc so nói. Chủ yếu là bởi vì, cổ đại người mua quần áo, đều là đính làm. cái gọi là cá nhân đặt làm lý lao hiện tại ở cổ đại vơ vét đến quần áo đều là trực tiếp mua tới xuyên luôn có chút không thích hợp lý mẫn đối này sớm có chuẩn bị hai ngày này đều là làm tiểu lý tử đi ra bên ngoài giúp nàng tìm kiếm thích hợp vải dệt hiện tại làm người cầm đi lên cho chính mình ra ra chọn dù sao cũng phải trước làm lão nhân ra chính mình vừa lòng xa xỉ a lý lao trong lòng tưởng tới cổ đại mấy ngày mà thôi lý lao đối cổ đại giá hàng đều có cái bước đầu hiểu biết Cháu gái lấy tới này mấy miếng vải, giá cả đều đại khái là cổ đại người thường ra một nhà sáu khẩu một tháng đồ ăn. Lao nhân ra ở hiện đại, vốn dĩ cũng chính là cái ăn mặc cần kiệm. Hiện tại, vì tham dự cung yến, không thể đánh hoàng đế mặt. Mặt mũi công trình, tự cổ trí kim không có biến quá. Lý Lao lắc lắc đầu. Lại nói trong hoàng cung, hoàng đế xác thật có cái này tâm tư, muốn đem Lý Lao chiêu đến cung yến tới. Buổi tối, hoàng đế cùng lỗ trọng dương nói chuyện. Vốn dĩ. Thái y nghĩ đến hoàng đế trước mặt nên trước nói một chút hôm nay phát sinh lớn nhất chuyện này, nô tu dung muốn chết chuyện này. Chính là hoàng đế nửa câu không đề cập tới, lỗ trọng dương cũng coi như làm hoàn toàn không biết việc này. Nếu hắn thật ở hoàng đế trước mặt để chuyện này, nô tu dung tám phần muốn chết càng thống khổ đi. Hắn này xem như nhân tử, nô tu dung cái kia mệnh thật cấp lăn lộn lăn lộn nói, chết thời điểm tám phần chỉ còn một bộ xương cốt xấu xí đến cực điểm. Trong hoàng cung đủ loại xiếc, đến cuối cùng. Bất quá đều là bọn họ này đó thái y đi nhặt xác, điểm này, hắn Lô trọng dương có thể nào không hề rõ ràng bất quá đâu. Tựa như, hiện giờ ở phúc lộc cung, giống như rốt cuộc hoán quá một hơi người, muốn tiếp tục chịu lăn lộn người. Hoàng đế mở miệng, khẳng định sẽ không nói những người này suy sự, nói đều sẽ làm hoàng đế chính mình cảm thấy đen đủi hoàng đế chỉ nói, nghe tới tương đối vui sướng chuyện này. Hoàng đế hỏi, ngày ấy, ngươi bồi chấm ở ma sinh đường thấy vị kia lao tiên sinh, còn nhớ rõ không? hoàng thượng nói chính là lệ vương phi bái tổ phụ sao lỗ trọng dương đối lý lao đương nhiên là ấn tượng khắc sâu dù sao cũng là lý mẫn bên người người hoàng đế gật gật đầu giống như thực khen ngợi lỗ trọng dương thái độ này muốn nói cái này đương đại phu không phải mỗi một cái đều có thể làm được chỗ kinh không loạn đặc biệt là gặp được y thuật so với chính mình cao minh đồng hành lỗ trọng dương liền điểm này đặc biệt thảo hoàng đế thích nói đến kỹ thuật thượng người so người thông minh có rất nhiều nhưng là vì cái gì Trung Quy không phải kỹ thuật tốt nhất người, giành được thứ nhất đâu. Bởi vì, làm lãnh đạo, đều không phải chuyên nghiệp thượng thông minh, mà là cái khác phương diện thông minh. Hoàng đế lại hỏi, lỗ ái khanh, cho rằng lý lao tiên sinh y y thuật như thế nào đâu. Lỗ trọng dương đáp, khuôn mặt nhỏ có chút túc mục, không dám lô mãng, lý lao tiên sinh y y thuật, theo thần xem ra, cơ hội là không thể bắt bẻ. Không thể bắt bẻ. Theo thần sau lại nghe lưu thái y thì cùng hứa thái y y nói, nói là, Lý Lao tiên sinh có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ cấp người bệnh dùng phương thuốc. Thuyết minh, người này lòng dạ sâu đậm. Không nói y thì thuật nói thẳng đến lòng dạ. Với vạn, là ở giữa hoàng đế ăn uống. Vạn lịch ra con ngươi tức hiện lên một mặt sắc bén. Nói như vậy nói, ngày ấy buổi sáng, người này là ở lửa lửa chớm. Thần cho rằng, người này ít nhất là, có điều giữ lại, cùng lệ vương phi giống nhau. Lỗ Trọng Dương nói. Vạn lịch ra khẽ ừ một tiếng. Lệ Vương Phi vô thanh vô tức mà đột nhiên xuất hiện ở Kinh Sư, vốn chính là một chuyện làm người nghĩ mãi không thông chuyện này, bồi Lệ Vương Phi một khối hiện thân người, nếu là không có hai thanh chân chính bàn trải, thật sự không thể nào nói nổi. Đối với Lý Mẫn như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Kinh Sư, tám phần, hiện tại mỗi người trong lòng đều có cái thật lớn dấu chấm hỏi, hơn nữa là không có cách nào giải thích dấu chấm hỏi. Lỗ Trọng Dương chỉ biết một chút là, Lý Mẫn cái này tùy tiện hiện thân, không phù hợp lẽ thường xuất hiện ở Kinh Sư. Bởi vì Lý Mẫn hoài hộ quốc công hài tử, vốn là không nên xuất hiện ở Kinh Sư. Ai đều biết, Lý Mẫn như vậy xuất hiện ở Kinh Sư quả thực là đối hộ quốc công lớn nhất bất lợi. Lý Mẫn chính mình, khẳng định cũng không nghĩ xuất hiện ở Kinh Sư. Bởi vậy, Lý Mẫn là thần tiên đồn đãi, lại lần nữa trở thành một cái thật lớn nghi vấn. Nếu Lý Mẫn chính mình là thần tiên, hà tất xuất hiện ở Kinh Sư. Chính mình bay đến Bắc Hiến đi không phải càng tốt sao. Nhưng thật ra chỉ còn lại có một cái khả năng. nghe nói đông hồ nhân có thực đáng sợ vu sĩ có thể nguyền rủa người chẳng lẽ là vu sĩ trả thù lệ vương làm chuyện tốt có cái này khả năng hoàng đế trong lòng tựa hồ có một tia kết luận nói lần trước chấm ở ma sinh đường đáp ứng quá lao nhân ra muốn chiêu đãi lao nhân ra tiến cung vừa vặn trong cung muốn cử hành cung yến hắn nếu thân là vương phi tổ phụ làm này tùy lệ vương phi vào cung vương công công ở một bên nghe được dụ lệnh lập tức giúp hoàng đế nghĩ chỉ. Hoàng đế xem qua xong người khác nghe hắn miệng hạ đạt viết ra tới thánh chỉ, cuối cùng lấy ra bảo tỉ ở mặt trên che lại ấn. Ngự thư phòng bên ngoài, lỗ vương phi vội vàng đi vào. Đi qua bên ngoài người thông báo, báo vào hoàng đế trong phòng. Vạn lịch ra đem thánh chỉ làm người cấp hộ quốc công phủ đưa qua đi về sau, ngồi trở lại trên long sàng, như là muốn ngủ dường như, nói, làm nàng vào đi. Lỗ vương phi đi vào. quỳ xuống, hướng vạn lịch ra dập đầu. Vạn lịch ra quan sát lỗ vương phi cái chán. Kỳ thật, Lô Vương Phi lớn lên rất xinh đẹp, đặc biệt cái kia cái chán, no đủ, là cái phú quý tướng. Năm đó, nữ nhân này, muốn đưa đến hắn huynh đệ trong phủ đưa cho hắn huynh đệ khi, vạn lịch ra trong lòng là từng có dãy rủa. Xinh đẹp nữ nhân, nam nhân ai không yêu? Chính là, đây là có ngực ngốc niết nữ nhân. Đưa cho hắn huynh đệ, đó là không còn gì tốt hơn. Đi qua Xuân Tú Cung Sao, Lô Vương Phi vừa nghe sừng sốt, nàng này cũng chưa mở miệng đâu. Hoàng đế làm sao mà biết được? Này dùng đến hỏi sao? Loại chuyện này, hoàng đế tưởng tượng liền biết. Hoàng hậu xử cái gì tâm tư, hoàng đế càng là rõ ràng. Như vậy nữ nhân, chỉ nghe được tiếng ác lời nói, nghe không tiến thiện ý nói. Hoàng hậu kiểu gì người thông minh, đem thiện ý nói vừa nói, nữ nhân này không được lập tức hướng hôn đầu góc, trứng gà đâm cục đá thẳng đến hắn nơi này tới. Có thể thấy được, nữ nhân này, thật là đem hoàng hậu đều chọc giận. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn huynh đệ cái kia ra. Thật là bị hắn đưa này đó nữ nhân làm đến thực không ra gì, đã là không xong lộ chân tướng. Ngươi là tưởng, làm châm phát một cái thánh chỉ, làm quận chúa trở về. Lỗ vương phi ngây ngốc một lát, lúc này đột nhiên hình như là ý thức được cái gì, thân thể đánh lên du nhi, không dám nói hảo, cũng không dám nói không tốt. Vạn lịch ra khỏe miệng ngầm khởi một mặt cười lạnh. Rốt cuộc là ở hậu viện dãy rủa quá, bắt được vương phi danh hiệu người, có trực giác, không thể dễ dàng mở miệng nói chuyện. Lộ vương phi trong lòng xác thật là đánh lên lui trong lớn. Hồi tưởng lên, chính mình quả thực là ngốc đấu, như thế nào có thể tới cầu hoàng đế đâu. Chính mình lao công cũng không dám, đã bao nhiêu năm, đều chưa bao giờ dám lén tới tìm cái này huynh đệ. Nàng đây là đầu góc đột nhiên nước vào, thẳng chạy hoàng đế nơi này tới. Lại nói tiếp, hoàng đế một mở miệng hỏi nàng cái gì tới, hỏi nàng có phải hay không đi qua Xuân Tu Cung. Lộ vương phi đánh cái dùng mình, biết chính mình trung bộ. Trung bộ tường giải. Có cái này khả năng sao? Đầu tiên đến xem chính mình trước chung ai bộ đi. Nàng đây là chúng trong hoàng cung hai cái lớn nhất chủ tử bộ. Lỗ vương phi cơ hồ lung lay sắp đổ, là tưởng trực tiếp ở hoàng đế trước mặt vượng đồ ăn. Vương công công đám người ở bên cạnh nhìn, chỉ có thể ở trong lòng đầu riêu đầu. Chỉ có thể nói, hoàng đế cùng hoàng hậu trong lòng đều có hạt cối, bị ngươi như vậy náo pháp, hơn nữa là hoàn toàn không màng hoàng đế cùng hoàng hậu tôn nghiêm, tương đương nói cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, sao có thể? Ngươi nói ngươi nữ nhi sự thực quý trọng, bởi vì ngươi nữ nhi là ngươi nữ nhi duy nhất, ngươi cứu mạng dâm dạng. Nhưng ngươi không nghĩ, ngươi nữ nhi thật là ngươi nữ nhi sao? Không phải. Chớ quên ngươi lão công vinh hoa phú quý, đều là ngươi trước mắt cái này chủ tử cấp. Ngươi cư nhiên nghĩ lướt qua chủ tử kỵ đến chủ tử trên đầu đi. Tiểu gì không biết liêm sỉ. Vạn lịch ra đã mở miệng, Lô Vương Phi là từ mẫu, yêu thương chính mình nữ nhi, chấm nghe Lô Vương Phi nói, trong lòng cũng phi thường thương cảm. Chỉ có thể nói, cái này nữ nhi thật sự không hiếu thuận. Lô Vương Phi dọa hồn cũng chưa, nói, con chúa, con chúa nàng là tuổi còn nhỏ. Tuổi còn nhỏ. Vạn lịch ra kinh dị, chấm công chúa, cựu công chúa hôn qua phạm sai nhi, chấm nếu nói, lần sau không thể lại nói tuổi còn nhỏ chuyện này. Đó là bởi vì, cựu công chúa mẹ ruột đã vì này trả giá đại giới. Nếu tái phạm sai sự, ai cấp cựu công chúa gánh tội thay? Bằng hoàng hậu. Lô Vương Phi khí chỉ có lui tới vào. mắt thấy Chuyện này muốn thành kết cục đã định. Nếu là nàng nữ nhi thật sự xảy ra chuyện gì, cần thiết nói là nàng tự tìm. Ở cái này mấu chốt thượng, ngoài phòng tựa hồ quát tới trận gió. Có ai đứng bên ngoài đầu sao? Vạn lịch gia mị hạ đôi mắt hỏi. Vương công công nhận được hoàng đế ý bảo, đi ra ngoài nhìn nhìn. Lỗ vương phi giống như chim sợ cành cong, đi theo quay đầu lại đi xem bên ngoài. Bên ngoài đương nhiên là cái gì đều không có, chỉ có hạc lệ tiếng gió, giống vậy sắc bén dao nhỏ giống nhau. Vạn lịch ra nói. Như vậy đi. Muốn quận chúa trở về, kỳ thật, châm thánh chỉ, ngược lại không có tử mẫu nói càng tốt. Lộ vương phi đã đầu thành hồ nhão, chỉ có thể đi theo hoàng đế nói, là, thần thiếp cảm thấy cũng là. Hoàng đế nói, liền nói, quận chúa cha mẹ bị bệnh, hoặc là quận chúa huynh đệ tỷ mội bị bệnh, làm quận chúa về nhà, như thế nào. Sau lại, nghe nói Lỗ vương phi ở trong hoàng cung trực tiếp thụ hàn, bị nâng hồi cùng thân vương phủ. Lý mẫn ở nửa đêm, nghe được cái kia tiếng gió không ngừng. quát đến cửa sổ giấy đều hôn đột khi liền biết khẳng định lại xảy ra chuyện nhi lên thời điểm có thể nghe thấy tiểu lý tử ở ngoài phòng hành lang qua lại đi lại thanh âm lý mẫn hô thanh làm người tiến vào tiểu thúy rốt cuộc tuổi con nhỏ thủ không được đêm ngủ rồi nghe được nàng thanh âm tiểu lý tử chính mình một người tiến vào cách bình phong tê chủ tử tỉnh xảy ra chuyện gì sao nghe nói cung thân vương phủ có người bị bệnh quả nhiên là chu vĩnh nhạc sự lại nói tiếp là to hay nhỏ nàng hôm nay bất hòa lỗ vương phi gặp mặt kỳ thật là không nghĩ kích thích trong hoàng cung người thần kinh tránh cho trong hoàng cung nhân mã thượng động tác không nghĩ tới cái này lỗ vương phi ngốc muốn chết chính mình chạy tới trong hoàng cung ấn xuống bom chốt mở chủ tử tiểu lý tử xuyên thấu qua bình phong có thể xem đến rất rõ ràng nàng ở bên trong như là trầm tư kỳ thật giống như đối việc này sớm có điều liêu bộ dáng vì thế không thể không khuyên nàng một câu chủ tử kỳ thật đã tận lực nghe tiểu lý tử lời này không bằng nói là Người này sau lưng cái kia chủ tử, chỉ sợ cũng đoán được này hết thảy. Đó chính là, hoàng đế sớm hay muộn phải đối cung thân vương phủ động thủ. Đương nhiên, nàng Lý Mẫn còn biết, vì cái gì hoàng đế một hai phải ở ngay lúc này, đối cung thân vương phủ động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, thái hậu muốn tỉnh. Một đạo tiếng sấm, đông nhiên xẹt qua phía chân trời bộ dáng Dâm rầm thanh âm, làm người kinh hồn thất phách. Lý Mẫn kéo chăn, nằm hồi trên giường, nói, đem hỏa diệt. Tiểu Lý Tử Thổi tắt đèn dầu hỏa, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Tới rồi ngày hôm sau, Nô Tu Dung đã chết, mà cung thân vương phủ lập tức ngã bệnh mấy chục cái người. Một phong thư gấp, thư kinh sư gửi đi đi bắc kiến. Đồng thời, Đông Hổ nhân tới triều bái hoàng đế đội ngũ, tiến vào kinh sư, giao lưu, phun thảo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ Bèo. hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ mèo. Hai năm bốn vương ra ở nơi nào? Xét đánh thời điểm, Phúc Lộc cung xôn sau một tiếng, một cái ghế bị quát mở cửa sổ phong cấp và ngã. Ngồi ở ghế trên ngủ Hứa Nhân Khang, một cái lảo đảo ngồi ở trên mặt đất, mơ mơ màng màng mở mắt ra khi chỉ thấy bên ngoài giống như lôi điện giao bộ dáng, không khỏi bị dọa đến nói không ra lời, chỉ có thể làm trừng mắt. Đi tới Lao Thái dám nhìn hắn hỏi, Hứa Thái bị Đối phương liền kêu hai tiếng, Hứa Nhân Khang mới hồi phục tinh thần lại, nói, Thái hậu tình sao? Lão thái dám cười, giống như đang cười hắn nói giỡn, nói, hứa thái ý, ý là nằm mơ đi. Tiếp theo, từ trong lòng ngực móc ra điều khăn cho hắn sát cái chắn hãn, làm ác mộng sao? Hứa thái ý, ý, ý là... khả năng thật là làm cái gì ác mộng đi. Hứa nhân khang tưởng, nếu không, sẽ không như vậy. Đối, là cái dạng này cả người phảng phất từ vũng bùn vất ra tới giống nhau trầm trọng, quanh thân đều phát ra hán xú vị. Hứa nhân khang đem tay háo đặt ở mũi người người, thật sự là xú đến muốn chết. lão thái giam thấy thế, như là thực đồng tình hắn, nói, hứa thái y hề nếu không về nhà đi đổi thân quần áo, này trong cung, tập gia đại hứa thái y hề thủ. Cũng đúng. Hứa nhân khăng tưởng. Dù sao, thái hậu kia nửa chết nửa sống trạng thái đều hơn nửa năm, không thấy được đêm nay là có thể xuất hiện kỳ tích. Chính mình về nhà đổi thân quần áo, tốc tốc trở về, miễn cho ngày hôm sau buổi sáng đồng hành tới thời điểm, bị người dễ cợt. Muốn nói đại phu sao, nhiều ít đều có chút thói ở sạch. Hứa Nhân Khang cũng không ngoại lệ. Lão Thái dám đem hắn đưa ra cửa lúc sau cũng không có đi vội vã, là đứng ở hành lang như là chờ cái gì người dường như. Không bao lâu, một bóng người dẫn theo đèn lồng xuất hiện ở chỗ này. Lão Thái dám nhìn đối phương xuất hiện, khoe miệng chậm rãi ngoéo một cái. Chu Công Công, nương nương có gì phân phó sao? Chu Công Công đồng dạng khoe miệng câu lấy mặt ý cười, cùng đối phương chắc tay, nhỏ giọng nói, có phải hay không? Hôm nay Vương Công Công đã tới, có cái gì công đạo? Công đạo. Đối phương xem xét hắn một lát, nheo lại kẽ hở đôi mắt nhỏ hạt châu, nương nương làm người tới hỏi Sao có thể? Chu công công một bên cười, một bên đẻ lại đối phương đầu vai, hình như là cái thiên đại chê cười giống nhau Đối phương nghe hắn như vậy vừa nói, phảng phất an tâm, nói Chúng ta là từng người phụng dưỡng từng người chủ tử, nhưng là, rốt cuộc, thiên hạ này là của ai? Hoàng cung là của ai? Đại gia trong óc đều phải thập phần rõ ràng Đó là đương nhiên Chu công công mặt tựa Như trầm vào trong bóng tối, nói Chu công công, người nọ tới sao? Đối phương hỏi Tới là tới, có thể trông thấy Thái hậu sao? Chu công công hỏi Đối phương lập tức tránh ra vị trí, thỉnh đi Vì thế, từ mặt bên cung tường đi ra hai mặt bóng dáng Không phải Lý Mẫn cùng Lý lão lại có thể là ai? Tối hôm qua xét đánh, hôm nay lại xét đánh Này kinh sư không biết là nháo cái dạng gì Ba tánh đều chỉ biết, triều đình đánh thắng trận lớn Đông hồ nhân chạy tới hướng hoàng đế cùng đại minh đầu hàng. Bị đông hồ nhân khi dễ nhiều năm như vậy đại minh người, rốt cuộc có dương mi thổ khí cơ hội. Lúc này ông trời xét đánh, có lẽ là tự cấp đại minh người phóng tháo đi. Lý mẫn đi lên bậc thang, Lý lao đi theo nàng mặt sau. Hai người lúc này đều hai tay trống trơn, cái gì đều không có mang. Theo lý thuyết, bọn họ tới cấp thái hậu xem bệnh là hoàng đế ngầm đồng ý, khi nào tới đều là có thể. Cho nên, một đường tới, bọn họ đều không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản. Kia phúc lộc cung người, hướng Lý Mẫn vừa chắp tay, nói, hứa thái y đi mới vừa đi, về nhà thay quần áo, không có nhanh như vậy trở về. Lệ vương phi, thỉnh. Lý Mẫn bước vào phòng trong. Lưng đeo hai tay Lý lao đi theo sau đó mặt. Ở đi vào đến nhất bên trong thái hậu nằm kia trương dường khi, có thể rõ ràng mà nghe thấy cùng dĩ vãng bất đồng người bệnh thanh âm, đó chính là, người bệnh có thể khụ đảm Phía trước người bệnh hôn mê thời điểm. Đàm đều là phải có người đầu ngón tay hướng trong miệng moi ra tới, hoặc là đem người bế lên tới, trực tiếp chụp bối dẫn đàm. Người bệnh chính mình cơ bản không có cụ đàm năng lực. Chủ yếu là bởi vì người bệnh ý thức hôn mê, không thể khống chế khụ đàm. Hiện tại nghe thấy khụ đàm thanh, thực rõ ràng, người bệnh là thanh tỉnh. Tỉnh lại Thái Hậu, phiên vẩn đục trong mắt, nhìn lên chỉ vàng đan chéo tơ lùa mùng. Cả buổi giống như cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến tiếng bước chân tới gần đến mép giường. Thái hậu gian nan mà chuyển động kia trong mắt, tầm mắt xuất hiện cái kia nữ tử, làm nàng trong mắt nháy mắt cấp trơn tròn. Thái hậu nương nương, thân thiếp là phụng từ hoàng thượng chỉ lệnh, tới cấp thái hậu chữa bệnh. Lý Mẫn mỉm cười nói. Thái hậu thực hiển nhiên, không biết là nghe được hoàng đế hai chữ, vẫn là nói nhìn thấy nàng Lý Mẫn, mặt ra bỗng nhiên tăng tới đỏ tím, một bộ mới vừa hoán lại đây khí lập tức muốn tiếp tục quy thiên trình độ. Lý Mẫn đối nàng này phúc phản ứng, chỉ nhàn nhạt mà tiếp tục nói, phía trước, Nô Tu dung phát hiện Thái hậu này hậu viện đột nhiên xuất hiện cái hố to, không biết là ai đào tốt. Đương nhiên, Nô Tu Dung đã ở hồn qua hồn về Tây Thiên. Thái hậu lập tức từ thở dốc trạng thái, biến thành cái mày, một đôi bánh xe chuyển trong mắt, tràn ngập nghi ngờ mà nhìn về phía trước mắt người. Cái khác nói, Thái hậu là người thông minh, không cần thần thiếp nhiều lời. Lý Mẫn nói, Thái hậu mị hạ đôi mắt, phảng phất ở suy xét nàng lời nói là thật là giả. Lý Mẫn đột nhiên gần sát nàng lỗ thai. Thần thiếp hiện giờ đem Thái hậu mệnh từ địa phủ cấp lôi trở lại nửa thanh, đương nhiên, có thể như vậy từ bỏ, Thái hậu từ đây cũng không cần rối rắm với cùng những người khác sự. Thái hậu đối này tiếng thở dốc rõ ràng có chút tăng thêm. "Thần thiếp, có phải hay không có thể như vậy cho rằng, Thái hậu kỳ thật còn không nghĩ nhanh lên đi gặp Địa phủ vương, rốt cuộc, Thái hậu có chút tâm nguyện, giống như còn không có ở dương thế đạt thành." Thái hậu thật dài một tiếng hô hấp sau giống như ở khẳng định nàng cách nói. "Hảo đi." Nhưng là Thái hậu như vậy, thần thiếp thật khó khẳng định Thái hậu chân chính tâm ý. Bởi vậy, không bằng như vậy đi. Thái hậu giúp thần thiếp tìm một người. Có lẽ nói như vậy, thần thiếp có thể biết Thái hậu tâm ý đến tột cùng là như thế nào. Thái hậu mặt, bỗng nhiên xẹt qua một mặt phân khí bộ dáng. Nếu một hai phải dùng từ tới hình dung, có lẽ có thể viết vì, ngươi cái này cầu dưỡng, cố định lên giá có phải hay không? Ân. Lý đại phu trạng làm tự hỏi trạng, thần thiếp giống như đều không có hướng Thái hậu thu khám và chữa bệnh phí. thái hậu tưởng nàng lời này cũng là là được dù sao cốt nhanh như chớp trong mắt nhìn chằm chằm nàng như là một cái tuyến lôi kéo nàng không cho nàng đi kế tiếp lý mẫn lấy ra tay nàng ở nàng trong lòng bàn tay bắt đầu viết chữ thái hậu giống như thực dùng sức mà ở tiêu hóa nàng viết tự thể chờ lý mẫn viết xong thái hậu lại giống như tự hỏi thật lâu lý mẫn thực nhẫn mại mà chờ đương nhiên cái này chờ là có thời gian tổng không thể chờ đến hứa nhân khang trở về rốt cuộc thái hậu mở ra môi lý mẫn lập tức để sắt vào đến nàng môi bên cạnh nghe một con màu xanh lục vẹn thừa dịp ban đêm bóng đêm mênh mang cung đỉnh các hộ vệ đều nghe xét đánh thanh tìm địa phương trốn lôi đi thời điểm lặng yên bay ra phía ngoài hoàng cung kinh sư cửa đông phương hướng vùng ngoại thành có phiến cánh rừng cánh rừng chỗ dựa chân địa phương có tòa pha miếu lan yến đứng lặng ở pha miếu cửa nghe nhất xuyến xuyến tiếng vó ngựa từ xa đến gần là từ mấy cái phương hướng lục tục tới bảy tám con tuấn mã lan yến nhìn đến quen thuộc gương mặt khuôn mặt lập tức cười nở hoa. Đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh, một đường kêu tiếp là tới rồi thất sư minh. Phục yến là thứ tám, nàng Lan yến là lão cửu, người tới đều kêu nàng chín sư muội. Chín sư muội, sư phó đâu? Các sư minh hỏi. Hứa phi vân muốn là ở phá miếu xây một vụ dâm dạ, nằm ở mặt trên, ngày mùa đông ô máu đông ngủ nướng. Nào biết đâu rằng, đột nhiên không biết thứ gì ở trên mặt hắn mổ lên, hắn tay ở giữa không trung vung lên. Tiêu chấp chạy như bay không cần tốn nhiều sức bắt được cái này dám quấy dày hắn giấc ngủ rồi bỏ vừa muốn đem này bóp chết thời điểm không biết xấu hổ không chuẩn giết ta ta là vương gia nô tài lục vẹn lớn tiếng tê ợ. hứa phi vân vừa nghe này trương xú miệng liền biết là chu lệ cấp quán dưỡng ra tới kia chỉ ngậm miệng anh vũ không biết xấu hổ ai dạy ngươi này chỉ xú anh vũ nói ta không biết xấu hổ cái kia xú thư sinh có phải hay không hứa phi vân một bàn tay bắt lấy lục vẹn ngồi dậy tới Khiếp mắt xem ánh vũ, lục vẹn có thể rõ ràng mà thấy hắn trong ánh mắt viết, hỏa nướng ăn ngon, vẫn là, nấu ăn ngon. Không biết xấu hổ, đã đói bụng cũng không thể ăn ta, ta là vương gia nô tài. Nhất định là cái kia công tôn giáo ngươi, đúng hay không? Hứa phi vân vươn một con đầu ngón tay điểm trúng vẹn xuống miệng. Lục vẹn vội vàng lắc đầu phủ nhận không đúng không đúng. Như thế nào, đó là ai dạy? Lục vẹn nói, ngươi dạy. Ta giáo. Bùn đại hiệp giáo ngươi không biết xấu hổ. Hứa Phi Vân một bên kêu to, một bên lại nhớ tới cái gì? Lục Vẹt nói thật đúng là thành thật lời nói. Không biết xấu hổ, là hứa Phi Vân nói, không có sai, bất quá, hứa Phi Vân cũng không phải là giáo này, chỉ lục Vẹt nói hắn không biết xấu hổ, là nói cái kia xú thư sinh không biết xấu hổ. Nào biết đâu rằng, nay chỉ lục Vẹt nghe xong hắn nói, còn tưởng rằng hắn thích lời này, liều mạng nói lời này tới lấy lòng hắn định bỡ hắn. Xuân điều chính là xuân điểu. Không biết Chu Lệ như thế nào dưỡng ra tới như vậy một con xuân điểu. Hứa Phi Vân chỉ nghĩ hai tay dùng sức vặn gãy này chỉ chim chóc cổ nương ăn. Cũng may Lan Yến lộn trở lại tới kịp thời, nhìn thấy trước mắt một màn đại kinh thất sắc, tê sư phó. Nó đi theo Vương Phi đi. Hứa Phi Vân ngủ đến lúc này đầu, phản phất mới thật sự bị lôi cấp bừng tỉnh, minh bạch. Ngón tay nhéo lên kia yếu ớt điểu cổ, xách tới rồi trong một góc đi, dựng lên lô thai nghe lục vẹt nói cái gì. Nghe xong một lát về sau. Hứa Phi Vân chấp chấp trong mắt, khỏe miệng thông thả mà gợi lên một mạt mỹ rượu độ cung. Lại quay lại thân khi, mọi người chỉ thấy hắn ngón tay trống trơn, lục vẹn không thấy bóng dáng. Sư phó. Bảy cái đồ đệ, chẳng phân biệt người ta, một loạt liệt, hướng hứa Phi Vân quỳ xuống. Như thế nào tới nhiều như vậy? Hứa Phi Vân hồi ức, chính mình giống như, chỉ cho bọn hắn trong đó hai ba người phát quá tin. Đương nhiên, hắn thu đồ nhi, chiếu nhiều tính, khẳng định không ngừng này bảy cái, càng đừng nói. Này đó đồ đệ lại thu đồ đệ, tự lập muốn phái, hắn đổ tôn liền càng nhiều. Một đám đồ đệ ưng tiếng nói, nghe nói bát sư đệ đã xảy ra chuyện, làm sư huynh sao lại có thể không tới. Sư phó chỉ điểm bát sư đệ bị nhốt nơi nào sao? Sư phó, chẳng lẽ là, bị kinh sư cái kia cầu hoàng đế? Đơn giản là bát sư đệ nguyện trung thành với hộ quốc công sao? Quá đáng xấu hổ. Cái này cầu hoàng đế. Rõ ràng cùng đông hồ nhân đánh giặc đánh thắng trận người là hộ quốc công. Vì cái gì đông hồ nhân phải đối hoàng đế triều bái? Hoàng đế bắt chúng ta sư đệ là có ý tứ gì? Đình, đình, đình. Thấy trước mắt một năm miệng mười tình huống cũng không có dừng lại, hứa phi vân không được hô hai tiếng đỉnh về sau, trận kéo cao thanh âm. Ai? Hắn chính là sợ, sợ này đàn hùng hài tử giống nhau đồ đệ, vừa đến hắn nơi này, toàn thành chợ bán thức ăn bác gái, dịu dít cái không dứt. Nay không, một đám đồ nhi rời núi về sau, hắn đều là có thể không thấy liền không thấy. Các đồ đệ rốt cuộc đình chỉ xôn xao, một đám nhìn không chớp mắt chờ hắn ra lệnh. Đừng nóng nội. Hứa Phi Vân nói. Lan Yến đều cấp thượng hỏa, sư phó, không phải Vương Phi từ kinh sư chuyển ra tới tin tức sao. Tóm lại, các ngươi một đám, ở chỗ này, không chuẩn cho ta hành động thiếu suy nghĩ. Bộ tiến một cái lao bát đã đến không được, lại bộ một cái, ta như thế nào cứu các ngươi toàn bộ. Phải biết rằng nơi này là kinh sư. Nói đến mặt sau câu nói kia, Hứa Phi Vân có điểm tâm bất cam tình bất nguyện. bởi vì đó là sử dụng nào đó cáo giả xảo quyệt thư sinh nói một đám đồ đệ khả năng nghĩ lời hắn nói có đạo lý vì thế rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh xuống dưới lan yến vừa muốn lại mở miệng chỉ thấy hứa phi vân đột nhiên quét nàng liếc mắt một cái nói đến bên ngoài trông chừng ta và ngươi các sư huynh nói nói mấy câu cái gì sư huynh lưu nàng đi ghét bỏ nàng là nữ vẫn là nói ghét bỏ nàng tuổi con nhỏ lan yến buồn bực mà đi ra pha miếu nhưng là như cũ tin tưởng sư phó nói ngồi sổm cửa miếu trong trường mấy cái sư huynh nhìn nàng bóng dáng đột nhiên vây quanh trung gian hứa phi vân một năm miệng mười sư phó ngươi như thế nào đến bây giờ đều không động thủ hứa phi vân không biết từ nơi nào biến ra đem cây quạt học kia văn nhã thư sinh lay động giấy phiến cố ý không xem ngồi xổm cửa miếu cái kia thân ảnh nói quân tử là cũng ai chúng đồ nhi thở dài tới sư phó lão đại gần sát sư phó bên tai nói nếu sư phó cảm thấy có vi sư đức không hảo khai thành Chúng ta đi giúp sư phó nói. Đánh giám Hứa phi vân giấy phiến trực tiếp đập vào bọn họ trên đầu. Hắn sẽ sợ thế tục phê bình sao. Hắn là ai? Bác phong lao quái, gọi là lao quái, ý tức giang hồ không ấn quy củ cùng thế tục làm việc quái nhân. Ai có thể quản được hắn muốn như thế nào? Ai có thể quản được hắn thích ai? Chúng độ nhi xúc xúc đầu, chỉ cảm thấy hắn quá kéo, tuy rằng chính hắn cũng không chịu thừa nhận. Này không, liều chết có người ở bên thai hắn lại cho một lời khuyên, sư phó. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Cái này gái lớn gà chồng, chín sư mội tuổi thật không nhỏ. Còn như vậy đi xuống, sư phó chẳng lẽ ngươi giúp đỡ chín sư mội tìm thông ra, nay không thể nào nói nổi. Nay chẳng phải là chậm trễ chín sư mội nhân sinh đại sự. Rốt cuộc là có câu nói đánh chung yếu hại. Hứa phi vân bắt đầu cau mày buồn rầu. hắn kỳ thật không phải không có tỏ thái độ quá. Chỉ là, hán cái này nữ đồ đệ đầu tựa như cái đầu gỗ. Đối với nguyện trung thành chủ tử cùng sư phó hắn lại là trung thành và tận tâm quá mức. Các ngươi chín sư muội nói, sẽ hầu hạ các ngươi sư phó ta, đến lão. Hứa phi vân rong rạc, tổng không thể ở chúng đồ nhi trước mặt ném mặt mũi. Chúng đồ nhi nghe xong hắn lời này, mới hơi chút yên tâm bộ dáng Sư phó, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Mọi người, cũng đều biết hắn vì cái gì làm Lan Yến đột nhiên chạy đến phá miếu cửa trông chừng Có thể thấy được chuyện này có tính nguy hiểm, hứa phi vân không nghĩ nàng biết. phúc kiến là bị nhốt ở tông nhân phủ cái gì chúng đổ nhi vừa nghe đại kinh thất sắc là nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến hoàng đế sẽ đem người cấp khóa tiến tông nhân phủ tông nhân phủ không phải trừng phạt hoàng thân quốc thích địa phương sao dựa theo cấp bậc tôn ti phúc kiến căn bản không đủ tư cách tiến vào nơi đó lại nói tiếp phúc kiến là tìm niệm hạ mới cuối cùng mất tích nói cách khác niệm hạ sớm cũng bị giam giữ ở nơi đó tông nhân phủ ở vào trong hoàng cung trong hoàng cung có hoàng đế vô số đại nội cao thủ gác. bằng bọn họ mấy cái, nếu thật xông vào trong hoàng cung chỉ sợ là biến thành xa lưới chi cá. Thực hiện nhiên, hoàng đế đem người nốt ở nơi đó, mục đích chỉ có một, câu nhân nhập trên mạng bộ. Làm sao bây giờ? Sư phó, chúng ta không thể tiến cung, tiến cung nói sợ là cái bộ, chỉ sợ cứu không được bát sư đệ hơn nữa sẽ cùng bát sư đệ giống nhau bị nguy, tuy rằng rất đau lòng, thực quan tâm sư đệ an nguy, nhưng là... một đám người cũng không có bởi vì nóng lòng muốn cứu người mà hoàn toàn mất đi lý trí hứa phi vân đối này đàn đồ đệ tương đối yên tâm bình thường đều không chịu hoán bất quá hỏi nguyên nhân chính là vì này nhóm người đủ lý trí cho nên hán đối lao bát lao cửu nhất không yên tâm thường xuyên tới thăm lao bát Lão cửu cũng là nguyên nhân này Phục kiến lan yến đi theo nhiệt huyết chu lệ thực hiển nhiên chỉ học tới rồi chu lệ nhiệt huyết không có học được chu lệ phúc ác bởi vậy lao bát lao cửu dễ dàng nhất xảy ra chuyện sư phó vương gia bên kia có cái gì tin tức sao lão đại lại thay thế mọi người hỏi hứa phi vân hứa phi vân tựa hồ ở cân nhắc qua lại ở phá miếu bồi hồi mọi người cũng không quá minh bạch hắn đang lo lắng cái gì vương gia nói kỳ thật ta không rõ lắm hiện tại là trở lại kinh sư vương phi cho ta báo tin tức chỉ sợ là tưởng ta báo cấp vương gia biết nhưng là hiện tại ta đi tìm vương gia cũng không thích hợp cho nên đành phải đem các ngươi này nhóm người tìm tới ít nhất các ngươi này nhóm người Kinh sư khả năng bởi vì phía trước ta giả quá hoàng đế cục đã nhận thức ta nhưng không nhất định nhận thức các ngươi. Các ngươi có thể tổ chức thành một cái mê hồn trận đi vào kinh sư mê hoặc cẩm y hề vệ thuận thiên phủ để đốc phủ chờ tầm mắt. Một đám người nghe được hắn lời này kinh ngạc hạ bộ dáng, có ý tứ gì? Vương ra người ở kinh sư sao? Nguyệt Nhi tàng vào mây đen, tiếng sấm cũng là dần dần đình chỉ. Ban ngày một mảnh ánh mặt trời xa lạ vạn dặm không mây ngày lành. Kinh sư hỉ khí dương dương. khắp nơi đều ở truyền thuyết đông hồ nhân đến lúc đó như thế nào ở hoàng đế trước mặt dập đầu nhận tội trường hợp đến lúc đó như thế nào làm đông hồ nhân chán ngán thất vọng như thế nào làm đông hồ nhân vĩnh viễn biết đại minh người là không dễ khi dễ tựa hồ không ai nhớ rõ đông hồ nhân lần này vào kinh tới đầu hàng tất cả đều là bởi vì hộ quốc công đánh thắng trận duyên cớ kinh sư này chờ hài hòa nơi nơi chỉ có ca tụng hoàng đế âm điệu là liền triều đỉnh thượng văn võ bá quan đều cảm giác được giống vậy vạn lịch ra năm đó đăng cơ khi Vạn chúng đồng lòng, kêu vạn lịch ra vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lúc. Trong hoàng cung phái tới xe ngựa to, tới rồi canh giờ, đúng giờ ngừng ở hộ quốc công phủ cửa. Lý Mẫn giúp đỡ ra ra Lý Lao sửa sang lại mới vừa làm tốt quần áo, giúp ra ra thúc đai lưng. Cổ đại không có đại gương chiếu, Lý Lao chỉ có thể đối với trong viện hồ nước kết thành mặt băng, thưởng thức chính mình lần đầu tiên chính thức xuyên cổ đại lễ phục bộ dáng. Ra ra, thích sao? Lý Mẫn nhìn ra ra giống như hưng thú cũng tới, không khỏi đi theo mỉm cười. Hảo, Hảo, đặc biệt cái này mũ, thực thế. Lý Lao đỡ trên tóc ra mũ. Xe ngựa tới rồi, chủ tử. Tiểu Lý tử đi tới đối bọn họ hai người nói. Gia tôn hai một khối lên xe ngựa. Đây là bọn họ lần thứ mấy vào cung. Lý Lao dùng ngón tay bấm đốt ngón tay hạ. Tính đến tính đi, đều phân biệt không nhiều lắm 8-9 lần. Không nghĩ tới nhật tử quá nhanh như vậy. Lúc này đây vào cung, cùng dĩ vãng bất đồng, làm hắn có loại trái tim loạn nhảy tư vị. Rốt cuộc là, đại hình trong cung hoạt động. Lý Lao có thể tưởng tượng, như là hắn ở thủ đô thời điểm, nhìn hiện đại diễn viên noi theo cổ đại hiến tế hoạt động thời điểm cái loại này khí thế. Ở mau đến cửa cung thời điểm, Lý Mẫn thấy được cùng hướng mà đến xe ngựa, thực hiển nhiên, kia xe ngựa là đang chờ nàng. Chủ tử, là thập gia trong phủ xe ngựa. Tiểu Lý tử nói, thập gia phủ, khi vương phi, tao thị đỡ nữ nhi, ở cửa cung xuống xe ngựa, đối với đi tới Lý Mẫn cúc cung nhi. nhìn đến hy vương phi cái kia rất đại bụng lý mận trong lòng đều không khỏi mà dần hiện ra một tia thương tiếc đồng dạng là mau trở thành mẫu thân duyên cớ lý mận thực có thể thể hội hiện tại hy vương phi cảm giác hy vương phi là cơ hồ một bước khó đi lớn bụng làm nàng giống vậy trên bụng trói lại một cái trầm trọng tay lại giống nhau nàng ban đầu lại là nhỏ gây quý giá một cái tiểu thư như vậy dựng thân làm nàng đã cảm nhận được thân là mẫu thân hạnh phúc về phương diện khác đương nhiên là có một loại khác sợ hãi ở bên trong đặc biệt là Hôm qua không biết là ai, còn ở nàng bên thai trùng gió, thổi Lý Hoa khi đó chết phía trước, bụng cùng nàng không sai biệt lắm lớn như vậy. Nghe nói Lý Hoa không sai biệt lắm bụng lớn như vậy, nghe nói đều đã chết. Hơn nữa, thái y yểm viện cắt ra Lý Hoa bụng đồn đái, đã sớm chuyển sôi nổi hỗn loạn. Vì thế có người tiếp tục nói, thái y yểm viện hay là lừa gạt người, chuyên môn lừa gạt nàng cái này thai phụ, nói nàng kỳ thật có thể thuận sản. Lý Mận đến gần điểm xem, thấy Hi Vương Phi sắc mặt thượng như là có chút dị thường tái nhợt. Không khỏi hỏi câu, khi Vương Phi là cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Hồi lệ Vương Phi, ta đây liền là cảm thấy có chút thở hồn hển, tim đập. Khi Vương Phi nói, hai năm năm, thở hồn hển, tim đập nhanh hơn. Thoạt nhìn, cũng không giống như là cái gì bệnh tim linh tinh bệnh trạng. Bởi vì mới vừa cấp người bệnh xem qua, Lý Mẫn rất rõ ràng, ngắn ngủn hai ngày không có khả năng người bệnh đột nhiên bệnh tim đã phát suy kiệt. Chỉ còn lại có một loại khả năng, người bệnh tâm tình chịu ảnh hưởng. Cảm giác thở hồn hển, tim đập, là cảm thấy thai nhi quá lớn quá nặng. Có một chút. Lý mẫn cười ở hy vương phi trên đầu vai đắp một chút, muốn biết đến tuột cùng chính mình thai nhi có phải hay không quá lớn quá nặng, kỳ thật, ngươi xem cá nhân sẽ biết. Ai? Hy vương phi sửng sốt một chút. Cùng buồn phi so nói, buồn phi thật sợ ngươi không tin, không bằng cùng tam vương phi nhiều lần đi. Nàng mang thai chu số so ngươi thiếu, ngươi nhìn xem, nàng bụng đại, vẫn là ngươi bụng đại. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Mắt thấy từ phương xa mà đến xe ngựa, đúng là kia tam vương ra trong phủ. Đại gia vốn tưởng rằng, tam gia sẽ bồi xe ngựa lại đây, kỳ thật ngẫm lại không quá khả năng. Đến đến nay, ở nhà cưới lão bà hiện có hoàng tử trung, trừ bỏ thái tử, cái này không cần phải nói. Mỗi khi xuất hiện ở trọng đại trường hợp, cần thiết cùng thái tử phi một khối lên sân khấu, đã tỏ vẻ tương lai hoàng đế tôn trọng tương lai hoàng hậu, phu sướng phụ tùy, đông cung ổn định. Thật ra, xem như tương đối yêu thương chính mình lão bà một cái. cũng sẽ bồi thất vương phi cùng nhau tới. Mà thật ra, trước kia mỗi người luôn miệng nói hắn ái lão bà, kết quả nhìn xem, hiện tại Hy vương phi một người lớn bụng, mau lâm buồn, thật ra không thấy một cái bóng dáng. Tam gia cùng Lý Hoánh chuyện này, nghe nói trước kia giống nhau là yêu nhau khó xá khó phân, nếu không sao có thể tam gia khăng khăng hủy hoại cùng nàng Lý Mẫn hôn ước đi cưới Lý Hoánh. Hi vương phi cùng Tào thị, nguyên bản nghe nhân ra cũng là nói như vậy, kết quả lúc này trông ra, chỉ thấy được Lý Hoánh một người ngồi xe ngựa đi vào bộ dáng. Tam gia giống như giống nhau không thấy bóng dáng. Sau lại kỳ thật chỉ cần này hai người cẩn thận hồi tưởng nói, giống như, tam gia cùng thập gia giống nhau, đều không thế nào thích ở nhân gia trước mặt tú ân ái. Vốn dĩ, phu thê chi gian, trước mặt ngoại nhân tú không tú ân ái dâu dịa, chỉ cần vợ chồng hai người ở nhà hòa thuận là đủ rồi. Chính là, nếu hy vương phi đều lên làm hoàng gia con dâu một năm có thừa, đều biết là hoàng gia người đều là chuyện gì xảy ra về sau, như thế nào sẽ không biết, hoàng gia người. Nếu ở người khác trước mặt tú ân ái nói, có lẽ còn có chút tình cảm ở nếu, liền tú ân ái đều không muốn tú, đầy đủ thuyết minh, này phu thê tình cảm, giống như nàng cùng thập ra giống nhau, là tồn tại trên danh nghĩa. Khi Vương Phi nghĩ vậy nhì, không khỏi đối với Lý Huánh có chút thưởng thức lẫn nhau cảm tình đột nhiên sinh ra. Nghĩ, đều là đồng dạng thiên nhai lưu lạc người, bị lao công vứt bỏ. Điểm này, Lý Huánh sao có thể thừa nhận? Không nói Lý Huánh thừa nhận không thừa nhận. Khi vương phi ở người khác trước mặt giống nhau sẽ không ngốc đến nói chính mình là bị lao công vứt bỏ kia một cái. Ai không biết, đương hoàng gia con dâu, cùng cấp với vĩnh viễn là thân phận địa vị ở nhà thuộc về nhược thế vị kia. Bởi vì, thiên hạ là hắn lao công nhà chồng, hoàng đế ra lệnh một tiếng, các nàng này đó con dâu liền ba điểm yêu cầu đều không thể có. Ngoan ngoãn, ở nhà, đương chính mình tiểu đoán phụ. Khi vương phi bởi vì nghe nói Lý Mẫn nói, ở Lý bánh xuống xe ngựa thời điểm. cố ý mà hướng Lý Huánh trên người bụng nhìn nhìn. Nay vừa nhìn, giống như Lý Huánh bụng, cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Liêu Xanh đứng ở Lý Huánh bên người, liếc mắt một cái quét đến Hy Vương Phi ở nơi đó tham đầu tham não, giống như Hy Vương Phi bên người còn đứng Lý Mẫn, gián ở Lý Huánh bên tai nói, Tam Vương Phi, ngài xem, là thập gia Vương Phi. Lại nói tiếp, cái này Hy Vương Phi xem như nàng lão công em dâu. Lý Huánh lại biết, chính mình cùng cái này thập gia Vương Phi, khẳng định là chạm không đến một hối. Từ rất sớm phía trước đều biết đến, bằng không, hôn trước nàng đều tìm Hy Vương Phi kéo chị em dâu quan hệ. Nguyên nhân có nhị, một cái là, Hi Vương Phi không thảo Trang Phi thích, Trang Phi là hoàng hậu người, nàng Lý Huánh là hoàng hậu người, cho nên, chú định nàng không có khả năng đi mượn sức Hy Vương Phi. Cái thứ hai là, cái này thật ra, chính là cái kẻ bất lực. Lao công là kẻ bất lực người, đi định vợ người như vậy lão bà, căn bản không dùng được. Nàng Lý Huánh không nốc, muốn giao bằng hiếu, cũng muốn giao có thể có lợi. Bằng không, không phải lãng phí vật lực nhân lực tiền tài thời gian không nói, càng sợ chính là một không cẩn thận, bị đồng đội ngu như heo kéo xuống nước không thể xoay người. Cái gọi là tính kê quá sâu, ân tình này, chỉ có thể là trở nên tư lợi. Như thế nào? Nói Hy Vương Phi đi đầu nhập vào Lý Mẫn. Thật là quá buồn cười. Cái này Hy Vương Phi là ngốc muốn chết. Ai không biết hiện tại Lý Mẫn tình huống tựa như trong lồng gây thú, chờ bị hoàng đế chảm lập quyết. Nếu là giống nàng Lý Hoánh giống nhau. Nói là lợi dụng Lý Đại Phu y nghệ thuật, còn kém không nhiều lắm. Lý hoành thấy Hy Vương Phi kia giống như lén lút ánh mắt ở trên người nàng tìm hiểu bộ dáng, mày lôi kéo, con ngươi hiện lên một đạo huyên quang bộ dáng. Hy Vương Phi thăm xong Lý Hoánh bụng, quay đầu lại đối Lý mẫn nói, lệ Vương Phi, Tam Vương Phi bụng, tính lớn không lớn. Hoa tiểu chủ, đều là bởi vì cái gì chết. ngươi nói, Tam Vương Phi có thể tiếp tục ăn giống nhau mệt sao. Lý mẫn nói, Hy Vương Phi giống như bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Nói như vậy, Lý Huánh là ở vào an toàn mảnh đất, nàng, hẳn là không sai biệt lắm cũng là an toàn mảnh đất. Lời đồn ngăn với trí giả. Tới rồi hoàng cung người, là xuống xe, hướng tổ chức cung yến ngự hoa viên đi đến. Lý Huánh một đường đi, nghe kia từ phía trước hỏi thăm tình huống trở về Liêu Xanh nói chuyện. Tam Vương Phi, hình như là, khi Vương Phi lo lắng cho mình thai nhi quá lớn, cùng hoa tiểu chủ giống nhau khó với sinh sản, hiện tại, khi Vương Phi nghe xong lệ Vương Phi nói về sau, hình như là an tâm. Liêu xanh đứt quãng, hết chỗ chê thực minh bạch. Phóng làm là người ngoài nói, khẳng định nghe không rõ hai người bọn nàng đang nói cái gì. Lý Huánh vì sao đột nhiên quan tâm nổi lên Hy Vương Phi. Hy Vương Phi trước nay đều không tiến Lý Huánh đôi mắt, không hề lợi dụng chỗ người. Này hết thể lại nói tiếp, đương nhiên là bởi vì, lần trước Lý Huánh ở Hoàng hậu Xuân Tu trong cung, nghe thấy cô cô nói, nói là Lý Mẫn cấp Hy Vương Phi xem bệnh, này không phải đương trưởng làm nàng Lý Huánh bực bội sao. Dựa vào cái gì Lý Mẫn miễn phí chủ động cấp Hy Vương Phi xem bệnh? luận lên, nàng Lý Hoánh trước kia đều cùng Lý Mẫn là một cái thượng thư phủ tỉ muội, Nhưng Lý Mẫn cố tình không cho nàng xem, không cho nàng ra chủ ý. Thật là làm giận nói. Liêu sanh hai ngày này, nơi nơi ở thập gia phủ phụ cận thông khí, nói Hy Vương Phi thai nhi quá lớn, có khủng cùng phía trước mới vừa khó sinh chết Lý Hoa giống nhau. Chỉ xem, đằng trước song song đi tới Lý Mẫn cùng Hy Vương Phi tạo thị, giống như đều là vừa nói vừa cười. không thể nghi ngờ khi vương phi cái này trong lòng ngật đáp buông xuống không có đã chịu lời đồn tiến thêm một bước ảnh hưởng này thực hiển nhiên là đã chịu ai nói nguyên nhân lý oánh khỏe miệng câu một câu nguyên lai like, khi vương phi vừa rồi hướng nàng nhân thân thượng đánh giá là nguyên nhân này cái này lý mẫn nếu muốn lợi dụng nàng tới làm hi vương phi khôi phục tiền sản tin tưởng vậy đừng trách nàng lý oánh ăn miếng trả miếng ngươi lợi dụng ta ta đương nhiên đến lợi dụng ngươi tới lý oánh đối liêu xanh phát họa hạ ngón lúc đầu liêu xanh lập tức hai mục sáng lên cơ hồ dán tới rồi miệng nàng biên nghe lời sẽ không nhi tào thị nghe được tin tức nói là lý oánh tiền sản tình huống cũng không phải thực hảo hơn nữa cái này lời nói không phải thái y hệ viện nói là lý mẫn chính miệng đối lý oánh nói tào thị nghe thấy tin tức này không khỏi chấn động nghĩ cái này lý oánh cùng lý mẫn cư nghe trước kia là tỷ muội có giao tình ở lý mẫn là có khả năng cấp lý oánh xem bệnh tào thị trong lòng hoảng hoảng loạn loạn đi lên vừa mới Lý Mẫn mới đối nàng nữ nhi nói qua, nàng nữ nhi tình huống giống Lý Hoánh, chẳng phải là biến đổi biện pháp nói, nàng nữ nhi tình huống cùng Lý Hoánh giống nhau không tốt. Lý Mẫn đảo không biết Tào Thị đã hoảng thành như vậy. Cái gọi là những cái đó vào cung dự tiệc các quý phụ, đều là có cấp bậc phân chia. Giống nàng cùng Hy Vương Phi, đều thuộc về chân chính hoàng gia con dâu, tự nhiên là muốn ngã ngồi hàng phía trước đi. Tào Thị, nhiều nhất chỉ có thể xem như, đỉnh chính mình lão công danh hiệu, lục phẩm quan viên phu nhân, muốn ngã ngồi thực mặt sau đi. Đến nỗi cùng hoàng thượng làm thân việc này nhi, tao thị nào dám đem chính mình tính thượng. Phải biết rằng, cùng hoàng thượng làm thân người nhiều lắm đâu. Chỉ nói hoàng đế chính mình cưới lớn nhỏ lão bà vô số, cha vợ giống nhau có thể tính vô số, trừ bỏ hoàng hậu nhà mẹ đẻ, đều sẽ không đã chịu cái gì ưu đãi. Cứ như vậy, tao thị dần dần là ly các nàng hai người xa. Lý mận thấy có người đến mang chính mình ra ra đi đến đối diện nam tân vị trí. Thấy cháu gái đảo qua tới có chút lo lắng ánh mắt, Lý lao cười lắc đầu. tỏ vẻ thực bình tĩnh, theo sát khách khứa từng người ngồi vào vị trí, hoàng đế đi vào, hoàng hậu đi vào, thái tử cùng thái tử phi xuất lĩnh các khách nhân hướng hoàng đế hoàng hậu hành lễ, các khách nhân ngồi xuống sau, bởi vì lần này đến hội mục đích chỉ có một, sẽ không nhi, thấy cung yến nhập khẩu đông hồ nhân vào được, tiến vào đông hồ nhân lý mẫn đều không nhận biết, không thấy cái kia nhị hãn ô yết thiền vu, không thấy lan trưởng lão cũng không thấy hô diên đầu, ngay bên cạnh người giới thiệu. là hô diên bộ lạc người têu hô diên tán nghe được hô diên tán tên này lý mẫn bỗng nhiên nhớ lại lúc trước dẫn dắt đông hồ bộ đội tiến công cao ti đông hồ đại tướng hình như là gọi là hô diên tán cái này hô diên tán hiện giờ là đã hướng đại minh hoàng đế đầu hàng lại hướng cao ti quốc quốc vương đầu hàng qua hô diên tán chỉ dẫn theo ba bốn người tới hoàng đế cung yến thượng đi tới vạn lịch ra trước mặt lúc sau hô diên tán quỳ xuống nói thần phụng đông hồ chín đại bộ lạc con dân nguyện vọng đi vào đại minh vương triều thiên tử trước mặt thỉnh cầu ký kết đại minh cùng đông hồ biên giới yên ổn vĩnh cửu giải hòa hiệp nghị ý tứ là nói hiện tại đông hồ bên trong là rắn mất đầu liên cái giống dạng có thể thay thế mặc ổ hẻn thiền vu tới đầu hàng nhân vật đều không có vạn lịch ra không cấm đều chọn hạ ánh mắt bên cạnh lễ bộ quan viên nhận được vạn lịch gia ý bảo khai thanh hỏi mấy tháng trước các ngươi khả hãn phái sứ thần đi vào đại minh kinh sư tham gia trung thu hiến thiên tử muốn hỏi chính là chúng ta đông hồ nhị hãn sao hô diên tán tuổi đã có cằm mãn đem dâu sồn thoạt nhìn có chút tang thương chật vật thanh âm cũng có vẻ hoàn toàn chiến bại giả chật vật tướng nói chúng ta nhị hãn bởi vì chúng ta khả hãn chiến bại duyên cớ tự nhiên là còn lại nói không có tiếp tục nói giống như ý nghĩa ô ít thiền vu bị bên trong người sấn mặc ổ hẻn thiền vu đã chết lúc sau hỗn loạn cấp giết. hai năm sáu bộ trung bộ ở ngự hoa viên cung yến chính trình diễn vạn lịch ra từ trước tới nay nhất trương hiển chiến tích tiếp nhận đầu hàng nghi thức khi có người tới tông nhân phủ Tông nhân phủ người thấy người tới thời điểm, đều đần ra. Chỉ thấy một người ngồi ở đẹp đẽ quý giá thoải mái nhuyễn kiệu, trên người bọc thật dày chống lạnh áo lông cựu chăn đông, từ hai cái thái giám tứ bình bắt ổn mà nâng, chậm rãi nâng tới rồi tông nhân phủ đại môn trước cửa. Những người đó bởi vì thấy người tới quá mức kinh ngạc, một lần ở vào thất thần trạng thái. Chỉ thấy nhuyễn kiệu bên cạnh theo tới lao thái giám lưu công công, hướng về tông nhân phủ đứng người vươn tay muốn mở cửa chìa khóa. Từng lang Trung, sao? liên phúc lộc cung chủ tử đều không nhận biết lưu công công mị tế mắt nhỏ nói từng lang trung hoàng thổ trung ngoan ngoãn đem bên hông rủ xuống chìa khóa giao đi ra ngoài lưu công công tiếp nhận chìa khóa ở này bên thai nói thái hậu hiện giờ chỉ là tiến tông nhân phủ bái kiến cố nhân không cần cùng hoàng thượng nói Thường lang trung trong lòng mắng một câu đáng chết trực ban canh gác những cái đó tông nhân phủ người lập tức đều giống nhau sầu lông mày tưởng chuyện khi nào nhi thái hậu tỉnh trong khoảng thời gian này trong cung là đều ở truyền thuyết, truyền thuyết thái hậu bởi vì lý mẫn đi vào bệnh tình có đại biên độ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cố tình không có người nghe nói thái hậu là tình như vậy, là bọn họ tin tức đến muộn sao? tệ nhất chính là vì cái gì làm cho bọn họ tuyển biên trạng? Thái hậu tiến tông nhân phủ là vì thấy ai? Kỳ thật thái hậu muốn gặp ai, giống như không phải bọn họ có thể quản được sự. Tông nhân phủ người, toàn bộ bị xua đuổi tới rồi nơi nào đó tập trung, từ thái hậu người trông coi. Chỉ có Thái Hậu cùng lưu công công vào tông nhân phủ kia mấy tầng tựa như địa ngục lao ngục bên trong, ở tìm người bộ dáng Thái Hậu bị Thái dáng Cóng, xuyên qua ở lao sở trung gian. Chỉ nghe tiếng gió, giống như quỷ khóc dường như, không ngừng mà từ dưới nền đất chỗ sâu trong toát ra tới. Ai ở cái này địa phương, đối mặt tứ phía hoàn cảnh như vậy, giống như rơi vào địa ngục giống nhau cảm giác, đều đến điên. Thực sự có người điên rồi. Người kia, là bị nàng Thái Hậu quan tiến tông nhân phủ người. Nói đến cái kia Vương Thị, đi vào Tông Nhân Phủ về sau, bởi vì Hoàng đế nói, không cho Tông Nhân Phủ lại tra tấn tội phạm. Lý nên, Vương Thị bị nhốt ở Tông Nhân Phủ, là muốn so có thể dụng hình thuận thiên phủ lao sở hảo. Chính là, trên thực tế, Vương Thị tình nguyện bị Tông Nhân Phủ bắt đi, làm nữ nhi nhóm nút lót Tông Nhân Phủ lao đầu, làm nàng quá thoải mái một ít, cũng tốt hơn bị nhốt ở cái này một chút nhân tình cũng chưa người dám bán địa phương. Cố nhiên không có gì tra tấn khổ hình, nhưng là... Mỗi ngày ở cái này địa phương không thấy ánh mặt trời, người đều sống được không có bất luận cái gì hy vọng. Đáng sợ nhất chính là, không có một cái có thể nói chuyện. Vương thị ngay từ đầu, còn có thể chính mình lại nhảy niệm niệm, đến mặt sau, chỉ có thể đối với góc tường nói chuyện, đối với trải qua lao sở lao thử nói chuyện. Lao thử đều bị nàng doãn ốc, không dám đến nàng nhà tụ tới, nàng đành phải bắt lấy con kiến con rán cùng chúng nó nói chuyện. Nếu không, vương thị cũng không biết chính mình có phải hay không tồn tại. Bởi vì này đó tông nhân phủ người chẳng sợ đưa cơm, đều sẽ thừa dịp nàng ngủ thời điểm mới lại đây, căn bản bất hòa nàng gặp mặt. Nơi này tội phạm một ngày chỉ có thể ăn một lần cơm, Mỹ Kỳ danh rằng không có khổ hình, nhưng là có giống tăng nhân giống nhau ăn uống điều độ hình. Hiện tại, đột nhiên nghe thấy giống như có tiếng bước chân, nhân khí thanh âm, tiến vào tới rồi cái này lao trong sở. Vương Thị lại đã là điên rồi trạng thái, đối với thanh âm kia kìa, ai? Tề thương ở sao? Cái gì tề thương ở? Thái hậu trong mắt lăn long lóc chuyển một vòng, giống như nghe ra là ai thanh âm. Lưu công công nhận được Thái hậu ý bảo về sau, đi lên trước vài bước, trộm ngắm hạ thanh âm phát ra vị trí, sau đó, thấy vương thị kia trương phi đầu tán phát điên mặt. Nay vừa thấy, đem lưu công công đều cấp dọa hôn mê. Vương thị một khuôn mặt, chỉ còn lại có đem xương cốt, rốt cuộc tông nhân phủ địa phương không phải hảo địa phương, không phải cho người ta miễn phí ăn lao cơm địa phương, không tra tấn nhân tài kỳ quái. đình một đôi lỗ thủng giống như đều mù màu trắng trong mắt. Vương Thị trận trắng mắt tướng mạo, làm bất luận kẻ nào duy nhất có thể nghĩ đến đều là Diêm Vương người trong phủ ngựa đầu đàn mặt. Lưu Công Công không cấm dơ lên tay háo, ở chính mình chán thượng lao hai thanh. Nghĩ Vương Thị cuối cùng rơi xuống cái này kết cục là bởi vì Thái hậu, vẫn là bởi vì Lý Mẫn. Thái hậu như mày chỉ nghe Vương Thị kia phúc trạng thái tuyệt đối là bởi vì nghe thấy được nàng tới động tĩnh lập tức giống tiêm máu gà bạ phát. Không phải tề thương ở, chẳng lẽ là lô tu dung? vương thị điên là điên chính là thực hiển nhiên vương thị đối với bên ngoài tin tức biết đến lại rất mau không biết có phải hay không bởi vì vương thị bắt lão thử hỏi duyên cớ nô tu dung khi nào chết còn không phải là mới trước hai ngày chuyện này đối này thái hậu không nghi ngờ lão thử lậu tin nhi chỉ tin tưởng cái này tông nhân phủ có thể lậu tường phong cái này vương thị trong miệng phun đều là người chết thấy đối phương không trả lời vương thị bỗng nhiên phát ra một trận âm trầm trầm ngây nô cười nói ta đã biết là trước đây như tâm tài tử, như tâm tài tử. Này bốn chữ, thực rõ ràng làm Thái hậu thần sắc đại biến. Vương thị như vậy ô ô ô mà khóc lên, ta đáng thương hoa nhi, cùng như tâm tài tử giống nhau, bị người liêm miêu đổi Thái tử. Thái hậu thở phi phò, ra sức mà thở gấp. Lưu công công nhận được Thái hậu ý bảo, rút ra bên hông cất giấu trùy thủ, đi qua đi. Vương thị nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia từ tường trong miệng đột nhiên toát ra tới Lưu công công, cả buổi. Giống như cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến chính là người sống. Chính là, nương cơ hội này, Lưu Công Công đã việc này không nên chậm trễ đem kia trùy thủ cắm vào Vương Thị ngực. Đối này, Vương Thị liền một câu thanh âm đều phát không ra, hai chỉ trong mắt hướng lên trên lăn lăn, tiếp theo, ngửa mặt lên trời ngã xuống trên mặt đất. Lưu Công Công tay không có buông ra trùy thủ nhược điểm, bắt lấy, từ Vương Thị trong cơ thể rút ra tới. Sau đó, dùng khăn lau khô kia vết máu về sau, tính cả mang huyết khăn. một khối tảng vào trong áo trở lại thái hậu trước mặt lưu công công dùng tay làm cái cắt cổ tư thái như vậy thái hậu phảng phất trong lòng mới kiên định tiếp tục chỉ huy người đi phía trước đi nay một đường đi qua đi bởi vì tông nhân phủ ở vạn lịch ra đăng cơ về sau rút nhỏ không nhỏ phạm vi hơn nữa nghiêm bỏ thêm trông giữ cùng chấp hành điều luật tông nhân phủ cơ hồ quanh năm suốt tháng đều thu không đến một cái phạm nhân chỉ có trước đoạn nhật tử thái tử phi cùng vương thị tiến tông nhân phủ vương thị điên rồi Thái tử Phi cũng điên rồi. Chỉ là thái tử Phi thực mau bị phóng ra. Hiện tại, tựa hồ này tông nhân phủ không có tân phạm nhân duyên cớ, từng hàng lao sở tất cả đều là trống không. Có thể thấy được vương thị mệnh đủ lớn lên, cư nhiên có thể ở chỗ này đầu sống thượng nửa năm có thừa. Đều nói ác nhân ngược lại trường mệnh điểm này giống như không giả. Bên đường vọng qua đi, này đó lao trong sở, rất nhiều có thể thấy chính mình lộng chết chính mình sau phạm nhân, không phải thắt cổ, chính là chính mình cắn lưỡi. các loại tự sát thảm trạng đều có thể thấy được đến kia tông nhân phủ canh gác người cũng lười, đối với này đó phạm nhân sống hay chết đều không có để ở trong lòng càng là không có nhặt xác nghĩa vụ có chút đã chết phạm nhân toàn thân thịt đều bị lao thử ăn sạch chỉ còn lại có một bộ bạch cốt hoành nằm ở lao ngục tông nhân phủ là nhất ăn thịt người không nhà xương địa phương lời này thái hậu tiến cung năm ấy liền nghe người ta nói sớm cũng biết là chuyện gì xảy ra cho nên nay một đường đi qua đi Tựa như 18 tầng địa ngục đáng sợ cảnh tượng, cũng không có dao động đến Thái Hậu trên mặt nửa điểm nửa hảo. Trải qua trong đó một gian nhà tù khi, đột nhiên nghe được Lưu Công Công nói. Đây là, lệ vương phi đã từng ngốc quá địa phương. Cực kỳ sạch sẽ một gian nhà tù, so với cái khác nhà tù thảm cảnh không biết hảo bao nhiêu. Thái Hậu thật sâu mà nhăn chặt mày. Lưu Công Công nuốt nuốt nước miếng, là không dám lẩm bẩm lầu bầu tiếp theo nói cái gì, có thể thấy được Thái Hậu tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau. thái hậu không nói gì tiếp tục dùng ngón tay chỉ hạ phía trước bị nàng đương mã kỵ thái giám nhanh hơn bước chân là hướng trong địa ngục cuối cùng một tầng đáng sợ nhất một tầng đi qua đi cuối cùng thái hậu bị một mặt tường chặn trước nói là nơi này cái này địa phương hoàng đế tính toán vùi lấp hết thể bí mật địa phương nếu nàng không có tính sai nói lý mẫn nói kia hai người nhất định là bị hoàng đế ném vào cái này địa phương không có sai thái hậu trong lòng thình thịch mà nhảy dựng lên là bởi vì đáng sợ hưng phấn đâu Chỉ cần đem hai người kia thả ra, hoàng đế cái này bản tính như ý, cũng chưa. Lưu Công Công ở phong bế trên mặt tường tìm có thể phá giải cơ quan. Hoàng đế tuyệt đối không thể như vậy đem cái này địa phương phong kín, bởi vì là đã làm chuyện xấu người, đều sẽ trở lại hiện trường vụ án. Hoàng đế giống nhau trốn bất quá trong lòng cái này chạm kiểm soát. Tìm trong chốc lát, Lưu Công Công vừa lòng mà tìm được rồi Thái Hậu nói nơi đó. Sẽ không nhi, trước mặt này mặt, giống như vĩnh viễn văn phong bất động chết tường. Tập lạp tập lạp Mở ra điều khe hở Chỉ là một cái Có thể dung một người trải qua phùng Tiếp theo Này tòa ngàn cân trọng tường Như thế nào đều không động đậy nổi Đây là hoàng đế cuối cùng phòng bị thủ đoạn Lưu công công tử khe hở chui vào cái đầu Sẽ không nhi Giống như đầu góc thiếu oxy giống nhau Sắc mặt đều trướng thành màu gan heo Quay đầu lại đối thái hậu gật đầu Thái hậu tùy theo giống nhau gật đầu Lập tức lưu công công tử khe hở chui đi vào Ở tông nhân phủ phát sinh động tĩnh đồng thời vài đạo hắc ảnh phi vào trong hoàng cung cung đình hộ vệ một đám ở nghiêm mật gác hoàng đế cùng đông hồ nhân nơi ngự hoa viên đối với trong hoàng cung cái khác địa phương bởi vậy có điều hạ thấp cảnh giới tính nay mấy đạo hắc ảnh phản phất không tiếng động con nhện giống nhau là bám vào vách tường một người tiếp một người trèo đèo lội suối giống nhau lẻn vào trong hoàng cung mà không phải ở hoàng cung mái hiên thượng bay tới bay lui có thể nói tương đối tới giảng là có càng thêm ẩn nấp tính thấy bọn họ những người này quỷ dị động tác có lẽ Sẽ làm người thực mau liên tưởng khởi ở Bắc Yến Chùa Thái Bạch xuất hiện cái kia con đẹn người. Trong đó một người, ở không khéo đâm gặp được trải qua cung đình hộ vệ khi, vô dụng trùy thủ giải quyết đối phương, mà là, ở đối phương gáy, bỏ vào một con con bò cạp. Kia màu đỏ con bò cạp, như vậy leo lên ở đối phương Bắc Bộ Thượng, gắt gao hút đối phương làng ra, nhân cơ hội để vào độc tố. Hứa phi vân mang theo đồ nhi ở không xa địa phương quan chiến. Sư phụ, những người đó là vương gia người sao? Không phải. Hứa Phi Vân ở dưới ánh trăng hiếp cặp kia yêu lớn lên con người, màu đỏ con bò cạp, là chân chính bậc vật. Đương nó xuất hiện thời điểm, đại biểu người nào đó đã thực bực bội. Cái gì? Đại đồ đệ thay thế mặt khác đồ đệ, cho thấy căn bản nghe không hiểu hứa Phi Vân ý tứ trong lời nói. Không có gặp qua này đó con bò cạp chủ nhân người, lại như thế nào biết là chuyện như thế nào đâu. Bất quá, thức mau, này đàn từ nước ngoài lẻn vào tiến vào chân chính con bò cạp chủ nhân. sẽ cùng trung nguyên được xưng đệ nhất tử sĩ tổ chức mãn huyết sống giao thủ trong hoàng cung phòng vệ hệ thống rốt cuộc không phải ăn chay sớm có phòng bị cung đình nội đại nội cao thủ ở phát hiện trừ bỏ đông hồ nhân có cái khác động tính xuất hiện thời điểm lập tức mang theo một đám cao thủ hoang nhậm tới nơi này có một ít người trang điểm cùng lẻn vào hoàng cung lấy con bò cạp h y nhân cư nhiên là giống nhau như đúc trang tố có thể muốn gặp Lúc trước ở kinh sư bên trong tập kích hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân chân chính phía sau màn chủ tử là ai, giờ phút này cơ hồ là rõ ràng. Cao thủ quyết đấu, gần trước mắt trước. Hứa phi vân lại mang theo nhất bang đồ đệ, thừa dịp này hai bên cao thủ giao chiến thời điểm, hướng một cái khác địa phương chạy như bay mà đi. Bọn họ mục đích, chỉ là vì đem kia mất tích hai người tìm trở về. Tông nhân phủ bên trong, lưu công công gian nan mà đem bên trong bị nhốt hai cái lao phạm theo thứ tự dịch ra tới về sau. Thái hậu giật mình phát hiện, này hai phạm nhân trạng thái, rõ ràng so vương thị tình huống khá hơn nhiều. Chỉ thấy này hai người, không ngừng thân thể thượng không có đã chịu cái gì nghiêm hình tra tấn dấu vết, hơn nữa dinh dưỡng trạng huống tốt đẹp. Duy nhất vấn đề chỉ có một, có thể là ở cái này phong bế trong hoàn cảnh ngốc lâu rồi, sắc mặt có chút tái nhợt, làn da thượng hơi có chút con mũi cảm nghiệm dấu hiệu. Nhưng là, thực hiện nhiên, có đại phu cấp này hai người kịp thời đã làm một phen trị liệu. Thái hậu đối này không thể không bảo trì độ cao hoài nghi, bởi vậy, yêu cầu kia thái giám, đem nàng bối đến phong bế tưởng phụ cận thăm hỏi bên trong động tĩnh. Bên trong, kỳ thật là không gian so bên ngoài người trong tưởng tượng đều phải lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc, nơi này là tông nhân phủ tầng chốt nhất suốt một cấp bậc diện tích, tập trung biến thành một cái phong bế nhà tù không gian, cung cấp với mấy chục cái nhà tù xác nhập ở cùng nhau. Chỉ cần nơi đó mặt quan người không nhiều lắm, lại có điểm điểm cái khác thông khí con đường. tuyệt đối so với mặt trên nhà tù muốn hảo đến nhiều. Sắc thật như thế, bên trong, tựa hồ hoàn cảnh tựa hồ là so mặt trên nhà tù hảo đến nhiều, chỉ thấy bên trong coi chăn đông, có thủy, có quần áo. Lại có kháng cự trên mặt đất ẩm ướt tấm ván gô giá khởi giường cung người nghỉ ngơi. Thái hậu nhanh như chớp trong mắt, ở cái này thực hiện nhiên là bị hoàng đế cải tạo quá hoàn cảnh nhìn trộn một vòng về sau, rõ ràng là đều không nghĩ ra hoàng đế đến tuột cùng trong lòng suy nghĩ cái gì. Cái này bị tường phong bế đại lao trong phòng. duy nhất có vẻ âm trầm khủng bố cùng quỷ dị địa phương đương thuộc nhà tù một phần tư bị một đám hạt cắt cấp vùi lớp có một cái biến thành thây khô động vật nằm ở đàng kia phụ cận gần gũi vừa thấy kia biến thành thây khô động vật lúc sau thái hậu trên mặt đột nhiên hiện ra xưa nay chưa từng có sắc mặt giận dữ thái hậu nương nương lưu công công đều hiện ra đối với thái hậu giờ phút này trên mặt phẫn nộ mà cảm thấy sợ hãi tới kia chỉ động vật ai cũng không biết là thứ gì chỉ có nàng thái hậu liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới dù sao cũng là biến thành thi thể động vật tưởng phân biệt nguyên trạng là thực khó khăn nhưng là thái hậu sẽ không giống những người khác giống nhau cảm thấy khó khăn nguyên nhân rất đơn giản kia chỉ động vật thi thể thượng treo một cái vòng cổ này san hô truyền <cười> thành vòng cổ thái hậu nhận được là cái kia tiện nhân đồ vật có thể thấy được lúc trước nàng yêu cầu hoàng đế làm sự hoàng đế một sự kiện đều không có làm được sớm biết rằng còn không bằng nàng chính mình tự mình động thủ nói như vậy hoàng đế là sớm biết rằng Sớm biết rằng năm đó đều phát sinh chuyện gì Chỉ là Hoàng đế làm bộ không biết Ở nàng trước mặt giả ngu Muốn nói nàng thái hậu đối hoàng đế loại này ba phải cái nào cũng được thái độ không có một chút Phát hiện cũng không có khả năng Chỉ là như thế nào đều không có nghĩ đến Hoàng đế đến cuối cùng cư nhiên đối nàng như thế nhận tâm lên Là bởi vì cái gì Thái hậu mị hạ đôi mắt Không quá khả năng Chính mình dưỡng ra tới hài tử Chẳng lẽ nàng có thể không rõ ràng làm sao Nếu Hoàng đế chỉ là bởi vì nàng giết hắn thân mẫu mà đối nàng ra tay tàn nhẫn trả thù nói, giống như có điểm qua. Bởi vì vạn lịch gia vốn dĩ trong lòng chính là một cái thực hắc cá người. Sẽ không nói bởi vì nàng giết vạn lịch gia mẹ ruột, cái này con nuôi liền sẽ hướng nàng động thủ. Trong hoàng cung loại sự tình này, rốt cuộc quá nhiều quá nhiều. Vạn lịch gia đều chính mắt thấy quá thượng giới hoàng đế như thế nào phụ tử tàn sát, huynh đệ chi gian tàn sát thảm sự. Hay là... Thái Hậu trong lòng đống nhiên hiện lên một mặt thực không ổn tư vị. Ở Thái Hậu đột nhiên gian nan mà, nỗ lực mà, tưởng hé miệng ngôi nóng lòng ra lệnh thời điểm, Lưu Công Công đứng ở Thái Hậu trước mặt, thực hiển nhiên, đều không có tới kịp lĩnh hội Thái Hậu ách ngữ, một phen giống như núi tuyết giống nhau băng kiếm đặt tại Lưu Công Công trên cổ. Hứa Phi Vân mang theo người tới. Mấy cái Bắc Phong lão quái đồ đệ, lập tức đem nằm trên mặt đất hai người chất bối lên, ra bên ngoài lui lại. "Đừng, đừng giết Thái Hậu cùng tập ra." Lưu công công có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên cổ kia cổ đoạt mệnh lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ mà nói. Thái hậu hai bên đều là dựng đứng dao nhỏ. Con thái hậu thái dám trực tiếp chân mềm, quỳ trên mặt đất miễn cưỡng chống đương mã. Ngươi không thể giết chúng ta. Lưu công công tiếp tục nói, chỉ vào bọn họ bối đi con tin, thái hậu dựa theo cùng lệ vương phi ước định, đem người cứu ra. Thái hậu nương nương nên cao hứng, chúng ta vương phi vương ra, đều là giữ chữ tín người. Bất quá, hiện giờ. chúng ta còn chưa chân chính rút khỏi hoàng cung cho nên chỉ có thể là thỉnh thái hậu nương nương di giá cái gì thái hậu kinh hãi nghiến răng nghiến lợi âm chầm con ngươi nhìn chăm chú trước mắt cái này liền mặt bộ đều không tính toán che mặt yêu nghiệt nam tử bác phong lão quái làm việc gì cần che mặt rốt cuộc bác phong lão quái trước nay là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám không làm chuyện trái với lương tâm người không làm thất vọng trời đất chứng giám thái hậu không cần lo lắng hứa phi vân khỏe miệng ngéo một cái Thái hậu nương nương không cảm thấy ủy khuất sao. Cái này bệnh đều hảo, hoàng thượng nếu không biết tình, đối thái hậu nương nương cũng không tốt. Hơn nữa, chúng ta vương phi là cố ý báo đáp thái hậu nương nương. Không nghĩ thái hậu nương nương chết là có tâm thực hiện cùng thái hậu nương nương ước định hành sự. Nghe đối phương như vậy vừa nói, thái hậu sửng sốt. Tiếp theo, trên mặt nào đó khẩn trương biểu tình lần thứ hai hiện lên, thực hiện nhiên là càng vì thâm ưu. Nhưng mà, đối phương người đông thế mạnh, đem nàng đặt tại trung gian. lệnh nàng không trốn nhưng trốn chỉ có thể nói nàng là cùng hoàng đế một khối trung quy lầm thượng đối phương này tập thuyền càng không nghĩ tới chính là đối phương cư nhiên tưởng đối nàng cùng hoàng đế làm chính là như vậy sự ngự hoa viên đông hồ nhân hô diên tán mang theo tới nhận hàng đông hồ nhân quỳ gối hoàng đế trước mặt giữa sân không khí giống như tràn ngập nổi lên một loại phi thường vi diệu gần sóng không phải mẫn cảm người căn bản thể hội không đến loại này hơi lan chúng thần ở phía dưới đã có loại nghị luận sôi nổi xu thế cái này đông hồ nhân chính mình đều rắn mất đầu tùy tiện phái cá nhân phương hướng đại minh hoàng đế đầu hàng hay là cái này đông hồ nhân đánh chính là hy vọng đại minh hoàng đế trợ chính mình một phen biến thành đông hồ nhân thủ lĩnh chủ ý nếu là cái dạng này lời nói nhưng thật ra có thể lợi dụng đại minh hoàng đế có thể thông qua cái này thao túng con rối ở đông hồ nhân bên trong hỗn loạn rắn mất đầu điều kiện hạ tiến thêm một bước khống chế sở hữu đông hồ nhân cơ hội này cơ hồ có thể nói là ngàn năm một thở dựa theo dĩ vãng của đại lệ quốc tế đại minh hoàng đế nếu thật ban trước mắt người này vì chính mình thần tử dù sao cũng phải có điều tỏ vẻ đại biểu đại minh hoàng đế sẽ duy trì người này làm người này hồi đông hồ về sau thay thế hắn vạn lịch ra khống chế đông hồ quyền to hàng đầu điều kiện tự nhiên là đem công chúa ban cho người này đương lão bà đứng núi chịu sao, lại lần nữa đã chịu sóng xung kích là lần trước đông hồ nhân tới thời điểm hướng hoàng đế đưa ra gả công chúa khi Thích hôn tuổi thất công chúa. Thất công chúa mẫu thân hứa thiệu nghi, lại lần nữa có loại phải đương trường vượng rất cảm giác. Khó trách, ở lần trước lần đó không tốt sự kiện phát sinh về sau, nàng liên tiếp hướng hoàng hậu cùng hoàng đế góp lời phải cho thất công chúa chỉ hôn sự. Kết quả, hoàng đế cùng hoàng hậu phảng phất đều mắt điếc hai ngơ, làm như không khí giống nhau. Nguyên lai, like, hoàng đế căn bản không có từ bỏ quá lợi dụng thất công chúa đạt thành nào đó nguyện vọng quyết định. Nếu là cung thân vương phủ quận chúa ở nói, có lẽ. Nàng có thể đề nghị quận chúa thay thế công chúa gả cho đông hồ nhân. Dù sao, quận chúa cũng có thể vô vì công chúa của hoàng đế, là hoàng đế thân chất nữ không phải sao. Nhưng vấn đề là, cái kia Chu Vĩnh Nhạc, thế nhưng so với ai khác đều thông minh, trực tiếp buôn bắt yến đầu nhập vào tình nhân đi. Một chút đều không sợ ném người trong nhà cùng hoàng gia mặt. Chu Vĩnh Nhạc này cổ phá lệ dũng khí, rất nhiều người đều ở truyền khẳng định là lệ vương phi dạy ra. Bởi vì Chu Vĩnh Nhạc cùng Lý Mẫn quan hệ tốt nhất, cùng những người khác lại đều không có cái gì kết giao. Không phải Lý Mẫn giáo chu vĩnh nhạc, có thể là ai dạy. Nhìn nhìn lại, hôm nay, cung vương phủ một người đều không có tới cung yến tham dự. Nhìn ra được tới, hoàng đế áp lực lửa giận, rốt cuộc là đối với cung vương phủ phun. Hứa thiệu nghi hoang mang lo sợ, kia ánh mắt quét đến ở tịch trung ngồi Lý Mẫn khi, đột nhiên phát hiện, hoàng đế ánh mắt, giống như giống nhau đang nhìn Lý Mẫn. Vì thế, hứa thiệu nghi trong lòng đột nhiên lộ buộc hạ, không thể nào. Hoàng đế tâm tư. Làm hoàng đế nữ nhân, đại đa số đều là thực hiểu biết, đặc biệt là phi thường hiểu biết, hoàng đế đối nữ nhân cái loại này động tâm tư. Ở Lý Mẫn trở lại kinh sư về sau, hoàng đế không có sốt ruột đối Lý Mẫn động thủ, nguyên lai chân chính duyên cớ là cái này sao? Hứa Thiệu Nghi hoảng loạn ánh mắt, rơi xuống hoàng hậu châu đó khi, có thể thấy hoàng hậu rũ mi giống như đang nhìn chính mình trong tay chảo chén trà, hoàng hậu sườn mặt lại rất hiển nhiên toàn bộ dấu ở mây đen bên trong. Chấm, Vạn Lịch Gia đã mở miệng, "Nếu ba ngươi khả hãn tôn hảo, ngươi có thể cho chấm cái gì đại minh hoàng đế lại không phải ngốc ở không có được đến đối phương chân chính hứa hẹn cùng thực tế hành động phía trước sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đem chính mình trong tay lợi thế giao ra đi hô diên tán túi đầu đem năm tay đặt ở trước ngực lấy biểu đạt đối đại minh hoàng đế tôn kính ý tứ nói thần nguyện ý khuynh tẫn sở hữu tới nguyện trung thành đại minh thiên tử thần hứa hẹn mỗi năm định kỳ sẽ hướng đại minh thiên tử tiến cống vì đồng hồ mỗi năm các bộ thu vào một nửa cái này tiến cống trình độ Thực hiện nhiên lại lần nữa ra ngoài hoàng đế bản nhân, cùng với ở đây mọi người dự kiến. Một nửa, thật là đến không được số lượng. Xem ra, trước mắt cái này đông hồ nhân, vì thảo đến đại minh hoàng đế niềm vui, là y đổ không chết thủ đoạn. Nói người này, vì chính mình tư mình, liền bán đứng tộc nhân ích lợi đều làm được ra tới. Hoặc là nói, người này cáo giả xảo quyệt, miệng đáp ứng chuyện này, không, cho dù là chính thức ký kết hiệp nghị sự, đều có khả năng tới rồi sang năm mùa xuân, hoàn toàn không thực hiện. đông hồ nhân tính tình cũng mãn không nói hơn nữa từ cái kia mặc ổ hển thiền vu xuất hiện về sau một đám biến thành giảo hoạt vạn lịch ra nhẫn ban chỉ nhìn long ỉ phảng phất ở ước lượng đối phương lời này trọng lượng nói châm cùng châm con dân nên như thế nào tín nhiệm ngươi hoàng thượng hô diên tán đối hoàng đế những lời này giống như sớm có điều liêu đáp tới định liệu trước thần đem đông hồ khôi bảo thật lớn hồng bảo thạch cấp đông hồ khả hãn mang lên hồng bảo thạch vương miện đều mang lại đây là có nghe nói qua Đông hồ nhân mê tín, đông hồ nhân bên trong vũ sĩ, không phải giống cổ đại đại minh người như vậy, dùng mai rùa dù tới bói toán, mà là dùng bọn họ đông hồ nhân sùng bái thần sơn bên trong đảo tới thần bí đá quý. nay đó đa quý, giá trị vì vật đáo vô giá, lớn nhất kia viên, nạn toàn ở bị mặc ổ hển thiền vu dùng để chế tạo chính mình khả hãn vương miện vương miện thượng. Đại minh thiên tử, có thể đem thần mang đến khả hãn vương miện thu lưu ở thiên tử bên người, đại biểu cho thần cùng đông hồ con dân. đều nguyện ý nhiều thế hệ nguyện trung thành đại minh thiên tử. Hồ Diên Tán nói, người này, nếu thật mang đến đông hồ nhân bên trong nhất quý giá đồ vật, cái kia đồ vật, là mấy trăm năm cống phẩm đều không có biện pháp cùng này so sánh. Chỉ có thể nói, người này, đối đại minh thiên tử trung tâm, nhưng thật ra có thể tin thượng vài phần. Vạn lịch ra trên mặt, đến đây, rốt cuộc giống như hiện ra một mặt cao hứng thần sắc. Khách khứa đường xa mà đến, ngàn dặm xa xôi, đại minh không thể mất lễ nghi trì bang phong phạm, tới. cấp các tân khách thượng rượu. Vạn lịch ra long bảo tay háo quy mô vung lên, nói, hô Diên tán đám người, như vậy ngồi ở hoàng đế cho bọn hắn đặc biệt đặt bàn an biên. Cà vũ lên sân khấu. Có thể thấy được, trận này đầu hàng nghi thức, tổ chức sinh động không nói, hơn nữa, hết thể giống như đều phù hợp hoàng đế ý nguyện, có thể nói vừa lòng chi đến. Mắt thấy ca vũ thăng bình, hoàng đế cao hứng, đại gia hòa thuận vui vẻ thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh hô, ai u, đồ máu, Hoàng tử bên kia tịch ngồi bên trong, lão cửu đè lại lão mười đầu vai, không hảo, thập đệ. Thập ra Chu Hy, hoảng loạn thất thố mà đứng lên. Chỉ thấy một đám phản ứng nhanh chóng cung nhân, là đem Hy Vương Phi nâng lên hướng bên cạnh gần nhất trong phòng đưa. Tham Minh tình huống vương công công, ở hoàng đế bên thai nói nói mấy câu. Vạn lịch ra thoạt nhìn, đêm nay tâm tình là hảo đến bạo, nghe nói Hy Vương Phi đột nhiên muốn sinh sản tin tức, vừa không cảm thấy đổ máu sự là ô nhiễm cung yến, ngược lại cảm thấy là một kiện thật đáng mừng sự tình. Chấm, đây là lại phải làm tổ phụ. Vạn lịch ra cười tủm tỉm mà nói, đứa nhỏ này, nếu đêm nay sinh hạ tới, đối cung đình tới nói, tương đương là báo tin vui hỷ thước. Chuyện tốt một cọc. Đó là, hiện tại đông hồ nhân đầu hàng, vạn dân cử khánh, ở ngay lúc này sinh hạ tới hài tử, đều có thể đặt tên gọi là Khánh Công. Nghe thấy hoàng đế giống như đối chuyện này không giận phản hỷ. Chu hy thật dài mà thư khẩu khí. Ai có thể nghĩ đến, đương hắn ánh mắt đầu tiên thấy hy vương phi đổ máu thời điểm. Tưởng đều không phải chính mình hài tử muốn tới đến trên đời này, là có thể hay không hoàng đế mượn cơ hội đem hắn cấp làm sao vậy. Chính mình đều giữ không nổi mệnh nói, sinh nhiều ít cái hài tử đều có cái dám dùng. Một đám hoàng tử nghe hoàng đế nói như vậy về sau, sôi nổi hướng thập gia báo tin vui. Thái tử Văn Phong, đều tự mình đã đi tới đối thập gia nói, thập đệ không cần lo lắng, thái y đi viện có người vào cung đợi mệnh không nói, lệ vương phi cũng tại đây, nhất định có thể bảo hi vương phi mẫu tử bình an. đúng vậy lão cửu lại vỗ đùi hỉ khí dương dương hình như là chính mình phải làm cha giống nhau đối thập ra nói thập đệ ngươi đây là đường cha ta lão cửu là phải làm bá phụ nhìn chúng huynh đệ kia từng trương vì chính mình cảm thấy vô cùng cao hứng mặt chu hy đột nhiên lại phảng phất mất đi phương hướng dường như cả buổi không có nói ra một câu choáng váng ngươi có phải hay không cao hứng đến choáng váng lão cửu đám người lại đều không cảm thấy hắn như vậy có cái gì kỳ quái tiếp tục vô hắn đầu vai trêu chọc hắn Bởi vì chính mình Vương Phi muốn sinh sản. thập ra đạt được cho phép, có thể trên đường rời đi cung yến, đi đến chính mình Vương Phi đại sản trong viện, trước tiên được biết Hy Vương Phi sinh sản tin tức. Thái tử Phi bị Hoàng đế cùng Hoàng hậu ủy thác, đồng dạng đi vào sản phụ đại sản trong viện, cùng đi thập ra một khối tinh chờ tin tức. Đồng thời, cầm Hoàng đế chỉ lệnh, điều phái trong cung sở hữu lực lượng, tới hầu hạ Hy Vương Phi sinh sản. Chỉ thấy trong viện đèn đuốc sáng trưng, các lộ bận rộn thân ảnh, đều là vì hắn cùng hắn lao bà hải tử. Có thể nói, hắn thất ca, thái tử chờ, giống như đều không có từng có như vậy đãi ngộ. Chu hy mị mị nhãn tỉnh, bình sinh lần đầu tiên cảm giác, giống như chính mình cưới cái này lao bà, vận khí cũng không tệ lắm, cư nhiên biết chọn cái này thời cơ tới sinh sản. Hắn lao bà bên ngoài người đều nói này ngu đần, kỳ thật, giống như giống như không lốc. Đối lập dưới, ở chính mắt kiến thức đến hy vương phi ra ngoài mọi người dự kiến trợ sinh sản. Hơn nữa bị trong cung người dùng tối cao đãi ngộ nâng đi phòng sinh hầu hạ này sinh sản về sau, Lý Oánh trong lòng đống nhiên nổi lên biến hóa nghiêng trời lệ đất. Không cần phải nói, cái này hy vương phi vận khí là hảo đến bạo đi. Cư nhiên ở ngay lúc này sinh sản. Ở đông hồ nhân hướng đại minh thiên tử đầu hàng buổi tối tới sinh sản, quả thực là thần toán mới có thể làm được sự. Từ từ, thần toán, Lý Oánh mặt đống nhiên tối sẩm. Đống nhiên là nghĩ đến cái gì, đưa tới liêu sinh hỏi, ngươi tin tức thả ra đi không có. đều thả ra đi tam vương phi liêu xanh đáp nhưng là tam vương phi nói trước đem lời nói chuyển cho hy vương phi mẫu thân nghe cho nên lời nói tới rồi hy vương phi lỗ thai khi khả năng chậm một ít lý oánh con ngươi lưu quá một vòng quang có phải hay không hy vương phi nhận được tin tức về sau lại đột nhiên bụng đau có cái này khả năng liêu xanh suy đoán lý oánh trong lòng thổi qua một đạo gió lạnh lúc sau là khí đến giảo phá ngôi khẳng định là khẳng định là lý mẫn làm chuyện tốt lý mẫn biết nàng sẽ mượn cơ hội lại phóng lời đồn cho nên lợi dụng nàng làm hy vương phi ở cái này mấu chốt thượng sinh sản từ lúc bắt đầu liền thiết bộ cho nàng lý ánh dâm đi vào như vậy lý mẫn vì cái gì làm như vậy là lợi dụng hy vương phi cùng nàng lý ánh đánh cuộc một hơi sao không nàng biết đến lý mẫn cái này giảo hoạt đa đoan nhị tỷ nhưng tuyệt đối không phải như thế tùy tiện chỉ vì đánh cuộc một hơi sau đó làm ra như thế tỉ mỉ mưu hoa sự tới lý mẫn hẳn là có cái khác mục đích ở ở trong lòng xẹt qua một đạo ý niệm khi lý hoánh nhanh chóng quyết định đứng lên âm thầm ly tịch giao lưu phun tạo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ vèo hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ vèo hai năm bảy thoát đi hoa hoa hoa hài tử vang dội khóc nỉ non thanh phá khai rồi bầu trời đêm mọi người hỉ khí dương dương tin mừng lập tức truyền tống tới rồi hoàng đế chỗ đó chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng hậu nương, nương. Trang Phi nương nương, khi vương Phi sinh cái long tôn. Mặt rồng đại duyệt, ngay cả vừa rồi giống như có chút ảm đạm hoàng hậu, đều không cấm vui mừng ra mặt. Bất quá, Trang Phi có vẻ rõ ràng có chút tả hữu do dự. Cái này con dâu không phải nàng thích, hiện giờ sinh đứa con trai, chẳng phải là nàng sau này muốn động con dâu này địa vị càng khó. Các hoàng tử cùng thái tử, lúc này giống như cũng đều đã quên lẫn nhau gian kẽ hở, cho nhau chúc mừng lên. Ai, lão mười cái này vương Phi cũng đủ tranh đua. Tự nhiên ở như vậy thời tiết hạ, đột nhiên ngoài ý mớn, cũng có thể thuận lợi sinh hạ một tử. Cựu gia cảm khái thanh, rõ ràng lời nói có ẩn ý. Thái y hề viện tuy rằng nói Hy Vương Phi đã sản tình huống tốt đẹp, bất quá, cũng có thản luôn quá có chút lo lắng Hy Vương Phi vì sơ sản phụ, sơ sản phụ chung quy là tương đối tiểu nộn một ít, không nhất định có thể ngao được sinh sản thống khổ. Không nghĩ tới, Hi Vương Phi cư nhiên không cần nửa canh giờ, nhanh như vậy tốc độ tức thuận lợi sinh hạ Long Tôn. Vì thế Rất nhiều người không cấm liên tưởng đi lên, Hi Vương Phi vừa mới ở Lý Mẫn chỗ đó xem qua bệnh, có lẽ Lý Mẫn cho Hi Vương Phi cái gì linh đan rượu dược ăn. Một đám người đối này nghị luận sôi nổi khi, lời nói chuyển tới hoàng đế chỗ đó. Vạn lịch ra đối việc này nghiễm nhiên sớm có điều tưởng, bởi vậy đối thuộc hạ nói, chấm tâm tư, ban lệ Vương Phi y học Trung Quốc danh hiệu đã thật lâu sau. Lệ Vương Phi hiện giờ lại giúp đỡ hoàng thất tân thêm quý đinh, thật sự là công không thể không. Lỗ trọng dương đám người. sớm biết rằng hoàng đế tâm tư nếu là lý mận thật có thể như vậy khuất phục với y y học trung quốc cái này danh hiệu cũng cung cấp với cho bọn hắn thái y y viện dỡ xuống nặng nhất kia tầng gánh nặng thái y y viện mới sẽ không luyến tiếp đem y y học trung quốc cái này phỏng tay khoai lang ném văng ra liên thanh tán đồng hoàng đế cách nói hoàng thượng thần chờ đều cho rằng y y học trung quốc một xứng vì lệ vương phi danh xứng với thật hoàng hậu vừa mới mới nhất thời cùng với tần sinh nhi ra đời cao hứng bất quá trong chốc lát sắc mặt lập tức cảm đạm đi xuống lén lút quay mặt đi vạn lịch ra nghe được phía dưới chúng thần một mảnh tán thành tiếng động đương nhiên là thập phần cao hứng một phách long ỉ tức khắc hạ lệnh chiêu lý mẫn đi lên tiếp thu ban ân. kết quả đương người đi tìm đi đi tìm lý mẫn thời điểm đột nhiên phát hiện lý mẫn căn bản đều không ở hy vương phi phòng sinh hỏi ở hy vương phi phòng sinh người đều nói không có gặp qua lý mẫn tương đương nói lý mẫn trước sau cũng chưa từng vào thai phụ phòng sinh như thế nào Ở mọi người đều nghĩ là Lý Mẫn diệu thủ nhân tâm cứu Hy Vương Phi mẫu từ khi, Lý Mẫn là, Lưu. Lúc này, toàn bộ người hoảng loạn lên. Vương công công mồ hôi đầy đầu, tự mình dẫn người ở Hy Vương Phi sinh sản sân trong ngoài vơ vét một lần lúc sau, không hề phát hiện. Lý Mẫn tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, không thấy bóng dáng. Tin tức này báo danh Hoàng đế lỗ hai khi, bởi vậy có thể thấy được Hoàng đế phản ứng. thập ra hỉ nên quý tử mặt, giống nhau đột nhiên mất đi sở hữu sáng rồi. kia còn dùng nói sao? Nếu Lý Mẫn thật bởi vậy không thể nói, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Đó chính là, Lý Mẫn mượn hắn vương phi sinh con rất tốt thời cơ, mọi người chỉ chú ý hắn thập ra lão bà hài tử thời điểm, chạy trốn. Xong việc nếu hoàng đế nhớ tới là chuyện như thế nào khi, chẳng phải là lấy hắn thập ra một nhà mọi người phát tiết. Thập ra chỉ cần như vậy tưởng tượng, chán thượng tất cả đều là hãn. Sinh cái gì hài tử? Hại hắn ban đầu còn tưởng rằng thật như vậy thoát khỏi vật đen, kết quả là thượng Lý Mẫn bộ có phải hay không? Hảo cái lòng lang dạ sói nữ nhân, làm gì nương hắn lao bà sinh hải tử thời điểm tới làm khó dễ. Muốn nói Lý Mẫn thật lòng lang dạ sói, kia khẳng định không phải. Nhìn một cái hắn thập ra phía trước đều đối nàng Lý Mẫn làm qua chuyện tốt gì tới. Cho dù hoàng đế xong việc nhớ tới thật muốn trừng phạt người, khi vương phi chúng quy cấp hoàng đế sinh cái long tôn hoàng đế cũng không có khả năng lấy hy vương phi cùng hải tử làm khó dễ. Như vậy, chỉ có thể trước lấy thập ra bỏ ra khí. Hơn nữa, hoàng đế cũng biết, Lấy Ly Vương Phi cùng Tào Thị kia có chút tài năng, sao có thể hợp nhưu đem Lý Mẫn tiễn đi? Dù vậy, thập ra vì phủi sạch chính mình quan hệ, trước lập tức đưa tới mẹ vợ tới hỏi chuyện. Tào Thị chính đắm chìm ở nữ nhi thuận sản cao hứng bên trong, hoàn toàn đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đi tới con rể trước mặt. Thập ra hắc mặt đối với Tào Thị, phía trước, ngươi có phải hay không cùng lệ Vương Phi đều nói qua nói cái gì? Tào Thị điểm khả nghi đón sinh, liền nói quá, nữ nhi của ta mang thai chuyện này. thật ra khẳng định không tin lời này nhi cần thiết bắt được một ít dấu vết để lại tới bởi vậy càng dùng sức hỏi tào thị ngươi cẩn thận nghĩ lại chuyện này rất quan trọng quan hệ đến chúng ta cả nhà sinh tử tào thị nghe bốn phía hoảng loạn thanh âm lại cẩn thận nghe minh bạch lúc sau vừng tỉnh đại ngộ là chuyện như thế nào đối này nàng cũng là cái nhát như chuột lập tức đi theo sợ hãi lên nói thực ra Thập ra ta như thế nào biết nàng muốn chạy hai nghe tào thị lời này Cái này mẹ vợ cùng chính mình lao bà giống nhau không có gì bản lĩnh, ngốc mạo thập ra trong lòng đều minh bạch, bởi vậy càng thêm suốt ruột chết. Tốt xấu tào thị đến giúp đỡ hắn nghĩ ra làm sáng tỏ chủ ý tới. liền một câu như thế nào biết Lý mẫn muốn chạy, có thể lừa gạt đến quá hoàng đế sao? Mắt thấy, vương công công đi trở về tới, rõ ràng là muốn tìm người chịu tội thay đến hoàng đế trước mặt đi hỏi chuyện. Lúc này, chỉ nghe một câu ôn hòa bình tĩnh thanh em xuất hiện ở hiện trường. Thập đệ! Thập ra quay đầu nhìn lại Gặp được là bắt ra. Bắt ca. thập ra trong lòng hoài đề phòng. Tao thị lại đương bắt ra là từ trên trời giáng xuống thiên thần không có sai. Đi đến bắt ra trước mặt, nói, bắt ra, ngươi cấp bình phân xử nhi. Lệ vương phi đó là người nào? Nàng muốn đi thì đi, có thể là ta loại người này ngăn được sao? Nàng đi khi nào? Bắt ra hỏi. Không biết. Tao thị lời nói nhưng thành thật, một năm một mười, lúc ấy, ta đi đến nữ nhi của ta bên kia. cùng nữ nhi của ta mới vừa nói xong hai câu lời nói kết quả nữ nhi của ta lại đột nhiên đau từng cơn sinh sản lòng ta tưởng tất cả đều là nữ nhi sự nào còn lo lắng lệ vương phi đâu bát gia vừa nghe cười tủm tịm cũng không có lập tức nói tào thị là nói dối chỉ hỏi ngươi nói ngươi nữ nhi đột nhiên đau từng cơn sinh sản lệ vương phi là thần y ỉa là nổi danh đại phu ngươi phía trước không phải cũng là đều ở xin giúp đỡ với lệ vương phi sao ngươi nữ nhi đột phát trạng hướng thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ đến lệ vương phi đâu chính là sở hữu ở đây người vừa nghe đều có đạo lý thật ra sắc mặt càng thêm khó coi lên hay là cái này lao bát thật là mượn cơ hội làm khó dễ hảo cái này hắn xui xẻo phải bị cái này mẹ vợ liên lụy đã chết nói đến nơi này phải nói tào thị cái này đầu vóc là thẳng nếu là tào thị băn khoăn cái gì không nói nói, nhưng thật ra thật sự giống như phải bị lao bát bao lại kết quả không phải tào thị một cây cân não Có cái gì nói cái gì, hoàn toàn không biết cố kỵ, làm cho mọi người mặt đem nói cái gì đều nói ra. Đối với bắt ra thẳng hô hoan uổng, bắt ra ngài không biết, chúng ta đây là, hơi kém bị lệ vương phi lửa. Cái gì? Lệ vương phi phía trước đã lừa các ngươi nói nàng muốn chạy. Bắt ra con ngươi phi thước. Không, không phải. Tao thị đại trục đùi, căn bản đều không tới đến cập bận tâm bất luận kẻ nào ánh mắt, đi thẳng nói chuyện, là, có người nói, ta tưởng, rất có thể là tam vương phi người ta nói. Tam vương phi người. Tam vương phi người ta nói cái gì? Tao thì nói, tam vương phi người ta nói, nói lệ vương phi là gạt ta cùng nữ nhi của ta. Vốn dĩ, có người liền nói, nói nữ nhi của ta bụng đại, chỉ sợ không hảo sinh sản. Sau đó lệ vương phi liền gạt chúng ta hai mẹ con nói, nói nữ nhi của ta bụng không tính đại, cùng tam vương phi không sai biệt lắm. Sau đó, tam vương phi người ta nói, nói lệ vương phi nói, nói tam vương phi bụng kỳ thật đã đủ đại, không tốt lắm. Cho nên. Ta đem lời này cùng nữ nhi của ta vừa nói về sau, nữ nhi của ta không phải bị dọa đột nhiên sinh sản. Một đoạn lời nói, Tào Thị nói như vậy xuống dưới, mọi người phản phất ở kinh hồn trạng thái đều không có có thể lấy lại tinh thần. Lúc trước, thấy bát ra hướng thập ra trong viện lúc đi, Chu Ly cùng Thái tử đám người nhìn, đã trong lòng cảm giác có chút hơi hơi không ổn. Theo sát Tào Thị cái này hoàn toàn không trải qua đại nào nói, một lăn long lóc toàn nhổ ra thời điểm, chúng hoàng tử đột nhiên phát hiện, thập ra này cưới một nhà. thật là cùng thập ra giống nhau đều là một cây gân không có đầu góc chu ly mặt sớm đi theo tảo thị lời này xuống dưới về sau đen không nói lý Huánh đến tuột cùng có hay không cùng lý mẫn đồng như quá chỉ đơn thuần hướng về phía lý oánh mặt sau làm người cấp tảo thị truyền nói tới xem đều rõ ràng có kích thích hy vương phi đột nhiên sinh sản dẫn tới hy vương phi có khả năng khó sinh hiểm nghi mấu chốt ở chỗ lý hoánh đâu mọi người quay đầu lại đi tìm mới phát hiện lý Huánh không biết khi nào trộm ly tịch người cùng lý mẫn giống nhau Đều là không thấy. Lý Hoánh chính là hoàng hậu người. Hoàng hậu chỗ đó sắc mặt một tầng so một tầng hắc. Nghĩ như thế người thông minh, như thế nào, đều thượng Lý Mẫn tạc thuyền. Không, không có khả năng, Lý Hoánh đối Lý Mẫn cái kia hận, không có khả năng nói dễ như chở bàn tay có thể giải quyết tiếu mất. Như vậy Lý Hoánh đi nơi nào? Lý Hoánh đây là trộm, ở cái thứ nhất phát hiện Lý Mẫn khả năng không ở hy vương phi sinh sản nhà ở về sau, theo nàng trực giác cùng phán đoán. một đường chiều hy vương phi nơi phương hướng trái ngược hướng tìm kiếm qua đi nàng nay một đường liệu mạng mà tìm muốn tìm đến lý mẫn lỗ hổng cùng sơ hở lại hoàn toàn không có phát hiện chính mình đã trở thành xa lưới chi cá đương lý mẫn đột nhiên hiện thân ở nàng trước mặt khi lý ánh buồn còn đắc ý mà gợi lên khỏe môi nhị tỉ ngươi như thế nào ở chỗ này ta như thế nào không thể ở chỗ này lý mẫn khỏe miệng giống nhau ngậm mặt cười chẳng qua cái này ý cười so lý ánh bình tĩnh nhiều lý ánh hung hăng mà một cắn môi Nhị tỷ không phải hẳn là ở Hy Vương Phi đãi sản trong phòng sao. Như thế nào, ngươi không phải hận không thể nàng khó sinh sao? Ta nếu là ở nơi đó nói, làm nàng an toàn sinh con, ngươi có thể cao hứng. Nhị tỷ lời này thật là nói chuyện giật gân. Khi nào ta từng có muốn cho Hy Vương Phi khó sinh tâm tư, Hy Vương Phi chính là ta phu quân em dâu. Nếu như không có, hà tất truyền lời cấp Hy Vương Phi nói Hy Vương Phi tình huống cùng ta muội giống nhau khó. Lý Huánh Hừ một tiếng. Nhị tỷ như thế nào biết lời này là ta truyền? Như thế nào? Khi đó ngươi ta chi gian đối thoại, ngươi biết ta biết, hay là còn có người thứ ba biết? Tam gia đã biết sao? Như vậy, là Tam gia tưởng như hại chính mình em dâu. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Lý Mẫn lạnh lùng ánh mắt đánh giá nàng kia trương phảng phất bị chọc giận mặt, nói: Nghe nói hoa tiểu chủ trước khi chết cấp Tam Muội đưa quá di ngôn. Lúc ấy Tam Muội giống như tưởng cùng ta nói, kết quả Tam Muội không có nói. Chẳng lẽ là? Nghe được lời này, Lý Hoánh sắc mặt cứng đờ, toàn bộ thân mình đột nhiên đều phải run lên, không khỏi tức giận mắng. Ngươi cái này lòng lang dạ sói, ngươi sao lại có thể nói như vậy chính mình tỉ muội? ngươi đây là hận không thể ngươi muội muội chết sao. Các ngươi hai cái, không phải vẫn luôn muốn ta chết sao. Lý Mẫn đạm nhiên mà chưa ngôi. Không có dự đoán được đối phương như thế nói thẳng, Lý Hoánh sửng sốt, tiếp theo, trang nổi lên vì khuất, nào có chuyện này. Cố nhiên, sau lại nhị tỷ gả đến hộ quốc công phủ, một đường tháng trước. tới rồi cao ti quốc thậm chí nhận thân nhưng là ở ta cùng hoa tiểu chủ trong lòng nhị tỷ trước sau là chúng ta tỉ muội vậy đúng rồi ta cũng là xuất phát từ hảo tâm đem hoa tiểu chủ hảo tâm để lại cho ta muội nói lại nói cấp ta muội sau khi nghe xong như thế nào ta muội đây là liền hoa tiểu chủ hảo tâm đều hoài nghi sao lý Oanh cắn chết môi dùng đôi mắt chết chừng mắt nàng nhị tỷ mặc kệ nói như thế nào ngươi hiện giờ không ở hy vương phi chỗ đó cũng thật không thể nào nói nổi Vì cái gì? Lý mẫn như là không rõ hỏi. Còn dùng nói sao? Mọi người, đều cho rằng nhị tỷ nhân tâm trạch hậu, là vì cấp hy vương phi đỡ để hài tử đi. Kết quả, nhị tỷ cư nhiên thừa dịp tất cả mọi người vì hy vương phi mẫu tử an nguy quan tâm thời điểm. Nghĩ cái khác, ngươi như vậy có thể không làm thất vọng tín nhiệm ngươi hy vương phi sao? Nói đến chuyện này, thật đúng là đến cảm tạ tam Muội. Cái gì? Nếu không phải tam Muội phóng cắt nôn? hy vương phi như thế nào sẽ đau từng cơn đột nhiên muốn sinh sản càng không cần phải nói tào thị không tin bổn phi trực tiếp không cho bổn phi đụng chạm hy vương phi bổn phi sao có thể có thể tiếp tục giúp hy vương phi sinh sản nói đến nói đi này không đều là bởi vì ta mội ngày ý tứ ở làm sao lý ánh mồ hôi lạnh đầm địa nàng tưởng đều không có nghĩ đến cái kia tào thị cư nhiên xuẩn đến nước này muốn nói cái này kẻ ngu dốt thật là đáng sợ nhất sự nếu chuyện này đến sau lại bị người truy cứu lên Hỏi Hi Vương Phi như thế nào sẽ đột nhiên sinh sản nói, truy cứu tới rồi nàng trên đầu, nay không đều là bởi vì nhị tỷ nói, nói những cái đó không phụ trách nhiệm nói, nói Hy Vương Phi bụng giống ta giống nhau, đúng vậy, ta là nói lời này, ta chỉ là nói, nàng Thai Nhi cùng ta muội so sánh với, là không sai biệt lắm đại, nhưng là nàng thân thể bản thân thể trọng, so tam muội ngài trọng, cho nên thuận sản cơ suất so tam muội đại, trong lòng căn bản không cần sầu lo. Nói đến nói đi, nói trắng ra là. Đều là nàng Lý Hoánh chính mình liên tưởng phỉ phỉ, bởi vì hận không thể hy vương phi xảy ra chuyện, cho nên, mượn Lý Mẫn nói quấy phá. Lý Hoánh khắc sâu mà cảm giác được, dọn cục đá tạp chính mình chân đau đớn, đau đến nàng mau rớt nước mắt. Người ở chỗ này làm cái gì? Lý Hoánh chỉ có thể là bắt lấy trước mắt Lý Mẫn không bỏ. Muốn chết muốn sống một khối tới. Lý Mẫn khỏe miệng khẽ nhết, cười nói, xem ra, Tam Muội xác thật là không có quên ngươi ta phía trước ước định. Kỳ thật là ta hiểu lầm Tam Muội. Ta mội như thế khổ tâm cố sức mà tản bộ lời đồn đãi, bất lợi với Hy Vương Phi, kỳ thật, là muốn mượn Hy Vương Phi sinh sản chi kế, cùng ta một khối trốn. Cái gì? Lý hoanh trừng lớn trong mắt, ai nói? Ta, ta sao có thể? Như thế nào? Ta mội tưởng lưu tại kinh sư sao? Đến lúc đó Hoàng thượng hỏi Hy Vương Phi vì sao đột nhiên sinh sản, ta mội tính toán như thế nào đáp lại? Lại lui một bước nói, ta mội một mình lưu tại kinh sư nói, ta tác đi bắc kiến. Đến lúc đó tam muội khó sinh, chỉ chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Tam muội ta cũng là thương mà không giúp gì được. Lý Oánh đương trường trận tròn mắt. Không cùng Lý Mẫn chạy nói, nàng có khả năng chết ở chỗ này. Nhưng là, cùng Lý Mẫn chạy nói, về sau, nàng như thế nào hồi kinh sư. Lý Mẫn lặng yên mà hướng nàng bên thai thổi một trận gió. Tam muội không nghĩ, lưu đến thanh sân ở, còn sẽ sợ không tuổi lốt sao. Liều mạng mà thở dốc Lý Oánh đầy người đều là hãn. Bên người nàng liêu xanh, sớm cũng là hai cái đùi đều mềm. Muốn mệnh, các nàng hai cái này hiển nhiên là Thượng Lý Mẫn Tạc Thuyền. Lý Mẫn đã sớm dự đoán được các nàng sẽ theo tới, cho nên, mới làm các nàng hai đi theo. Ngươi, ngươi, Lý Vánh xuyến ra một ngụm đại khí, rốt cuộc đem trong lòng tạm thời đẹ lại xuống dưới, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được đi ra ngoài sao. Chớ quên, nơi này là Hoàng Cung. Hoàng đế địa bàn, Hoàng đế dưới mi mắt, không ai có thể thoát đi cái này địa phương. có chạy đang trời ngươi không biết sao cái này không cần ta muội băn khoăn tới đón ta người tới rồi cùng với lý mẫn lời này rơi xuống đất mấy cái hắc ảnh lặng yên vô tức mà từ trong bóng tối xuất hiện ở lý oánh chủ tớ hai chung quanh liêu xanh hoàn toàn muốn trợn trắng mắt lý oánh đánh du nhi ánh mắt một tức tức mà di động tới rồi xuất hiện nhân thân thượng tiếp theo không khỏi thất thanh vương ra như thế nào vì cứu chính mình lão bà cái này chu lệ thế nhưng thật sự một mình sấm tới rồi hoàng đế trong cung điện tới cái này chu lệ nên là ăn bao lớn con báo gan không biết nơi này là hoàng đế dưới mí mắt sao hoàng đế chính là thật hận không thể đem hắn chu lệ cấp ăn xấu rồi nên nói này nên nhiều bị người hận ngẫm lại chính mình kia nam nhân vẫn luôn trong lòng treo một nữ nhân khác tương phản cái này đã từng bị nàng ghét bỏ nam nhân hiện tại một lòng bảo hộ một nữ nhân khác vị trí này vốn nên là thuộc về nàng lý oánh là nàng lý oánh không cần chính mình từ bỏ lý oánh nghĩ vậy nhi trong lòng dãy rủa hạ Nàng nhất không thể gặp có người quá đến so nàng hảo, bởi vậy mở miệng vừa muốn hô to gọi người tới. Phanh một chút, nàng cổ sau hạng bị người một mạng, Lý bánh trực tiếp đảo tuyết địa lên rồi. Cái này tiện nữ nhân, thật là làm này chết đều cảm thấy lãng phí. Bất quá, mắt thấy nữ nhân này còn có chút lợi dụng địa phương. Chu lệ ánh mắt, mang theo khắc nghiệt lệnh băng đảo qua ngã vào trên nền tuyết kia hai chủ tớ lúc sau, lập tức đi tới kia mạt nghiễm nhiên chờ hắn thật lâu sau bóng hình sinh đẹp trước. Giờ khác này nói cái gì đều không cần phải nói. Trực tiếp vươn bàn tay to đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Là nàng sao? Thật là nàng sao? Nếu không phải, nàng trước khi đi đối hắn nói những lời này đó, chính mắt nhìn thấy nàng bị trời cao mang đi sự, hắn căn bản là liền sống đều không muốn sống đi xuống. Lao bà cùng hài tử một khối đã chết, loại này đánh sâu vào, chẳng sợ hắn là một thế hệ kiêu hùng, đều thừa nhận không được. Còn nhớ rõ lúc ấy, ngụy tử cựu tìm được hắn thời điểm. Đông đảo tướng sĩ si đứng ở hắn bốn phía, nhìn hắn quỳ trên mặt đất đôi tay chống chân thời điểm, một đám người đều cơ hồ cùng hắn một khối mất đi hồn. Mỗi người đều nghĩ xong rồi, nàng đã chết, khẳng định đã chết. Cho nên, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng một khi đã chết, đối bác kiến cùng hộ quốc công tới nói, là lớn nhất bất hạnh sự, chú định không thể nghi ngờ. Mắt thấy đều là cái này mấu chốt. Không dám hồi tưởng này hết thảy, lần này đi theo chu lệ lại đây ngụy tử cửu chỉ cần nghĩ vậy nhi đều phải hôn thân phát run. Con hảo, hiện giờ là cái người sống, một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mà không phải thật sự một mảnh pháo hôi, cái gì đều không có. Ngụy tử cứu hốc mắt đều mau tích ra hai giọt chất lỏng ra tới, cấp cao hứng. Có thể nghĩ, Chu lệ tâm tình nên có bao nhiêu cao hứng. Ngươi như thế nào biết ta một tới? Nghe lão công câu này bình tĩnh nói, Lý mất tưởng, rốt cuộc là chính mình gả người nam nhân này không giống bình thường, nhanh như vậy đã sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Đông hồ nhân đột nhiên tới đầu hàng. Này vốn dĩ liền có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Hắn có ý tứ mà nghe nàng nói phân tích. Chỉ cảm thấy một đoạn nhật tử không gặp mà thôi, nàng là càng thêm thông minh, càng thêm trương hiển ra không người có thể so sánh trí tuệ. Người biến thông minh, đây cũng là bị hoàn cảnh bước ra tới. Lý mẫn tưởng, nếu là nàng thật là không có đã chịu quá bất luận cái gì khi dễ, như thế nào biến thông minh? Kỳ quái ở chỗ, đông hồ nhân chính mình đều bị vương gia quân đội đánh đến kế tiếp bại lui. Nghe nói đều trốn vào núi sâu rừng già. Như thế nào nhanh như vậy có người có thể lại đây đầu hàng? Lại có, đương thiếp thân nghe được, nghe nói tới đầu hàng đông hồ nhân cũng không phải ô ít thiền vu lúc sau. Đúng rồi, tới đầu hàng người là cái kia ở Cao Ti quốc dẫn quân cùng Cao Ti quốc vương cập hộ quốc công chém giết đông hồ đại tướng. Tuy rằng, nàng Lý Mẫn khi đó rời đi cổ đại, là không biết kế tiếp tình hình chiến đấu như thế nào. Bất quá, dựa theo nàng Lão Công cùng Miều Cha thực lực tới xem. cũng không quá khả năng thật sự đem đông hồ đại tướng phong chạy nay liên ý nghĩa nàng lao công cùng miêu cha hợp mưu kế hoạch mượn đông hồ nhân lẻn vào đến kinh sư nếu là ô yết thiền vu xuất đội tới đầu hàng kia còn có chút mức độ đáng tin chu lệ khỏe miệng trầm rãi một câu nói vương phi đoán chính là một chút đều không có sai lý mẫn tiếp được hắn lời này thiếp thân đều có thể đoán được ra tới sự thiếp thân e sợ cho e sợ cho hoàng thượng đều có thể đoán được có phải hay không theo lý mà nói vạn lịch ra là nên đoán được nhưng vì cái gì vạn lịch ra ngựa đầu nhìn lên đi chỉ thấy trước mắt hắn trong con ngươi hơi đổi kia vòng quang giống không đáy lốc xoáy giống nhau là so hoàng đế muốn càng sâu gấp đôi bộ dáng nàng trong lòng đều không cấm nhảy nhảy phảng phất sờ ở nàng tim đập hắn rán ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngàn vạn không nên trách bổn vương yểu điệu giai nhân quân tử hảo cầu hoàng thượng rốt cuộc cũng chỉ là một cái thích mỹ nhân giai nhân nam tử thôi hoàng đế tình nguyện không muốn tin tưởng những việc này Rất đơn giản, bởi vì, sớm đã có tình với nàng. Lý mẫn sát nhiên gian trừ bỏ bị hoàng sợ, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, lại là biết lời hắn nói đều là không có sai. Không khỏi chi gian như mày. Hoàng đế đó là nhiều lão người, cố nhiên mị lực vẫn như cũ tồn tại, chính là, rốt cuộc là trâu giả gặm cỏ non. Đương nhiên, đó là nàng đã quên, hoàng đế nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình lão, nếu không mỗi năm như thế nào vẫn là có như vậy nhiều năm nhẹ nữ tử tiến vào hoàng đế hậu cung. Chu lệ đôi tay, là thật cẩn thận mà đem nàng thân mình ôm, Quay đầu lại, đối với ngụy tử cựu nói, chuẩn bị chết đi. Ngụy tử cựu gật gật đầu. Còn có người tới sao? Lý mẫn nghe được lời này, ngửa đầu hỏi. Cha ngươi không yên tâm ngươi, đương nhiên đến làm người đi theo Bổn vương tới. Chu lệ nói. Đây là khẳng định, nếu không có tiếng người đông đánh Tây, bọn họ có thể nào như thế thuận lợi mà lẻn vào trong hoàng cung. Cao ti quốc tử sĩ, quốc vương trực thuộc tử sĩ. Tuyệt đối là có thể cùng đại minh hoàng thất đại nội cao thủ nhất quyết định. Lý mẫn lại lần nữa nói, thiếp thân thả ra đi vẹn, nghe nói là cùng hứa đại hiệp tiếp đầu. Bọn họ đi tông nhân phủ, hẳn là đem con tin đều kiếp ra tới. con có, Lý mẫn tay, ở hắn răng chắc cánh tay thượng nắm hạ. Đối với nàng còn muốn nói cái gì lời nói, hắn đương nhiên là giành mạch, ngân nga, an ủi nàng nói, lao ra tử nói, đã có người đi tiếp ứng, so ngươi sớm một bước ra cùng. Dù sao cũng là lão nhân gia Bồn Vương Nghị Vương Phi khẳng định càng vì quan tâm, bởi vậy tự làm chủ trương làm lao gia tử đi trước. Nhìn ra được, hắn ở Kinh Sư đã có mấy ngày rồi, nếu không, như thế nào một câu, đều có thể nói rõ ràng nàng cùng nàng gia gia quan hệ. Là đem nàng cùng nàng gia gia thân mật quan hệ, xem rõ ràng. xưng hô nàng gia gia vì lao gia tử, như vậy thân thiết miệng lưỡi. Trong lòng một trận kích động, không có gì, so với chính mình thân nhân có thể đạt được cái nhân khẳng định, càng lệnh người cao hứng sự. Cái gọi là ái phòng cấp điểu, thích người, đều là hy vọng, người mình thích, cùng chính mình sở thích giống nhau như lúc. Vấn đề hiện tại là, bọn họ chuẩn bị như thế nào thoát đi nơi này đâu. Giống như, bọn họ một chút sợ hãi cùng băn khoăn đều không có. Rõ ràng là ở hoàng đế dưới mí mắt, giới nghiêm sâu nhất địa phương. Lý mẫn meo lại hai mắt, là nhớ tới lúc trước, ngụy Hương Hương đảo tẩu thời điểm. Giống như đến bây giờ, hoàng đế đều còn chưa tra ra tới, ngụy Hương Hương là như thế nào chạy trốn. Ngự Hoa Viên Vương công công mang theo sở hữu khả năng tìm được mục kích chứng nhân cùng manh mối, đi tới hoàng đế trước mặt bẩm báo. Vạn lịch ra nghe xong tảo thị khẩu cung, lại có sắc thật liền Lý Huánh đều tìm không thấy bóng người thời điểm, một đôi mày tựa như hai tòa núi cao giống nhau ngăn chặn ở đây mọi người trong lòng. Hoàng hậu sắc mặt không chỉ có biến thành màu đen, thực hiển nhiên, đi theo đều trắng bệnh. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lý Huánh phản bội nàng sao? Mang theo Lý Mẫn chạy sao? Này sao lại có thể? Mắt thấy. Hoàng đế nghi ngờ ánh mắt đều quét đến trên mặt nàng tới. Không không không, nàng hoàng hậu sao có thể cùng Lý Uyển Thông đồng làm vậy? Nàng hoàng hậu tuyệt đối là không có khả năng làm ra trợ giúp Lý Mẫn chạy trốn sự. Điểm này hoàng đế hẳn là trong lòng rõ ràng minh bạch. Vì thế hoàng hậu cắn hạ môi, quyết định trước đem một quân tới cai ác nhân trước cáo trạng. Hoàng thượng, thục quý phi không phải cùng lệ vương phi từ trước đến nay có giao tình sao? Hoàng thượng không bằng hỏi một chút thục quý phi, khả năng thục quý phi biết lệ vương phi tới nơi nào? Hoàng đế ánh mắt, như vậy tựa hồ ngó tới rồi Thục Phi trên người. So với Hoàng hậu, Thục Phi ở Cung Yến, khẳng định là không thể cướp đi Hoàng hậu sáng giỏi, vẫn luôn là điệu thấp, cơ hồ giấu ở đám người bên trong. Hiện tại Hoàng hậu khai này thành, ánh mắt mọi người rơi xuống nàng nơi này tới. Thục Phi đâu vào đấy mà đi ra, tới rồi Hoàng đế trước mặt nói, Hoàng thượng, thần thiếp cùng lệ Vương Phi không có giao tình mà nói. Muốn nói cùng lệ Vương Phi có giao tình, Hoàng hậu nương nương cùng lệ Vương Phi giao tình. chỉ sợ chỉ so thần thiếp nhiều không phải ít thục quý phi lời này là từ đâu đến ra cách nói hoàng đế giống như cũng là sửng sốt không nghĩ tới thục phi nói như vậy hoàng hậu cùng lý mẫn giao tình hảo giống như chưa từng có nghe người ta nói như vậy quá thục phi nói phía trước thần thiếp đều có nghe lệ vương phi chính miệng đề qua nói là trở về kinh sư thời điểm đều là đắc lực với tam vương phi tương trợ nếu không phải tam vương phi lệ vương phi cũng hồi không đến kinh sư điểm này hoàng hậu hẳn là có nghe tam vương phi nói qua bởi vì nghe nói lệ vương phi ngày ấy trở lại kinh sư thời điểm hoàng hậu nương nương đều tự mình ra cung chuẩn bị nên đón lệ vương phi ngươi ngươi hoàng hậu nghe được lời này không thể không đứng dậy vội vã cùng nhau đi vào hoàng đế trước mặt làm sáng tỏ hoàng thượng thục quý phi lời nói tuyệt đối là ở vu ham thần thiếp ngươi nói nàng vu ham ngươi là buồn cung không có hoàng thượng chỉ lệnh sao có thể ra cung không biết thục phi tin vào người nào lời dèm pha thế nhưng nói bổn cung tự mình ra cung. Hoàng đế ánh mắt như là rơi vào trầm tư bên trong. Hoàng hậu có hay không tự mình ra cung, chỉ cần cẩn thận điều tra hạ, này không phải minh bạch sao. Khẳng định không thể nói hoàng hậu lời thề son sắt nói không có ra cung, chính là không có ra cung. Mắt thấy hoàng đế đều không nói lời nào, rõ ràng là bảo lưu lại ý kiến chuẩn bị điều tra. Hoàng hậu một cái ánh mắt đống nhiên bắn tới thuộc phi trên người. Hảo, đây là bởi vì lần trước cựu công chúa cùng nô tu dung sự, Muốn trả thù nàng đông cung sao? Mặc kệ như thế nào, hiện tại tựa hồ đại gia hoài nghi đầu mâu, từ thục phi trên người là chuyển rời đến hoàng hậu trên người. Phải biết rằng, trong cung mặt chính là như vậy, càng là ngoài dự đoán mọi người kết quả, ngược lại mức độ đáng tin cao. Hoàng đế nghiễm nhiên giống nhau là như vậy tưởng. Hiện giờ, tịch thượng có đông hồ nhân ở đây, hoàng đế khẳng định không thể bởi vì Lý Mẫn mất tích mà nổi trận lôi đình, có thất với hoàng đế mặt mũi, càng hiện ra hoàng đế cùng Bắc hiến địa chủ không hợp. Vạn lịch ra xử cái ánh mắt, vì thế nên làm như thế nào người, đều tán đi xuống từng người như thế nào làm. Dù vậy, vạn lịch ra tâm tình khẳng định là không tốt. Cung yến cứ như vậy, vội vã mà muốn hạ màn. Mọi người đi theo hoàng đế tâm tình, giống nhau là lên lên xuống xuống giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Nghĩ ban đầu đông hồ nhân tới đầu hàng, rất hòa thuận rất vui mừng chuyện này, như thế nào đột nhiên biến thành một mảnh trướng khí mù mịt. Cái này lý mẫn, đến tột cùng chạy đi nơi đâu, chỉ bằng lý mẫn một người. Như thế nào có thể chạy thoát Khẳng định có nội ứng Hoàng đế trong mắt nhíu lại Lúc này, cung đình thị vệ tới báo Nói có người lẻn vào hoàng cung Vạn lịch ra chợt đại chụp Long ỉ Hướng về phía đám kia đông hồ nhân Đem bọn họ đều bắt lại Cái này thời cơ, quá trùng hợp Nếu không phải bởi vì đông hồ nhân tới đầu hàng Như thế nào có trận này cung yến Lý mẫn sao có thể sẽ chạy Lại có hiện tại đều có ngoại lai người tiêm nhập Nhất định này đàn đông hồ nhân trước phóng xương khói đạn Đây là Hoàng đế sớm nên nghĩ đến, sớm có hoài nghi sự, bởi vậy ra lệnh một tiếng thời điểm, mọi người phản ứng cũng mau, sẽ không nhi mấy cái đông hồ nhân bị hoàng đế người vây quanh kín không kẽ hở. Hồ Diên tán hô to hoan uổng, đại minh thiên tử, ta trở thành tâm thành ý đến ngươi nơi này tới cầu xin hòa bình. Kết quả, thiên tử cư nhiên như thế đối đãi với chúng ta thành tâm, về sau, sao làm chúng ta đông hồ nhân thần phục với các ngươi đại minh. Ngươi chờ cấu kết kẻ cắp, đến chấm giới mí mắt tán loạn, đừng tưởng rằng chấm không biết vạn lịch ra giận cấp công tâm một bàn tay hộ ở ngực hoàng thượng hô diên tán quỷ tới rồi trên mặt đất nếu thần chờ có mưu phản chi tâm sẽ ngốc đến đến thiên tử trước mặt chịu chết sao vạn lịch ra khỏe miệng hàm khởi một mặt độ cung vậy không được biết rồi hô diên tán ánh mắt đột nhiên sinh ra một mặt thô bạo ai đều không có nghĩ đến chính là ở ngay lúc này một đạo thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở hiện trường thái hậu nương nương giá lâm giao lưu phun tảo bàng thượng thư viện đại thần Nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo, hẹ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ bèo. 258 cho thấy tâm ý. Thái hậu nương nương. Không phải bệnh tình nguy kịch sao? Không phải hôn mê bất tỉnh sao? Lúc này sướng cái gì diễn? Mọi người phảng phất như trầm trong ngộng, phân không rõ là cắt là hung là lúc, hoàng đế tử trên long ỉ đứng lên. Tất cả mọi người thối lui đến một bên đi. xem thái hậu nương nương thân xuyên chính mình bình thường yêu nhất kia bộ cẩm tú vân đoàn theo phượng hoàng lễ phục ung dung hoa quý mà ngồi ở nhuyễn kiệu thượng một đường thông suốt cựu da ngầm cắn hạ đầu lưỡi nghĩ cái này tình thế hỗn loạn có phải hay không quá nhanh điểm trộm nhìn đến bên cạnh bát ca trên mặt Bát ra khuôn mặt bình đạm như là nghiêm túc mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy lại có kia thái tử tam gia chu ly Chờ, ở tàu thị cắn đông cung một ngụm lúc sau sắc mặt tự nhiên đều có chút tái nhật Hiện giờ nhìn đến Thái Hậu hành xuất thế gian, ngược lại thần sắc trở nên cân nhắc, có loại bắt được cứu mạng rơm dạ cảm giác. Là cái dạng này không có sai. Vốn dĩ, mọi người đều nghĩ, Lý mẫn này vừa đi, hoàng đế khẳng định muốn bắt ai khai soát, dù sao cũng phải tìm người đường cái này người chịu tội thay. Nếu không hoàng đế trong lòng khẩu khí này không thể nào nói nổi bên ngoài, ở những người khác trước mặt cái này mặt mũi cũng không thể nào nói nổi, muốn mất hết. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thái Hậu đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa đi tới Cung Yến, thực hiện nhiên, Thái Hậu tỉnh lại đi vào Cung Yến, căn bản không có thông báo qua ở đây người. Dẫn tới hiện tại hiện trường tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ bộ dáng không làm rõ được tình thế như thế nào. Nhưng là, rốt cuộc là Thái Hậu này vừa xuất hiện, có thể đem Hoàng đế lực chú ý thành công hấp dẫn đi qua. Nếu, đây là Lý Mẫn chạy trốn khi đoàn đội làm giải bộ phương thức, kia không thể nghi ngờ là thành công nhất chiêu. Bởi vì thứ nhất, có thể trị liệu Thái Hậu bệnh người, chỉ có Lý Mẫn Lý Đại Phu. không nói là lý mẫn làm căn bản không thể nào nói nổi. Thứ hai, Thái Hổ cái này xuất hiện không khỏi không phải quá mức kịp thời, ở Hoàng đế đều mệnh lệnh sở hữu cung đình hộ vệ đem trong Hoàng cung hoàn toàn phiên cái thân thanh tra chạy trốn manh mối khi, Thái Hổ gần nhất, những cái đó hộ vệ dù sao cũng phải phân ra chút nhân thủ tập trung đến bên này. Trong Hoàng cung, cho dù là có một chút gió thổi cỏ lay, đều có khả năng nguy hiểm cho đến ngôi vị Hoàng đế. Húng chi, năm đó vạn lịch ra có thể bước lên cái này ngôi vị Hoàng đế. Thái hậu ở sau lưng cấp vạn lịch ra chống lưng, tuyệt đối là công không thể không một vị. Nay đồng thời chứng minh rồi, thái hậu ở trong hoàng cung lực ảnh hưởng vẫn như cũ là có một ít. Đại minh như thế trọng đại cung yến, người trong thiên hạ lại đều đang nhìn. Hoàng đế đi xuống Long ỉ, ở thái hậu trước mặt Phất Long Bảo quỳ xuống, nhi thần cung nên thái hậu. Nay một tỏ thái độ, đầy đủ thuyết minh hoàng đế căn bản không có nghĩ tới ở cái này mấu chốt cùng thái hậu phản bội. Không, hoàng đế tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. lại nói phía trước Thái hậu đột nhiên bị bệnh về sau Hoàng đế trước nay cũng đều là cái hiếu tử không phải sao? Một đám người nghĩ vậy nhi vô luận Hoàng tử Hoàng tôn hoặc là Hoàng gia con dâu cháu dâu văn võ đại thần toàn bộ hướng về phía Thái hậu quỳ xuống Thái hậu kỳ thật bệnh không có hoàn toàn hảo chúng gió qua đi di chứng nơi nào là dễ như trở bàn tay có thể chữa khỏi ít nhất nôn ngữ biểu đạt thượng có điều khiếm khuyết nhưng là mọi người chỉ nghe Thái hậu đột nhiên hé miệng môi học ra một câu hãy bình thân Một miệng so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều phải lanh lợi đến nhiều, không thể nghi ngờ, đây mới là một viên siêu cấp nhai đi nhai lại, tặc ở mọi người ngực. Nguyên lai, lý đại phu y thuật đã cao minh đến nước này sao? Chân chính, đem một cái sắp chết lao nhân, đều cấp kéo lại, quả thực là khởi tử hồi sinh đáng sợ. Mọi người trong lòng, từng đợt kinh lan cùng dư vị, chỉ có từng người có thể thể hội được đến. Thái hậu ánh mắt, lúc này đã lược tới rồi đông hồ nhân trên người, hình như là không khỏi những mày, nói. Nguyên lai hoàng thượng là ở xử lý chính vụ. Ai ra nhưng thật ra nhếu hoàng thượng công sự. Vốn dĩ ai ra còn muốn cùng hoàng thượng cùng nhạc. Một khi đã như vậy, ai ra vẫn là về trước Xuân Tú Cung đi. Không phải Phúc Lộc Cung, là Xuân Tú Cung. Hoàng hậu toàn thân một cái giật mình, không biết là nên cao hứng hay là nên sợ hãi. Thái hậu này rõ ràng là căng nàng hoàng hậu cùng Đông Cung, chính là hoàng đế đối này sẽ nghĩ như thế nào. Vạn lịch ra đứng lên, một thân kim hoàng long bảo. Ở trong gió lạnh phảng phất càng vì phân chấn oai hùng, biểu tình nghiêm túc mà đối Thái Hậu nói, là Nhi Thần làm việc bất lực, làm Thái Hậu lo lắng. thỉnh Thái Hậu hồi hậu cung Nhi Thần song xuôi chuyện này về sau, lập tức đi thăm Thái Hậu. Nói, không đợi những người khác phản ứng lại đây, đối Hoàng Hậu nói, Hoàng Hậu phải hảo hảo chiếu cố Thái Hậu. Thân thiếp tuân chỉ, Hoàng Hậu làm cho thuộc phi mặt, giờ khác này miễn bàn nhiều đắc ý, phúc hạ thân lênh chỉ, trên mặt đều là vui mừng khôn siết sáng giỏi. Thục phi sớm đã thối lui đến những người khác phía sau yên lặng chuyển nhập điệu thấp bên trong ngay sau đó nâng thái hậu nhuyễn kiệu một đường từ hoàng hậu tự mình hộ tống hướng xuân tú cung phương hướng đi hoàng đế quay đầu lại ở đám kia bị vây quanh đông hồ nhân trên người híp mắt nhìn hạ mạnh vung tay háo tử xoay người cũng hướng chính mình cung điện đi đến đây cung yến là chính thức tan Cửu gia gần sát bát ra bên thay hỏi bác ca hoàng thượng sẽ tính toán xử trí như thế nào này nhóm người ta như thế nào biết bát ra vân đạm phong khinh mà nói cầm vẫn là nguyên lai like kia cổ bình tĩnh thong dong dù sao hôm nay phát sinh chuyện này ít nhất cùng hắn bát ra cùng bát ra người không hề quan hệ hắn đây là một thân nhẹ nhàng thập ra sắc mặt cực khó coi hoàn toàn không có đương trà vui sướng thần khí hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ quay lại tới đầu nhập vào bát ra mấy ngày này hắn còn thỉnh quá mưu sĩ cho hắn tham mưu hắn buồn tính toán chuyển biến trận doanh đầu nhập vào thái tử hiện tại nhưng hảo hắn mẹ vợ trực tiếp phun đông cung vẻ mặt dơ. Về sau, hắn cũng không biết như thế nào cùng thái tử công đạo. Đông cung nguyện ý thu lưu hắn, chê cười. Thái tử tâm tình, là như tàu lượn siêu tốc giống nhau, mắt thấy cái này cái bản, trong chốc lát đối với đông cung thổi lợi hảo, trong chốc lát đối với đông cung thổi không tốt. Hắn đều thấy không rõ lắm hương gió. Duy nhất, chỉ có thể là, quay đầu nhìn về phía Lao Tam. Ít nhất Lao Tam so với hắn thông minh một ít, chỉ là... hôm nay chỉ sợ lao tam chính mình đều không có dự tính đến chính mình hôm nay là bị chính mình lao bà cấp hô thảm chu ly mặt là hoàn toàn mà đỉnh cái đại hắc qua nhất định không thể nghi ngờ mã duy sớm tại sấn loạn thời điểm nơi nơi hỏi thăm lý ánh cùng liêu xanh tin tức kết quả cái gì đều không có tìm được trở lại chu ly trước mặt lắc đầu chủ tử cũng chưa người thấy chu ly nhíu lại mắt ngươi biết thái hậu như thế nào tới sao cung yến buôn phía có thể nói tầng tầng hộ vệ gác sao có thể là thái hậu thông suốt đột nhiên giết đến cung yến mà ở cung yến người một chút tin tức đều không có nhận được mã duy sắc mặt đột nhiên một rớt nói nô tài đang tìm kiếm tam vương phi thời điểm nhưng thật ra nghe nói nói là trong hoàng cung tiềm nhập không ít tử sĩ chỉ sợ là ở thái hậu tới ngự hoa viên trên đường nổi lên một ít tác dụng nguyên nhân này khẳng định là sẽ không sai vấn đề chỉ còn lại có hoàng thượng đang mưu túc trí hoàng đế như thế nào lần này ngược lại tính sai sao Này lại là sao hồi sự Xuân Tú trong cung, một mảnh tàu lượn siêu tốc lúc sau Thái Bình thịnh thế bộ dáng. Hoàng hậu tự mình cho Thái Hậu bưng lên một ly tàng trà. Thái Hậu nhìn Hoàng hậu tàng trà, hơi hơi thấp con ngươi nói, xem ra ai ra nằm trên giường không dậy nổi thời điểm. Hoàng hậu là đem hậu cùng đều cấp xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hoàng hậu quy xuống, cười miệng nói, Thái Hậu nương nương thọ tỷ Nam Sơn, ở thần thiếp xem ra, Thái Hậu nương nương cái này khí sắc.